Chính là hiện giờ, hắn lần đầu tiên ở trên triều đình nói chính mình làm đế vương quyết định quan trọng, lại là ngụy vương cái thứ nhất đứng ra vây quanh hắn. Hắn tán đồng hắn, thậm chí cảm thấy hắn cái này ý chỉ đặc biệt hảo. Hoàng đế phía sau lưng lập tức liền thẳng thán. Ngụy vương, ngươi nói bậy gì đó? Thái hậu, nơi này là triều đình. Chẳng sợ ngươi là bệ hạ mẹ đẻ, cũng bất quá là hậu cung thân phận. Trên triều đình còn có bệ hạ ở, nơi nào có ngươi cao rộng gian dạy triều thần phân? Nguy vương đối hoàng đế ý chỉ đại thêm tán đồng, chính là đối thích thái hậu liền rõ ràng không có như vậy khách khí. Hắn không chút khách khí, cũng không có đối thích thái hậu nửa phần tôn trọng, cái này làm cho thích thái hậu tức giận đến cả người phát run. Vương ra nói cẩn thận. thừa ân công mắt thấy không tốt. Nay cùng phía trước cùng thái hậu thương lượng tốt không giống nhau a Không phải nói muốn cản trở thích nhan, hắn thân là cha ruột vạch trần thích nhan thân thể có vấn đề sao. Thưa ân công, nơi này cũng không có người nói chuyện đường sống. Dung Tung chính mình trưởng nữ ở trong cung dâm loạn cung đình, ngươi cũng xứng ra vẻ đạo mạo mà đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngụy Vương ở người ngoài trong ấn tượng vẫn luôn là âm trầm, tâm cơ thâm trầm không thế nào ái nói chuyện, kỳ thật một bụng âm như quỷ kế người. Chính là giờ phút này, hắn nói nhiều như vậy, những câu đều đâm trúng người khác tâm, không chỉ có thừa ân công kinh ngạc cực kỳ, liền tính là một bên một ít hoàng tộc cũng nghi hoặc mà nhìn đột nhiên trở nên hỏa lực toàn bộ khai hỏa Ngụy Vương. Ngụy Vương lại còn không có nói xong. Hàn Trầm khuôn mặt nhìn Thừa Ân công nói, hiện giờ kinh đô trong ngoài đều truyền thai, chẳng lẽ Thừa Ân công còn muốn giả biện không thành? Không nói ngươi trưởng nữ là cái gì thân phận? Có lẽ là đề cập đến Thích Loan là Hoài Vương còn không có quá môn thế tử, Ngụy Vương không để danh nói họ, miễn cưỡng bảo vệ Hoài Vương thể diện. Nay lãnh đạm bảo toàn, là một bên nhân Ngụy Vương công nhiên tán đồng ngoại thích chi nữ phong quận chúa có chút bất mãn mấy cái lớn tuổi hoàng tộc sắc mặt hòa hoãn, đoán một phen, liền từ Ngụy Vương tán đồng hoàng đế chú ý đi. Hắn chỉ nhìn thừa ân công, lạnh lùng mà nói, nàng liền tính là muốn bỏ bệ hạ long sàng cũng nên trước có cái hậu cung thân phận, đến bệ hạ sách phong về sau. Loại này đạo lý, liền tính là bệ hạ hậu cung những cái đó thấp kém mỹ nhân, Tần thiếp đều biết. Nàng chẳng lẽ liền những cái đó hậu cung mỹ nhân đều không bằng. Liền hậu cung thấp vị phi tần, đều nên khinh thường nàng đức hạnh. Lời này, làm hoàng đế mặt tức khắc đỏ. Chính mình cùng thích loan sự bị công nhiên ở trong chiều nói lên, hắn tự nhiên cũng là không mặt mũi. Bất quả Nguyễn Vương hẳn là đứng ở hắn bên này, chống lại đột nhiên nhảy ra một bộ muốn cùng hắn đối nghịch Thừa Ân Công. Hoàng đế cũng làm bộ không có nghe được. Người! Thừa Ân Công nghe được giận dữ. Chính là người khác sợ hắn lôi đình cơn giận, Ngụy Vương lại nửa điểm đều không sợ hắn. Hắn cười lạnh đối thịnh nộ đến hận không thể rút kiếm làm thịt chính mình Thừa Ân Công nói, đại nhân giáo nữ không nghiêm, chính mình liền dựng thân bất chính, có cái gì tư cách ở trên triều đình thăm nghị việc này? Như thế nào? Ngươi còn tưởng hướng ngươi thứ nữ trên đầu khấu mấy cái tội danh, làm ngươi trưởng nữ tiến cung có thể danh chính ngôn thuận không thành. Lời nói đều làm hắn nói xong, thừa ân công đầy miệng thích nhan thân thể có vấn đề nói bị đổ đến kín mít. Hắn hiện giờ liền tính là muốn dùng nhất thổn thức bộ dáng nói một câu tạo hóa trêu người, thích nhan thân thể không hảo không thể tiến cung, cũng không thể đủ rồi. Lộ đều là ngụy vương phá hỏng. Hắn trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu, không khỏi dương mắt đi xem thích thái hậu. Mắt thấy Thích Thái Hậu bị tức giận đến mặt đều trắng bệnh, mà một bên hoàng đế sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ có chút xấu hổ buồn bực bất mãn, chính là lại không có răn dạy Ngụy Vương vô lễ, tương phản, phản phất còn có vài phần vừa lòng. Thừa Ân công trong lòng tức khắc lộ bộ một tiếng, biết Ngụy Vương muốn làm cái gì. Lấy thích loan sự đã kích thừa ân công phủ danh vọng, lấy thích nhan phong tức sự đưa tới hoàng đế đối hắn thân cận, Ngụy Vương thật là hảo thủ đoạn. Hắn rốt cuộc ở trên triều đình làm nhiều năm như vậy Quyền thần. So thích Thái Hậu phải biết rằng lợi hại nhiều, giờ phút này Ngụy Vương hùng hổ doa người, đã hình thành trong triều đại thế cùng Hoàng đế nhật đồng, hắn chẳng sợ trong mắt hận đến muốn đổ máu, lại vẫn là sắc mặt âm trầm mà lui trở về, không nói một lời. Thấy hắn lăn trở về thần tử trung, Ngụy Vương trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt sắc cơ, lại chỉ xoay người đối Hoàng đế tiếp tục nói, bệ hạ thánh minh, hậu đãi vô tội người, đây đều là bệ hạ lòng dạ. Nếu bệ hạ muốn phong thích gia nhị cô nương làm con chúa, Không bằng đem kinh đô ngoại trường An quận phong cho nàng, càng thêm là bệ hạ nhân hầu. Trường An quận, liền ở kinh đô ngoại không xa. Kinh đô bên quận huyện vốn là phần lớn giàu có và đông đúc. Trường An quận lại là giàu có và đông đúc quận huyện bên trong nhân tài kết xuất, thả đất phong cực đại. Hoàng đế nhìn nhắc tới trường An quận Ngụy Vương, nhìn hắn một ngụm một cái bệ hạ thánh minh, trong lòng cảm thấy đắc ý, chính là lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngụy Vương há mồm liền nhắc tới trường An quận, này có điểm không giống như là hấp tấp nghĩ đến Bất quá Ngụy Vương nói được không sai hậu đại Thích An đích xác sẽ làm hắn danh vọng càng thêm nhân hậu làm đế Vương ai không muốn có nhân hậu thanh danh chẳng lẽ khắc nghiệt thiếu tình cảm thanh danh rất êm hay sao như vậy ngâm lại hoàng đế liền mang theo vài phần thắng lợi sung sướng còn có thân là đế Vương nhất ngôn tiểu đỉnh quần thần không thể phản bác khí phách hang hái lớn tiếng nói chuẩn nay một tiếng càng có rất nhiều đối thích Thái Hậu khinh thường hắn phản kháng Thích thái hậu giờ phút này mua đều hơi hơi trắng bệnh tay chân lạnh lẽo Nhìn Ngụy Vương cái này hỗn trướng đồ vật đem hoàng đế hống đến xoay quanh. Càng làm cho nàng phẫn nộ chính là, nàng muốn định đem thích Loan tử những cái đó đồn đãi vớ vẩn hương diễm lời đồn đãi trung trích ra tới. Chính là Ngụy Vương buổi nói chuyện, còn có hoàng đế ngây thơ cam chịu, lại đem thích Loan lập tức đóng đinh. Chỉ là Ngụy Vương đối nàng làm như không thấy, khỏe miệng chỉ gợi lên nhàn nhạt niềm ai, tiếp tục đối hoàng đế nói, "Thừa Ân công trưởng nữ cùng bệ hạ sự, hôm nay cũng nên có cái quyết đoán." "Bệ hạ, thượng như thế nào xử trí việc này?" Hắn nói làm hoàng đế tức khắc gấp không chờ nổi mà nói, chấm nếu cùng A Loan. Chấm là nói cùng thích gia trưởng nữ tình cảm thâm hậu, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Chấm không thể cô phụ nàng, không cho nàng một cái giao đái, bằng không nàng nhưng như thế nào sống. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nghen thú thích Loan, cấp thích Loan một cái danh phận. Chỉ cần thích Loan có hoàng hậu danh phận, kia phía trước những cái đó sự không phải đều có thể mạt bình sao. Hắn lời này phản phất tình thâm nghĩa trọng, rất có thân là nam nhân ý thức trách nhiệm. Sẽ không cô phụ nữ tử trong sạch cùng thâm tình dường như. Ngụy vương bất động thanh sắc, nhưng hắn phía sau mấy cái hoàng tộc cũng đã thay đổi sắc mặt. Thích loan sắp là hoài vương thế tử. Hoàng đế liền như vậy cao hưng phân chấn mà đoạt đi. Hắn còn có hay không đưa bọn họ này đó hoàng tộc đặt ở trong lòng. Nói như vậy, vậy hạ là tưởng. chấm đến bảo hộ nàng, nàng hiện giờ như vậy, không tiến cung sao được. Châm muốn phong nàng làm hoàng hậu. Hoàng đế lớn tiếng nói. Hắn là cỡ nào nỗ lực bảo hộ chính mình yếm hiếm nữ nhân Nguy vương nhìn thỏa thuê đắc ý tuổi trẻ hoàng đế, rũ mắt, dùng sức nắm chặt tay mình. Hoài vương lại nên như thế nào tự xử? Hắn phía sau, một người tuổi trẻ hoàng tộc nhịn không được đứng ra chất vấn nói. Chẳng sợ phía trên chính là hoàng đế, là thiên hạ trí tôn, khá vậy không có như vậy khi dễ người. Hắn bất mãn đều ở trên mặt, hoàng đế ngẩn người, tức khắc liền nghĩ tới còn có một cái khổ chủ hoài vương. Hắn theo bản năng mà đi xuống nhìn lại, lại không thấy đến hoài vương ở trên triều đình, hiển nhiên. Gần nhất trên đầu biến sắc nhi hoài vương là không chịu thượng triều thừa nhận những cái đó khác thường ánh mắt cùng cười nhạo. Hắn không ở trong triều, hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi ở ngoài, trong lòng lại có chút đắc ý. Trên đời này không còn có cái gì, so ở cùng tình địch tranh đoạt trở thành người thắng, trở thành bị lựa chọn kia một phương càng làm cho nam nhân đắc ý. Nghĩ đến hoài vương đồng dạng cao quý, anh Tuấn, chính là thích loan lại lựa chọn hắn, hoàng đế trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Chính là này tươi cười lại làm người có thể tức chết rồi. Ngay sau, chấm bồi thường hắn một cái trên đời tốt nhất vương phi đó là Chẳng lẽ còn muốn hắn cấp hoài vương giáp mặt bồi tội không thành Hoàng đế tự nhiên không thể ở hoài vương trước mặt không lưng Hắn trước mắt xuân phong đắc ý, hoàng hậu sự thuận lợi giải quyết Người trong lòng sắp vào cùng, nơi nào còn để ý hoài vương ý tưởng liền tính khi dễ hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể tạo phản không thành Như vậy có lời nói kia tuổi trẻ hoàng tộc trên mặt lộ ra tức giận Khá vậy nhân làm sai chính là hoàng đế, không thể không lui trở về Một khi đã như vậy, kia lễ bộ liền tiếp tục phong hậu đại điển, muốn phong cảnh chút. Lại có người bất mãn mà nói, thích ra trưởng nữ thanh danh hỗn đột, có thể nào mưu nghi thiên hạ, vậy hạ nên khác tuyển hiền đức nữ tử. Hoàng hậu của chấm, chỉ có thể xuất từ thích thị. Hoàng đế lời này nói năng có khí phách, chỉ trích phương tụ, đế vương chi sắc tấn hiện. Huynh đoạt đệ thê, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại tự xưng là tình thâm. Cả chiều văn võ đều bị chấn trụ, chấn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này hỗn chứng đồ vật. Máng hắn là cái hôn quân đều vũ nhục nhân ra hôn quân. Nàng dâm loạn hậu cung làm hoàng hậu, vẹ vang, chẳng lẽ muốn nháo đến mọi người đều biết nàng cùng bệ hạ đều làm cái gì không thành. Lặng ngắt như tờ trùng, Ngụy Vương không tiếng động mà con con khỏe miệng, rũ mắt, thanh âm không lớn, chính là lại làm nhân tâm lạnh lùng, chậm dãi nói, thần ý tứ, nếu bệ hạ phi khanh không cưới, kia nàng được hậu vị, đã được đến bệ hạ cùng nàng muốn tôn vinh, phong hậu không bằng giản lược, nơi đầu sóng ngọn gió ngừng gi Cũng đừng làm cho nàng cùng bậy hạ những cái đó phong lưu chuyện xưa chuyển khắp thiên hạ. Càng cũng nên cấp hoài vương cái này thể diện. Chính mình không quá môn thê tử bị giống trống khua chiêng mà phong hậu, hoài vương mặt còn có thể hoặc là thích loan tưởng vẹ vang, thập lý hồng trang tiếng cung, kia đem thích nhan đặt chỗ nào. Hoàng đế như vậy lương bạc, trong lòng chỉ lo chính mình muốn, hoàn toàn sẽ không bận tâm người khác tính tình, làm người ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hoàng đế sừng sốt. Chính là chấm đều. Mặc kệ bệ hạ cùng thích ra trưởng nữ đáp ứng rồi cái gì. Nhưng nếu nàng như vậy thích bệ hạ, chẳng lẽ vì bệ hạ làm một chút hy sinh đều không thể đủ. Hoàng hậu chi vị còn chưa đủ tôn vinh, nàng còn một hai phải thiên hạ đều biết, chỉ thỏa mãn nàng chính mình dục vọng. Thấy hoàng đế không hẹ răng, Ngụy Vương cười lạnh một tiếng, khinh thường mà hoành liếc mắt một cái phía sau đứng ở quần thần Trung Thừa Ân Công, lạnh lung mà nói, tư thông làm thiếp, có thể làm nàng phong hậu cũng đã là thiên ân mênh ngông quần quận. Còn có. Nếu bệ hạ cũng thừa nhận nói cùng nàng có tư tình, ta nghe nói nàng là thừa ân công sủng ái nhất ái nữ. Thừa ân công yêu thương chính là như vậy cái đồ vật. Hắn những câu như lưới đao, ở thừa ân công khỏe mắt muốn nứt ra trung lạnh lùng mà nói, có thể thấy được thừa ân công cũng không phải thứ tốt. Hắn hổ chạch không thôi, náo ra nhiều như vậy rẻm pha, trị ra không nghiêm, quản thúc chậm trễ, làm thần nói, có không biết xấu hổ, giàn mua hoa mắt ù thai, hồ đồ vô năng, không biện hắc bạch, không biết thị phi chi ngại. người như vậy Như thế nào năng thủ nắm quyền bính, lập với ta chờ bên trong? Bậy hạ, người yên tâm như vậy thần tử làm người thống trị thiên hạ cánh tay sao? Không bằng làm thừa ân công cáo lao, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Ngụy vương từng bước từng bước tội danh ném ra tới, thừa ân công bị tạp đến đến đầu góc chóng váng. 17, chương 17 Thừa ân công xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, đâu chịu nổi như vậy làm đủ. Mọi người đều là có thân phận quý cho người. Có từng như vậy bị người rác mặt nhục mạ quá. Đặc biệt là Ngụy Vương thế nhưng còn trâm trọc mà làm hắn cáo lao. Hắn đúng là người đến trung niên, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cao cái gì lão Ngụy Vương này không phải nhục nhã hắn, là cái gì. Hơn nữa là tại như vậy nhiều triều thần trước mặt. Thừa ân công tức sủi bậm mép Hoàng đế cũng đã bất an cực kỳ. Tuy rằng hắn không mừng thích Thái Hậu cản trở chính mình, cũng không thích Thừa ân công tựa hồ không nghe chính mình nói, muốn ngỗ nghịch chính mình. Nhưng này rốt cuộc đều là hắn thân cứu cứu, thân sinh mẫu thân. Mắt thấy trong triều đình như vậy kịch liệt xung đột, thừa ân công đã bước đi lại đây, liền phải cùng Ngụy Vương đối thượng, hoàng đế chỉ cảm thấy giờ khắc này trên triều đình không khí dương cung bạc kiếm, làm người sợ hãi cực kỳ. Hắn tiểu tâm can tức khắc run dậy một chút, mắt thấy Nguyễn Vương như người, trên người đằng đằng sát khí, một bộ dơ tay là có thể đem thừa ân công đầu cấp ninh xuống dưới, đầy mặt sát khí bộ ráng, hắn hai chân nhuộn ra, chỉ cảm thấy hô hấp đều không thông suốt. Hắn thậm chí đều không kịp nói một câu ngăn trở Thấy hắn như vậy không có tiền đồ, thích thái hậu tuy rằng cũng khiếp sợ với Ngụy Vương giờ phút này sắc khí, chính là cũng không khỏi nhắm mắt lại. Cả triều triều thần cùng hoàng tộc đều ở, hoàng đế thế nhưng bị ngụy Vương cùng thừa ân công sợ tới mức nói không ra lời. Này như là nói cái gì? Ai còn sẽ để mắt hắn? dương tay. Liên ở dương cung bạt kiếm thời điểm, Ngụy Vương một bên, một cái lánh đạm thanh âm chuyển tới. Thừa ân công nhìn đến Ngụy Vương sau lưng sắc mặt đạm mạc. Tựa hồ đối cái gì đều không quá cảm thấy hưng thú trung niên nam nhân, trên mặt lộ ra vài phần kiên kỵ, đầy ngập lửa giận ở kia trung niên nam nhân nhàn nhạt nhìn qua thời điểm lập tức bình ổn xuống dưới, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh đối kia ăn mặc thân vương phục sức trung niên nam nhân trầm giọng nói, thành vương, vương, gia, ta tốt xấu cũng là trong chiều trọng thần, như thế nào có thể bị như vậy công nhiên nục nhã. Bị gọi thành vương trung niên nam nhân nhìn sắc mặt đỏ bừng thừa ân công, như cũ lãnh đạm, phản phất cái gì đều sẽ không để trong lòng Nhưng thừa ân công lại không dám đối hắn lớn nhỏ thanh. Nhìn đối cái gì cũng chưa hứng thú, nhưng Thành Vương đúng là Ngụy Vương phía trước tiền nhiệm kinh giao đại doanh chủ tướng, là tiên hoàng duy nhất sống đến bây giờ đệ đệ, cũng là ngoài miệng nói cáo lão, đem Ngụy Vương từ biên quan triệu hồi kinh đô, đem kinh giao đại doanh binh quyền cho Ngụy Vương làm chủ giả. Nhưng chẳng sợ hiện giờ đã không có sai sự, Thành Vương cũng là hoàng tộc hiện giờ dê đầu đàn, là hoàng tộc nhóm người tâm Phúc. Hắn làm Ngụy Vương trở lại kinh đô, Ngụy Vương là có thể trở lại kinh đô. Hắn làm Ngụy Vương tay cầm binh quyền, Ngụy Vương hiện giờ liền biên quan binh quyền cũng giả bộ hồ đồ, cự không trả lại. Càng làm cho thừa ân công tức giận đến hàng đêm nguyền rủa chính là, Thành Vương còn không đến 50 tuổi, lại cáo lão, lui cư nhà dối. Này làm là nhân sự sao? Nếu không phải hắn lui một bước, Ngụy Vương này lòng ngông giả thú ra hỏa cũng không có khả năng thuận thuận lợi lợi trở lại kinh đô. Ngụy Vương như thế nào nhục nhã ngươi? Thành Vương lãnh đạm hỏi. Thừa ân công trận mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ Hắn muốn nói Ngụy Vương đem hắn ái nữ làm sự đều công nhiên lan truyền một lần. Thấy hắn nghẹn lời, Thành Vương liền thu hồi ánh mắt, cũng không hề để ý tới trên chiều đỉnh sự. Hắn sát mặt như vậy lãnh đạm, phản phất trên chiều đỉnh sự đều với hắn không quan hệ. Giờ phút này một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú hai chân run dậy, trên chán cũng hiện ra mồ hôi lạnh tuổi trẻ hoàng đế. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, ai cũng nhìn không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, cũng nhìn không ra hắn ở bất công ai. Liên tính là ngăn trở trận này xung đột Chính là hắn rốt cuộc là vì ai, là thiên vị Ngụy Vương vẫn là giữ gìn thừa ân công, ai cũng không biết. Vậy hạ chiều đi. Dù sao, chấm hôm nay chỉ cần hai việc, thứ nhất là A. Thích ra nhị cô nương. Ngụy Vương đánh gây nói. Nhị biểu muội Hoàng đế thuận thế nói, nhị biểu mội liền phong trường an quần chúa, chấm lại ban một tòa quận chúa phủ cho nàng. Nàng chính mình khai phủ đi. Nói như vậy hầu đai nói, thấy Ngụy Vương thuận theo mà ở chính mình trước mặt bất hòa chính mình đối nghịch. Vương đế lập tức cảm nhận được thân là đế vương nói 102 là thú. Hắn sắc mặt trở nên hương phấn lên, lớn tiếng tiếp tục nói, "Chấm còn muốn trọng thưởng nhị biểu muội, lại thưởng nàng một tòa kinh giao lâm viên, giải sầu cũng là tốt. Còn có tam biểu muội, nghe nói nàng phía trước cấp nhị biểu muội cầu phúc đi, cũng là cái không tồi cô nương, tỉ muội tình thâm, cực hảo. Cũng ban thưởng nàng tam hộp đá quý đi." Phía trước, Thích Loan trộm nói với hắn nhị phòng thích như đi cấp sắp tiến cùng phong hậu thích Nhan Cầu Phúc, hắn vốn là bất mãn. Cảm thấy thích như chán ghét thật sự. Cấp thích nhan cầu phúc, vì cái gì lại quên mất thích luôn đâu. Chính là hiện giờ, hoàng đế vừa lúc tìm được lấy cớ này. Phía trước thích nhan thỉnh hắn ban thưởng thích như, hiện giờ, hắn còn không phải là ban thưởng sao. Hắn chính là như vậy tuân thủ hứa hẹn người. Ngụy vương nghiêng thai lắng nghe. Đương hoàng đế nhắc tới một cái thích gia tam cô nương, hắn suy tư một lát, không nói gì. Còn có, còn có A loan phong hậu sự. Lễ bộ, phải nắm chặt. Không cần làm mạnh tay. Bằng không sự tình náo được thiên hạ đều biết, kia không phải cấp thích loan mất mặt sao. Hoàng đế đau lòng, không muốn làm thế nhân đều biết thích loan rốt cuộc là bởi vì cái gì vào cung, chỉ có thể tiếc nuối mà nói. Hắn tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, chính là cũng hoàn toàn không cảm thấy quá lớn khổ sở. Dù sao đương thích loan tiến cung lúc sau, sớm sớm chiều chiều ân ân ái ái, hắn cái gì đều có thể bồi thường cho nàng. Có hoàng hậu lợi ích thực tế, không thể so cái gì đều cường con có cứu cứu Mỵ Vương đem thừa ân công mắng đến máu chó phun đầu, hoàng đế đều thế hắn nan cam. Tuy rằng không cao hứng thừa ân công vừa mới phản phất là muốn sụp hắn đại, nhưng hắn rốt cuộc là hắn cứu cứu, là thích Loan phụ thân, hoàng đế chần chừ mà nhìn thoáng qua ánh mắt sắc bén ma ngẩn đầu Ngụy Vương, nhịn không được co rúm lại một chút, mới lẩm bẩm mà nói, nếu không, nếu không. Người trước tiên ở trong nhà cấp há Loan dự bị của hồi môn đi. Hoàng đế. Thích thái hậu tức giận quát. Này không phải cấp Ngụy Vương chịu thua sao? Nếu là thừa ân công uy vọng chịu đựng không nổi triều đình, kia hoàng đế cũng nguy ngập nguy cơ. Đừng ở Mỹ, chấm đau đầu. Hoàng đế thật sự chịu không nổi vừa mới như ngụy vương thừa ân công một bộ muôn sống mái với nhau bộ dáng, hắn sợ thật sự, giờ phút này cũng không dám lại đi xem ngụy vương đôi mắt, nột nột nói, chấm đến đi trở về. Chấm đến trở về nhìn một cái A Loan, nàng biết phải gả cho chấm, nhất định vui mừng cực kỳ. Tuổi trẻ đế vương nói lên người trong lòng thời điểm tràn đầy ngọt ngào, đối chiều thượng cũng không kiên nhẫn Nhưng này nói nói tiếng người sao. Vừa mới vì Hoài Vương nói chuyện tuổi trẻ hoàng tộc đã tức giận đến chết kiếp. Thích Loan vô cùng cao hứng phải gả cho Hoàng đế. Kêu Hoài Vương ở nàng trong mắt tính cái gì? Hoàng đế như thế nào có thể như vậy cấp thân mật đường đệ thọc giao nhỏ? Mấy năm nay Hoài Vương nơi trốn giữ gìn Hoàng đế, đem hắn coi như huynh trưởng. Người trẻ tuổi kia tiến lên một bước, thành vương nhìn này người trẻ tuổi hai mắt, không quản hắn phân nộ, thấy Hoàng đế đã vô tình lưu tại trên triều đình. Lập tức hướng hậu cung bước chân vui sướng lùi bước phạt tùy tiện vô lực mà đi rồi, ánh mắt thăm thú một lát, xoay người ai cũng không có để ý tới, cũng đi rồi. Hắn vừa đi, thừa ân công sắc mặt xanh mét mà cũng đi ra ngoài. Hắn thật sâu mà biết, hôm nay trên triều đỉnh là Ngụy Vương thắng. Hoàng đế thế nhưng ở Ngụy Vương dưới áp lực, đối hắn cái này cứu cứu không có nửa phần giữ gìn. Chẳng sợ không có nói làm hắn buồn cười mà cáo lao, chính là cũng không có an ủi hắn, gian dạ Ngụy Vương nói năng lố mãng. Hắn trong lòng thất vọng Chỉ cảm thấy hoàng đế vô năng, lại tức giận bất quá là phong thích nhan tiến cung một chuyến, thế nhưng mê hoặc hoàng đế đến tận đây. Thích ra trăm phương nghìn kế vì thích loan che lấp trong cung phát sinh sự. Nhưng hoàng đế tất cả đều đĩnh đặc mà thừa nhận. Không chỉ có thừa nhận, còn phong thích nhan làm con chúa, còn thưởng quận chúa phủ, thưởng hôn trướng giải sầu hoàng gia lâm viên. Hắn tức giận đến cả người phát run, chỉ cảm thấy hôm nay ai đều không thể ngăn trở hắn đem thích nhan cấp đánh chết. Ai biết nổi giận đùng đùng mà mới trở về thừa ân công phủ còn ở cửa, lại thấy chính mình phía sau, Ngụy Vương mang theo người liền như vậy lại đây. Nhìn Ngụy Vương tới thừa ân công phủ phản phất về nhà bộ giáng, thừa ân công rốt cuộc chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Hắn đôi mắt đều hận không thể đổ máu, lạnh lùng hỏi, Vương ra đuổi tới thần trong nhà, hay là còn có cái gì chỉ giáo? Hắn châm trọc hỏi. Ngụy Vương lại lướt qua hắn, trực tiếp hướng thừa ân công phủ đi. Hắn một bộ tiến nhanh mà nhập bộ giáng, nửa điểm đều không có đem thừa ân công để vào mắt. Bùn Vương tới tìm thích khác, cùng đại nhân không quan hệ. Thứa ân công bị hắn như vậy ác khách thế nhưng nói không ra lời. Đều nói, mọi người đều là tôn quý thể diện người, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Chẳng sợ ở trong chiều tranh chấp, nhưng ít nhất cũng đến bảo trì đối lẫn nhau thể diện còn có tôn trọng đi. Ngụy Vương thế nhưng liền một chút tôn trọng đều không cho hắn cái này thừa ân công. Không chỉ có như vậy, ngắm lại từ Ngụy Vương trở lại kinh đô, từ thích nhan từ trong cung làm ở Mỹ lên. Chính mình liền không còn có hài lòng quá, hiện giờ vạn phần không muốn làm thích loan tiến cung thế nhưng đều không thể đủ rồi, thừa ân công chỉ cảm thấy mọi việc không thuận. Thấy Ngụy Vương thị uy mà tới tìm thích khác, rõ ràng cho chính mình sắc mặt xem, thừa ân công cười lạnh một tiếng, cũng không chiêu đãi Ngụy Vương, chính mình liền trở về thư phòng đi. Hắn nói rõ lạnh nhạt Ngụy Vương làm phản kích, Ngụy Vương lại không thèm để ý. Hắn bị mấy cái kinh sợ thừa ân công phủ hạ nhân dẫn, chính hướng hậu trạch đi. Thích khác mấy ngày này thủ thích nhan. Trước mắt đang ở thích nhan sân, hắn nói muốn đi gặp thích khác, hạ nhân nào dám phản kháng hắn như vậy hậu ruệ quý tộc, chẳng sợ trong lòng tiêu khổ, e sợ cho thừa ân công ngày sau trách phạt, lại vẫn là dẫn Ngụy Vương đi thích nhan chỗ. Bọn họ một đường đi qua quá thừa ân công phủ hậu trạch, đi trước qua một cái cực hoa mỹ rộng mở, bên trong tảng lớn hoa thủ càng tường mà ra, sán lạn nở rộ, lại có một gốc cây cao lớn xanh biếc ngô đồng tạo ra dù con sân, lại vẫn là hướng phía sau đi đến. Đó là ai chỗ ở? Ngụy Vương hỏi Đó là đại cô nương Ngô Đồng Uyển. Phượng Tê Ngô Đồng. Ngụy Vương lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt, không có hứng thú mà tiếp tục đi trước, thẳng đến tới rồi phía sau một chỗ nhỏ đi nhiều sân, chẳng sợ kia sân cũng thực tinh xảo hoa mỹ, nhưng Ngụy Vương lúc này đây lại vẫn là ánh mắt hơi trầm xuống. Đây là thích nhan chỗ ở. Đúng vậy kia hạ nhân không biết vì cái gì sẽ đột nhiên chung quanh lánh đến lợi hại, thật cẩn thận mà nói. Ngụy Vương khỏe miệng nhếch khẩn. Vẫn là quận chúa phủ càng xứng nàng. Giả hoa giả thảo. Gián lông chim giả Phượng Hoàng, cũng xứng tự xương cư chú ngô đồng. Sau một lúc lâu, hắn lánh đạm mà nói. 18, chương 18. Lời này quá lại người sợ hãi. Này không phải ý chỉ Thích Luân sao? Nhân Thích Loan là thừa ân công yêu nhất nữ nhi, hạ nhân nào dám đáp lại, buồn đầu thỉnh Ngụy Vương tiến Thích Nhan Sân. Nhưng Ngụy Vương lại dừng lại ở Thích Nhan Sân ngoài cửa. Người đi vào truyền lời. Truyền lời. Ta là ngoại nam, không trải qua nàng đáp ứng, có thể nào tự tiện xông vào nàng nơi ở. Nguy vương lãnh đạm mà nói. Chính là hắn là Ngụy vương A. Hậu Duệ quý tộc, cũng yêu cầu như vậy quy quy củ củ sao. Kia hạ nhân trong mắt có chút mê mang, còn là ở Ngụy vương sắc bén ánh mắt dưới, bất an mà hướng trong viện đi. Giờ phút này, Thích Nhan đang cùng Thích Khắc đang nói chuyện. Hoàng đế ở trên triều đình phong nàng làm con chúa, ban quận chúa phủ chuyện này còn không có chuyện tới nàng lỗ thai, nàng chỉ đang theo đệ để nói, làm hắn vẫn là hồi kinh giao đại doanh đi. Chính là trong nhà. Giác tới thì đánh. Nước lên nâng nền, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả đời như vậy thủ ta? Ngươi hiện giờ ở Kinh Giao Đại Doanh làm việc, lâu dài mà không quay về, cũng làm người không mừng, gây trở ngại ngươi nhân tế lui tới cùng tiền đồ. Đệ đệ quan tâm chính mình, Thích Nhan tự nhiên cũng càng quan tâm hắn. Nàng hy vọng Thích Khắc có thể ở Kinh Giao Đại Doanh mọi chuyện trôi chảy, thả cũng không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Kia nếu trong nhà có nhân vi khó tỷ tỷ làm sao bây giờ? Còn có Thích Loan, nàng tất nhiên là muốn xuất cung. Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi lại muốn như thế nào tự xử Anh Tuấn Thiếu Niên lo lắng sốt ruột Thích Nhan lại chỉ là cười tủm tỉm mà Trấn An hắn nói Ngươi đừng lo lắng Hôm nay bệ hạ liền sẽ phong ta cái huyện chúa tức vị Đến lúc đó ta dọn ra đi Ai cũng thương không đến ta Bệ hạ có thể nói tính sao Thái hậu, phụ thân đều sẽ không đáp ứng Ta biết bọn họ sẽ không đáp ứng Muốn tức vị, Thích Nhan cũng không trông cậy vào thích Thái hậu Cùng thừa ân công không cho chính mình ngang chân Thậm chí thích thái hậu có thể dùng ra cái gì việc xấu xa độc kế, tỷ như bôi nhỏ nàng không thể sinh dục linh tinh, nàng kỳ thật đều biết. Nàng biết thích thái hậu cùng thừa ân công sẽ vì thích loan cản trở, chính là nhưng cũng biết, hiện giờ trong triều tình thế, hoàng tộc đã từ từ đối ngoại thích thừa ân công phủ bất mãn. Thích thái hậu cùng thừa ân công phản đối sự, sẽ có hoàng tộc xuất đầu, lấy nàng làm bẹ tới cùng thừa ân công đối nghịch. Nàng lấy chính mình coi như triều đình đánh cờ quân cờ, chỉ vì tranh kia một chút hy vọng thôi. Cùng thừa ân công trở mặt, sau đó có thể được đến một cái tức vị, trời cao biển rộng hy vọng. Từ lúc bắt đầu, nàng tồn chính là lưỡng bại câu thương thôi. Nàng thân phụ bôi nhỏ ác danh, hoàng đế cũng sẽ đối thích thái hậu cùng thừa ân công lòng mang kiên kỵ. Nàng quá không tốt. Bọn họ ngày sau nhật tử cũng không hảo quá. Bọn họ sẽ bôi nhỏ người. Thích khác sắc mặt tức khắc thay đổi. Không quan hệ, ta cũng không để bụng. Liên tính bôi nhỏ nàng không thể sinh lại có thể như thế nào đâu. Thích nhan trước nay không để ý này đó Đã trải qua kiếp trước mưa mưa gió gió, nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới tái giá cấp người nào. Cho nên, liền tính lương meo bôi nhỏ, bị người chần chờ không thể sinh dục kính nhi viết chi, đối nàng mà nói cũng không phải thương tổn. Thậm chí có lẽ ngày sau an hưởng huyện chúa tức vị cùng tự tại, có thời gian nơi nơi đi một chút đi dạo, đi những cái đó non sông tươi đẹp địa phương đi, sẽ là càng xuất sắc nhân sinh đi. Ta cũng không có muốn tái giá người. Nàng nhẹ nhàng mà nói, thích khắc ngơ ngác mà nhìn chính mình lộ ra mềm mại ý cười. Tươi cười thanh thiện, chính là ánh mắt sáng ngời, phản phất chiếu dõi ánh mặt trời giống nhau tỉ tỉ. Như vậy nhẹ nhàng, như là trầm trọng gánh nặng đều từ nàng trên người rời đi giống nhau. Không gả liền không gả đi, chẳng lẽ ta nuôi không nổi tỉ tỉ không thành. Thiếu niên trong lòng tất cả đều là ấy nấy. Nếu hắn có thể càng cường đại chút, có thể có được càng nhiều quyền bính, mà không phải thừa ân công ở trên triều đình một tay che trời, kia hắn là có thể bảo hộ chính mình tỉ tỉ. Cho nên ngươi không cần lo lắng, mau hồi đại doanh đi ta không phải đơn thuần thiên chân tiểu cô nương, trong lòng đều hiểu rõ. Thích ngăn biết, chính mình cũng không phải đơn thuần thiện lương nữ tử. Đã trải qua kiếp trước năm tháng, ai còn có thể không có tâm cơ đâu. Nàng yêu cầu Hoàng đế phong chính mình làm huyện chúa, từ lúc bắt đầu liền tồn vô số hám hại, ly gián, châm ngòi tâm cơ. Chỉ là nói như vậy, ở nghe được ngoài cửa truyền đến hạ nhân bẩm báo, nàng ngần người, theo bản năng mà nhìn thích khắc liếc mắt một cái. Ngụy vương hiện giờ trưởng quản kinh giao đại doanh. Hắn muốn gặp thích g Đây là đến mang thích khắc hồi kinh giao đại doanh sao. Đón tỉ tỉ nghi hoặc ánh mắt, thích khắc cũng trột dạ lên. Mau mời vương ra tiến bảo. Thích nhan không phải vô lễ người, nghĩ nghĩ, lại đứng dậy cùng thích khắc cùng đi ra ngoài, đem ngụy vương nênh vào chính mình sân thượng phòng. Nàng sân cũng có rất nhiều hoa thụ hành lang, ngụy vương không cần nàng cho chính mình trào hỏi, mắt nhìn thẳng đi theo nàng một đường hướng lên trên phòng đi, đãi ngồi xuống ở thượng đầu, hắn nhìn quy quy củ củ mà cùng đệ đệ ngồi ở chính mình đối diện. Khuôn mặt nhã nhận lịch sự nhu hòa thích nhan, liền đối với nàng nói, trong chiều có một chuyện đề cập đến ngươi. Ta tới vừa vặn, vừa lúc nói cho ngươi nghe. Vương ra là tới đón ta hồi kinh giao đại doanh sao. Thích khác ngượng ngùng hỏi. Ấn. Ngụy vương hơi hơi gật đầu. Thích nhan bất chấp chính mình, vội giải thích nói, a khác bổn nói hôm nay liền phải hồi kinh giao đại doanh, đang nói, vương ra liền tới rồi. Không sao. Nhà ngươi chung có việc, không bằng hảo chút nghỉ tạm mấy ngày miễn cho ở đại doanh trung cô kỵ trong nhà cũng không thể toàn tâm toàn lực Thích khác không nghĩ tới Ngụy Vương là như thế này coi trừng cấp dưới thông tình đạt lý người nhất thời cảm động và phần lại nghĩ đến hắn nói, vội hỏi nói Vương ra nói trong chiều có việc đề cập tỷ tỷ của ta Hắn cùng Thích Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái nghĩ đến Thích Nhan vừa mới những cái đó mưu tính còn có sắp muốn gặp Thừa ân Công cùng Thích Thái Hậu bơi nhỏ lại cảm thấy trong lòng oán hận cười không nổi, khẩn trưng hỏi trong chiều đều nói gì đó Bậy hạ phong nhị cô nương làm trường an quần chúa, ban quận chúa phủ cùng hoàng gia lâm viên. Ngụy vương chầm dai nói. Một bên, có nhà hoàng cấp Ngụy vương thượng trà, hắn nghiêng đầu nhìn kia tinh xảo thanh hoa chén nhỏ một lát, thon dài tay cầm bắt trà uống một ngụm. Quần chúa. Thích nhan lại kinh ngạc hỏi, như thế nào sẽ là quần chúa. Nàng hôm qua cùng Ngụy vương cùng ra cung thời điểm, cùng hắn nói qua ý nghĩ của chính mình, tự nhiên cũng biết, nói vậy Ngụy vương cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, mới có thể tới cùng chính mình nói một tiếng. Trời biết, nàng bất quá là muốn làm cái huyện chúa, có cái tức vị kinh sợ thừa ân công phụ thôi, nhưng sao có thể là quận chúa đâu? Hoàng tộc có thể đáp ứng sao? Quận chúa cũng không phải huyện chúa như vậy tùy ý là có thể phong thưởng. Người phẩm cách cao khiết thuần thiện, không có gì không thể làm quận chúa. Ngụy vương rũ mắt nói. Cao khiết lương thiện. Này nói chính là nàng sao? Thích nhan thanh diễm khuôn mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, nhẹ giọng nói, vương ra nói ta là cao khiết lương thiện người. Đều là hồ ly ngàn năm. Nguy vương hả tất giả ngu. Từ hắn từ thích nhan trong miệng biết, nàng yêu cầu hoàng đế ban thưởng chính mình tức vị, nên biết nàng trong lòng không thiếu tinh kế. Những cái đó tâm cơ, ở Ngụy vương người như vậy trong mắt, đều là vừa thấy toàn mình đi. Chỉ là nàng xưa nay bằng thẳng, chẳng sợ chưa bao giờ có nói rõ, nhưng ở Ngụy vương trước mặt cũng vẫn chưa che lớp này đó tâm cơ thôi. Muốn bảo hộ chính mình không phải sai lầm. Quay giáo một kích, phản kích thương tổn chính mình người cũng không phải ngoan độc câm hiểm, người không cần tự ô. Thấy thích Nhan lẳng lặng mà ngồi ở chính mình đối diện, trước mắt ăn mặc việc nhà siêm y hề, đen nhánh tóc dài văn khởi, lại không coi trang sức, bất quá là châm một đóa cung xa xếp thành cung hoa, để mặt mục, thiếu son phân khí, Ngụy Vương lại rũ đôi mắt, nhìn chầm chầm trên tay chén trà sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói, ngươi phía trước suy nghĩ cái gì, ta đều biết. người tốt xấu, cũng là cố nhân. Ngay sau phát sinh như vậy sự, không cần một người gánh vác lương đeo, có thể tới tìm ta. Thích Nhan kinh ngạc mà nhìn hắn. Nàng làm như vậy đầy bụng tâm cơ sự, chính là trước mắt người nam nhân này lại nói, nàng làm được không sai. Chẳng sợ nàng làm này đó, nàng cũng là thiện lương người. Trong lòng sinh ra nhàn nhạt chua sót, nàng không biết chính mình phải nói chút cái gì, cũng không biết nên như thế nào đáp lại Ngụy Vương này phân tín nhiệm, chỉ miễn cưỡng cười nói, "Cố nhân. Nguyên lai ở vương gia trong lòng, ta cùng vương gia có cụ a." Lại nói tiếp, đã từng bọn họ cũng bất quá ở đều còn nhỏ thời điểm ở trong cung gặp được ít gọi số mặt. Hắn là bị quân phụ ghét bỏ. Tránh ở góc tự sinh tự diệt âm trầm hoàng tử nàng là liệt hỏa du nấu hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ cho nữ là thái tử thân biểu muội chẳng sợ đều là ở trong cung sẽ gặp được chính là giao tế đỏi liền tính là từng có tiếp xúc cũng bất quá đều là nói qua nói mấy câu thôi như vậy đều còn nhỏ thời điểm thiếu thiếu kết giao chính là ngụy Vương thế nhưng đều nhớ rõ còn nguyện ý xưng hô nàng làm cố nhân nhân nàng là cố nhân hắn thậm chí còn nguyện ý nói một câu tới tìm ta nguyện ý trợ giúp nàng ta như thế nào có thể phiền toái vương ra? Với ta, ngươi cũng không là phiền toái Ngụy vương chính ngẩn đầu xem ra, nhìn thấy thích nhan hốc mắt đỏ lên, vốn chính là tình tế đơn bạc mỹ nhân, hiện giờ càng thêm suy nhược, hắn thiển màu nâu đôi mắt chuyên trú mà xem nàng thật lâu, mới tiếp tục nói, ngày sau, ngươi cũng có thể càng tùy tâm sở dụng, không cần nhiều băn khoăn thích ra. Này nhiều như là chân ngòi nói a nhưng thích nhan lại cảm thấy đây là thực êm hay nói. Nàng cười gật đầu nói, kia ngày sau ta vít kỳ chút. Không phải ích kỷ. Ngươi làm sự không gọi ích kỷ, gọi là nhiều yêu quý chính ngươi. Ngụy vương đánh gây nàng nói. Một bên thích khác hơi hơi mở to hai mắt, nhìn nhìn mỉm cười tỉ tỉ, lại nhìn nhìn đối diện cao lớn đến vô pháp lệnh người làm lơ hắn tồn tại anh Tuấn Nam Nhân. Hắn như suy tư gì, nhưng rốt cuộc niên thiếu ngây thơ, không nghĩ ra trong lòng sinh ra kỳ quái cảm giác rốt cuộc là cái gì. Chính là thích nhan lại chỉ cảm thấy chính mình tâm bị nhẹ nhàng mà đụng phải một chút. Nguyên lai like nhiều vì chính mình suy nghĩ. Mà không phải vì thích ra trả giá hết thảy cũng không phải người khác trong miệng đích kỷ. Mà là... Nhiều yêu quý chính mình mà thôi. Đa tạ vương ra, ta nhớ kỹ. Nàng trong lòng hiện giờ đối như thế chính trực ngụy vương vạn phần cảm kích, trong lòng cũng ít đối ngụy vương mới lạ, đối hắn thân cận lên, liền nhịn không được vội vàng hỏi, chính là như thế nào là quận chúa đâu. Rõ ràng ta cầu chính là huyện chúa tức vị thôi. Còn có... Nàng nhấp nhấp khoe miệng, nhẹ giọng hỏi, Thái Hổ nói ta cái gì? Nàng muốn thẳng thắn eo sinh hoạt, thích thái hậu sẽ tức điên đi. Ngươi nói nàng muốn bôi nhỏ chuyện của ngươi. Ngụy vương đột ngột mà cười lạnh một tiếng, đôi ánh mắt hiểu rõ, hiển nhiên đã sớm đối thích thái hậu có chuẩn bị thích nhan lạnh lùng mà nói, nàng sai người ra cung cấp thừa ân công truyền tin, ta cũng đã đã biết. Hắn nắm chặt tay, hồi lâu lúc sau, phản phất mới có thể có lực lượng nói tiếp, căng thẳng khỏe miệng nói, ngươi là của ta. Cố nhân, nếu ta đã biết, ta tự nhiên sẽ không từ bọn họ khi dễ ngươi 19 Chương 19. Chuyện tới hiện giờ, thích nhan cùng thích khác sao có thể còn không rõ, là Ngụy Vương ở trong triều đàn áp thích thái hậu, bảo hộ thích nhan. Trong khoảng thời gian ngắn, Thích ra tỷ đệ đều nhìn Ngụy Vương nói không ra lời. Thậm chí, thích nhan nhìn Ngụy Vương, chỉ cảm thấy vạn phần vô lực. Từ trong cung đánh vỡ hoàng đế cùng thích loan sự, cho tới bây giờ phong làm con chúa, Ngụy Vương đã giúp nàng rất nhiều. Nàng bất quá là một giới nữ lưu, chỉ sợ không có có thể báo đáp Ngụy Vương địa phương. Có lẽ Nguy vương như vậy không cầu hồi báo chiếu cố, mới là càng làm cho nàng động dung. Đà tạ vương ra. trừ cái này ra, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Quyền cao chức trọng, ngày sau sẽ quân lâm thiên hạ Nguy vương, cũng không có gì làm cho nàng có thể đi báo đáp. Hắn cái gì cũng không thiếu. Bởi vậy, như vậy chiếu cố cùng giữ gìn mới làm thích nhan trong lòng nàng chiếu. Vương ra đối ta có đại ân. Nàng nhẹ giọng nói. Nàng vốn đã kinh chuẩn bị tốt cùng thích thái hậu cá chết lưới rách. Thích Thái Hậu ngăn đón không cho nàng quá ngày lành, nàng liền lôi kéo Thích Thái Hậu, mang theo Thích loan một khối thân bại danh liệt. Chính là hiện giờ, nàng lại bị bảo toàn. Người nói quá lời. Thích Nhan tràn đầy đối Ngụy Vương cảm tạng, Ngụy Vương lại không lớn cao hứng dường như. Hắn như như mày, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thấy tuy rằng như cũ ánh mặt trời đại lượng, hiện giờ Thích Nhan sẽ bị Hoàng đế phong làm trường an quận chúa sự hẳn là đã chuyển khắp kinh đô, nhưng Thích ra từ trên xuống dưới đi như cũ không có động tĩnh, không có chúc mừng Cũng không có người tới cùng Thích Nhan nói một lời, phẳng phất Thích Nhan làm con chúa, đối Thích ra là một kiện thực nhỏ bé sự tình giống nhau. Hắn sát mặt dần dần lãnh đạm lên, chầm tư sau một lúc lâu, từ chính mình ống tay háo lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Thích Nhan. Hiện ra ở Thích Nhan trước mặt, là một con vô cùng đơn giản kim thoa. Vương ra, Ngụy Vương như vậy thân phận, liền tính là tặng người trang sức, đại khái cũng đều là trầu quang bảo khí. Nhưng này vô cùng đơn giản kim thoa, lại trừ bỏ vàng dòng ở ngoài không có mặt khác đa quý. Thích nhan nghi hoặc mà nhìn đưa cho chính mình một con kim thoa Ngụy vương. Ngụy vương du mắt, ở thích nhan trước mặt thon dài tay hơi hơi nắm chặt kim thoa một lát, mới đôi thích nhan nói, chúc mừng chi lễ. Thích nhan phong quận chúa, đây là cấp thích nhan chúc mừng lễ vật. Cũng là thích nhan bị phong quận chúa lúc sau, người đầu tiên như vậy cho nàng chúc mừng. Thích khác đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nghiên thiếu anh tuấn trên mặt cũng nhìn không được lộ ra tươi cười, cũng lung tung mà sờ sờ trên người, hơn nửa ngày. Mới từ trên người lấy ra một fan tiểu loan đao tới, cũng đưa cho thích nhan nói, đúng vậy, cấp tỷ tỷ chúc mừng chi lễ. hắn đầy mặt đều là ánh mặt trời tươi cười, phía trước nhân thích loan sự đầy mặt hầm hực không còn sót lại chút gì. Thích nhan nhìn tươi cười sáng ngời đệ đệ, lại nhìn nhìn thon dài tay như cũ rừng ở chính mình trước mặt Ngụy Vương, nhuẩn miệng cười. Nàng tươi cười vui mừng mềm mại. Kêu một khắc, nhu mỹ năm tháng. Ngụy Vương lặng lặng mà nhìn nàng. Đa tạ vương ra, cũng cảm ơn a Thích nhan dứt khoát mà thu này hai kiện chúc mừng lễ vật. Như vậy thuần túy đối nàng để ý còn có chúc phúc, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà vớt ve này hai kiện chân quý lễ vật. Chẳng sợ nàng kiếp trước kiếp này có được rất nhiều rất nhiều chân bảo, chính là giờ phút này ở nàng trong lòng, cũng Vĩnh viễn đều so ra kém này hai kiện lễ vật. Nàng tuyết trắng tinh tế đầu ngón tay nhi vớt ve vàng dòng kim thoa, Nguy Vương đột nhiên đứng lên. Thích nhan cùng thích khác đều nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ta đi về trước. Nguy vương thanh âm mạc danh có chút ám trầm kháng khàn. Vương ra không bằng lưu lại nơi này ăn cơm đi. Có thể thiệt tình vì nàng phong quận chúa cao hứng, vì nàng có được càng tốt sinh hoạt mà chúc phúc nàng người, trước mắt thừa ân công trong phủ cũng không có mấy cái. Với thích nhan, hiện giờ Ngụy vương như cũng là cực không giống người thường người. Nàng vội vàng giữ lại Ngụy vương, Ngụy vương cao lớn thân ảnh ở nàng trước mặt tựa hồ trầm mạc thật lâu, mới hơi hơi gật đầu nói, cũng hảo. Hắn thoạt nhìn thực khó xử bộ dáng lại tựa hồ nhẫn mại cái gì. Thích Nhan cảm thấy chính mình có lẽ hà khắc rồi Ngụy Vương. Ngụy Vương hiện giờ tay cầm quyền thế, là cái người bận rộn, như thế nào có thể như vậy nhàn nhã mà bồi nàng một giới khuê các nữ tử tùy ý mà lãng phí thời gian đâu. Chỉ là nếu nói giả mù sa mương mà thỉnh Ngụy Vương đi bận rộn chính hắn công sự, Thích Nhan lại cảm thấy nói ra nói như vậy quái buồn cười. Bởi vậy, chẳng sợ cảm thấy có lẽ Ngụy Vương là miễn cưỡng cho chính mình mãn vui, Thích Nhan cũng khó được mà không có thiện giải nhân ý. Nàng chỉ mệnh Nha Hoàng Ngân Hoàng đi phòng bếp dự bị thức ăn, lại hỏi Ngụy Vương thích cái gì. Ngụy Vương động khỏe miệng sau một lúc lâu, mới đối thích nhan chậm gì gì mà nói, ăn thịt. Hắn là quý trọng hoàng tộc, cho dù là làm bộ, có lẽ cũng nên nói thích cái gì quý báo thức ăn. Như vậy thẳng thắn thành khẩn mà nói chính mình chỉ thích ăn thịt, quả thực chính là thích nhan cuộc đời ấy thấy. Thích Nhan cố nén cười, Mệnh Ngân Hoàn đi thu xếp đi. Nhìn Ngân Hoàn vui sướng mà đi, Thích Nhan lúc này mới cùng Ngụy Vương tiếp tục nói chuyện. Với nàng mà nói, Đương gian nan lại thành thật mà nói ra chính mình thích ăn thịt Ngụy Vương há mồm kia một khắc đã từng cao cao tại thượng chỉ tồn tại với thích nhan trong trí nhớ kia thâm trầm lại phản phất cách ở đám mây Ngụy Vương lập tức trở nên bình dân lên chờ nha hoàn đưa đồ ăn tiến vào phía trước nàng cũng hỏi nhiều chút Ngụy Vương ở biên quan sự nhân nàng muốn hỏi Ngụy Vương cũng cũng không có dấu giếm nàng trên xa trường sát Phạt huyết tinh còn có biên quan bình dân bá cánh sinh hoạt chờ mong hòa bình nguyện vọng hắn tinh tế mà cùng thích nha nói Thích Nhan chưa bao giờ nghe qua như vậy sự. Sinh với phồn hoa cao lương kinh đô, thậm chí nàng cảm thấy Ngụy Vương cho chính mình giảng thuật những cái đó biên quan sinh hoạt đều không thể tưởng tượng. Nàng cũng chậm rãi hiểu biết đến càng nhiều, về các ba cánh những cái đó sinh hoạt, còn có bọn họ đơn giản chất phác, chỉ hy vọng quốc thái dân an, quân vương tài đức sáng suốt nguyện vọng. Nàng lặng lặng mà nghe, thích khác cũng nghiêm túc mà nghe Ngụy Vương nói biên quan sinh hoạt, cũng không biết Ngụy Vương trầm thấp thanh âm nói bao lâu, Thích Nhan mới nhìn Ngụy Vương nhẹ giọng hỏi: Vương gia nói rất nhiều biên quan ba cánh, biên quan tướng sĩ sự. Kia vương gia đâu? Ngụy vương trầm thấp thanh âm đột nhiên dừng lại. Hắn nâng lên mắt, màu nâu đôi mắt nhìn trước mặt mang theo vài phần quan tâm tuổi trẻ thanh diễm nữ hài tử. Nàng khuôn mặt như tuyết, cặp kia ôn nhu trong ánh mắt tràn đầy đều là đối hắn quan tâm. Ta con hảo. Hắn chậm rãi đem ánh mắt từ nàng như nước giống nhau ôn nhu đôi mắt thượng rời đi. Vương gia chỉ nói xa trường huyết tinh, thương hại rữa chướng tướng sĩ vì gia quốc tắm máu chiến đấu hăng hái. Lại là bị thương, lại là vì nước hi sinh thân mình. kia vương ra đâu? Vương ra cũng cùng ở xa trường tắm máu, nhiều năm như vậy cũng bị rất nhiều thương đi. Thích nhan ý tưởng thực thuần pháp nàng không có gì có thể báo đáp ngụy vương, vậy chỉ hy vọng có thể nhắc nhở ngụy vương bảo trọng thân thể, có thể có được khỏe mạnh. Lời này là thiệt tình thực lòng, là thích nhan thiệt tình vì ngụy vương suy nghĩ. Ngụy vương tự hồ lắc lắc đầu phủ nhận. Chính là đương thích nhan quan tâm mà nhìn chính mình, hắn lại nhấp nhấp khỏe miệng, nhẹ giọng nói. Là có rất nhiều thương. Ta còn tưởng rằng vương ra là làm bằng sắt Làm nam nhân, liền tính bị thương phần lớn cũng sẽ giấu giếm nhu nhược nữ tử. như ngụy Vương như vậy thành thật thật sự không đúng rồi. Thích khác thần thái phi dương mà chế nhạo tới một câu. Hắn ở Ngụy Vương trước mặt tự tại nhẹ nhàng rất nhiều. Ta sẽ không đối với người nói dối. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nếu ta tồn tại trở về, tự nhiên cũng không lo ngại. Thích nhan ngờ người. Nàng cảm thấy ngụy Vương đối nàng nói sẽ không đối nàng nói dối có chút mạc danh kỳ quái, chỉ là đương Ngụy Vương nói đến chính mình cũng không lo ngại, nàng vẫn là lắc đầu nói, hiện giờ Vương ra trở về kinh đô, phải hảo hảo mà thỉnh thái ý để nhìn xem, nghỉ ngơi một chút đi. con có, như thế nào sẽ cũng không lo ngại đâu. Chỉ cần bị thương, đều sẽ đau nha. Nàng thanh âm mềm mại, từng giọt từng giọt mà dừng ở Ngụy Vương trong lòng. Nàng rõ ràng quan tâm, còn có thiệt tình để ý, đều làm ngụy Vương giờ phút này nói không ra lời. Chỉ cần bị thương đều sẽ đau. Nay phản Phất là hắn lần đầu tiên nghe được người khác cũng sẽ đau lòng hắn bị thương. Nhiều năm như vậy, hắn là quân phụ không mừng hoàng tử, là bị vứt bỏ hoàng tộc, liền tính là bị triệu hồi kinh đô, thành năm quyền, mỗi người sợ hãi quyền quý, nhưng vô luận là như thế nào thân phận, đều không có người hỏi một câu, hắn đã từng ở xa trường gần chết, bị thương lại có thể hay không đau đớn. Thậm chí rõ ràng hắn đã là như thế này cường đại người, nhưng ở thích nhan trong mắt, hắn như cũng có máu có thịt, bị thương cũng là xe đau. Sau một lúc lâu, Ngụy Vương mới hơi hơi gật đầu nói, "Đều nghe ngươi, ta sẽ thỉnh thái y thì hảo hảo xem xem." Nghe được hắn đáp ứng rồi, Thích Nhan mới lộ ra tươi cười. Giờ phút này, Ngân Hoàn đã mang theo mấy cái nha hoàn đem mấy thứ phòng bếp làm tốt đồ ăn cấp đưa lại đây. Có Thích Nhan tỉ đệ thích khẩu vị, tự nhiên cũng có Ngụy Vương thích. Nhìn này đốn hiển nhiên làm được không tồi thức ăn, Thích Nhan đáy mắt lộ ra vài phần hiểu rõ. Nếu nói Hoàng đế phong nàng làm quận chúa phía trước, Trong phủ còn đối nàng có vài phần chậm chế nói, kia hiện giờ, chẳng sợ thừa ân công khó thờ bại, nhưng nàng tốt xấu trong mắt người ngoài cũng là hoàng đế rất là coi trọng biểu muội tự nhiên liền có người lấy lòng nàng, không dám như từ trước như vậy chậm chế. Ngụy Vương hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, hắn ngồi ngay ngắn ở thượng đầu cùng thích ra tỷ đệ ăn trầu này cơm, đã cáo từ thời điểm, mới đôi thích nhăn nói, vậy hạ ban thưởng ngươi quận chúa phủ, ngươi mau chút dọn qua đi cũng hảo. Là, chờ bệ hạ chính thức sách phong. Ta liền dọn qua đi. Thích Nhan không nghĩ lại lưu tại Thừa Ân công phủ. Thừa Ân công hiện giờ hận nàng muốn chết, nhưng Thích Nhan một chút đều không có muốn cùng Thừa Ân công chơi bạc mạng ý tứ. Hiện giờ nàng có thân phận, có tân sinh hoạt, ai còn nguyện ý cùng Thừa Ân công phủ những người này dây dưa không rõ đâu. Nàng trên mặt lộ ra rõ ràng vui mừng ý cười, Ngụy Vương thấy nàng đáp ứng, gật gật đầu, dặn dò nói, có chuyện gì liền tới tìm ta. "Hảo." Thích Nhan cười ứng. Thấy nàng không có cự tuyệt chính mình hảo ý, Ngụy Vương lúc này mới đi rồi. Hắn vừa đi, Thừa Ân công phủ mới linh hoạt vài phần. Thừa Ân công biết Ngụy Vương đi rồi, không nói như thế nào tức giận, chỉ nói đương nghe Sở Thích Nhan cùng thích khác thế, nhưng còn lưu Ngụy Vương cùng ăn cơm, nói nói cười cười, quan hệ cực hảo, Thừa Ân công liền suýt nữa tức giận đến xỉu qua đi. Hắn chưa bao giờ gặp qua như Thích Nhan như vậy bạch nhã lang, càng chưa bao giờ gặp qua Thích Nhan như vậy thế nhưng không bận tâm ra tộc kích Kỳ Hải tử. Nhân bực bội Thích Nhan, Hắn dẫn cho đánh mèo thừa ân công phu nhân, không khỏi nhiều sủng hạnh mấy cái mới mẻ nha hoàn để bạt làm thông phòng. Nhân bị trượng phu vắng vẻ, thừa ân công phu nhân mấy ngày này cũng khóc sức mướp. thằng đến hoàng đế sách phong thích nhan ý chỉ tới rồi thừa ân công phủ đương thích nhan tiếp nhận ý chỉ, thành trương an của chúa, thừa ân công phu nhân nước mắt đều không có đình chỉ quá một lát. Thích nhan không để ý tới nàng. Thừa ân công phu nhân nước mắt đối nàng không hề ý nghĩa. Nhưng thừa ân công phu nhân nước mắt cũng liền thôi. Đương Thích Nhan tiếp sách phong chính mình làm quận chúa ý chỉ, chuẩn bị tìm cái thời gian mang theo nha hoàn đi chính mình mới mẻ bị ban thưởng xuống dưới quận chúa phủ đi nhìn một cái thời điểm, Hoài Vương một đầu xâm nhập đến nàng sân, tức muốn hộp máu đổ lại ở nàng. 20, chương 20. Thích Nhan, hai mắt đỏ đậm, nhìn hình dung tiểu tụy trước mắt toán hận, Tuấn Tiếu mặt gầy đến cơ hồ hiển lộ ra cốt tương Hoài Vương xâm đến Thích Nhan sân, gầm lên một tiếng, Thích Nhan kia một khắc cũng không cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ từ chính mình phòng ra tới đi tới trong viện, Nhìn trong miệng chính lung lay, trên người mang theo mùi rượu, ánh mắt như là muốn ăn thịt người Hoài Vương, vừa không sợ hãi, cũng không cảm thấy hấy nấy. Hoài Vương đánh tiểu cũng là kim tôn ngọc quý mà lớn lên, chưa bao giờ có nửa phần không hài lòng địa phương. Bởi vậy, Thích Loan đã kích hiện giờ làm hắn cơ hồ biến thành một người khác. Mà hết thể này, đều là Thích Nhan chọn phá hoàng đế cùng Thích loan sự tạo thành. Ở Hoài Vương trong mắt, Thích Nhan đại khái chính là đầu sỏ gây tội đi. Chính là tại đây một khắc. Ở tức giận đến lung lay Hoài Vương đứng ở chính mình trước mặt, thích nhan nghĩ đến lại là mặt khác một sự kiện. Mấy ngày trước Ngụy Vương cũng tới Thừa Ân công phủ, tới gặp nàng. Chính là hắn tôn trọng nàng. Chẳng sợ thân là hoàng tộc, quyền cao chức trọng, nhưng tiến nàng sân, tới gặp nàng phía trước, hắn cũng sai người thông chuyển, được đến nàng cho phép mới vào nàng sân. Mà không phải như Hoài Vương như vậy, trực tiếp xông tới, chẳng sợ có phẫn nộ làm lấy cớ, cũng như cũng là không có đem nàng để vào mắt. Cũng có lẽ ở Hoài Vương trong mắt, cũng không có tôn trọng nữ tử ý tưởng. Nhiều năm như vậy, Hoài Vương cũng ở trong cung lớn lên, cùng các nàng thích ra tỉ mội đều là từ nhỏ quen biết, nhưng chẳng sợ đối thích loan, hắn cũng muốn đi gặp nàng liền thấy nàng, không có gì hảo bẩm báo. Đương nhiên, trong đó nhân tài kiệt suất còn phải thuộc Hoàng đế. Hoàng đế thích thích loan sao? Tự nhiên là thích, thích đến tận xương thủy. Chính là hắn rõ ràng biết trên đời này đối nữ tử trong sạch càng hà khắc chút, không phải cũng là cùng thích loan cầu thả, cũng không có vì nàng nghĩ tới nửa phần sau. Nghĩ đến đây, Thích Nhan không khỏi nghĩ đến trầm mặc An tĩnh Nguy Vương. Bọn họ nói kêu kêu âm trầm, chính là nàng lại cảm thấy, cái gọi là âm trầm, bất quá là những người đó áp đặt ở Nguy Vương trên người chửi bới thôi. Làm sao vậy? Hiện giờ Thích Nhan cũng là có tức vị người, nàng cũng không cần đối Hoài Vương khách khí. Thấy Hoài Vương sấm đến chính mình trước mặt, nàng trước mắt không khỏi hiện ra kiếp trước kiếp này vô số sự. Kiếp trước đủ loại, như phủ quang lực ảnh, vô luận là trước mắt toán hận xúc động phẫn nộ Hoài Vương còn có đương nàng đường mội thích như bệnh sau khi chết lại hối hận đến đỡ quan khóc giống, hối tiếc không kịp hoài vương, đều làm thích nhan cảm thấy buồn cười. Hắn bị thích loan phản bội, mất hết mặt, liền đem lửa giận phát tiết ở thích loan đường muội trên người. Đương cái kia yên lặng chịu đựng hắn thương tổn nữ hài tử chết đi, hắn mới lại thẹn thùng đến không thành bộ dáng, thậm chí đem thích như chết mà sinh ra ấy náy đều hồi báo đến thích ra trên người. Rõ ràng nhân thích loan sự hắn cùng thích ra thế cùng nước lửa, nhưng nhân thích như chết Hắn lại cảm thấy nhân chính mình duyên cớ làm thích ra mất đi nữ nhi, đem chính mình những cái đó ấy náy hồi báo cho thừa ân công phủ. Vì thích như tuổi trẻ sinh mệnh, hắn cùng thừa ân công phủ nối lại tình xưa, thậm chí cũng tha thứ đã từng phản bội hắn thích Loan. Nghe cớ nào thâm tình A? Chính là thích như sinh mệnh, dựa vào cái gì thành thích Loan bị tha thứ, bị bảo hộ đạo cũ đâu. Mà đối với thích Loan tới nói, chính mình đường mội chết đi, cũng bất quá là ở hoài vương trước mặt chảy nước mắt hoài niệm đôi câu vài lời thôi. Nhìn kiếp trước cái kia ở thích như sau khi qua đời trở nên trầm mặc, hiện giờ lại như cũ khí phách hăng hái, cho dù là bị thất bại như cũ sinh khí bừng bừng hoài vương, thích nhan nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ta làm cái gì tội ác tài trời sự, muốn vương ra ở ta trước mặt như vậy khí giận Người trang cái gì ngốc? Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi, buồn vương như thế nào sẽ đã chịu như vậy nhục nhã? Hoài vương mấy năm nay ở trong nhà say rượu, thật lâu không có thượng chiều. Hắn đúng là tuổi trẻ khí phách thời điểm. Đâu chịu nổi như vậy xỉ nhục, ngấm lại ở trên triều đình sẽ bị người như thế nào cười nhạo, hắn tức khắc đôi mắt liền đỏ. Thích nhan không khỏi cười lạnh lên. Vương ra không cần đem như vậy tội lỗi khấu đến ta trên đầu. Ta nhưng không có hồng hạnh xuất tưởng, phản bội hôn nước Thấy hoài vương không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, thích nhan trên cao nhìn xuống mà đứng ở thềm đá thượng nhìn phía dưới bị hai cái hoài vương phủ thị vệ đỡ tuổi trẻ hoàng tộc. Mảnh khảnh nga mi hơi hơi khơi màu, mang theo vài phần châm chọc mà nói, nhục nhã người, không phải bệ hạ Không phải thích Loan sao? Cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ là ta giải khai bọn họ xem ý gì bị người thấy, là ta buộc bọn họ nhất định phải thành thân, buộc bệ hạ gấp không chờ nổi mà liền phải thích Loan làm hắn hoàng hậu. Những lời này tức khắc kích thích đến Hoài Vương rít gào một tiếng. Hắn luôn luôn nặng nhất dung nhan. Chính là ở châm trọc nghĩa mai thích nhan trước mặt, thế nhưng không thể nhẫn mại được nữa. Người nói cái gì? Hắn một phen đẩy ra bên người thị vệ, vài bước vọt tới thích nhan trước mặt. Cô nương Kim Hoàng run bần bật tránh ở một bên, nhưng Ngân hoàn vội vàng đem thích nhan hộ ở sau người. Không cần lo lắng. Thích nhan lại ở Hoài Vương như vậy thịnh nộ khí thế bên trong đem kinh hoàng Ngân hoàn đẩy đến một bên, sườn gương mặt, mang theo vài phần ý cười mà nhìn Hoài Vương nhẹ giọng nói, hắn bất quá là cái người nhát gan thôi. Chuyện tới hiện giờ, chỉ dám lấy nhỏ yếu nhất, nhất vô tội ta tới trương hiển hắn phẫn nộ, bọn đạo trích bọn chuột nhát, bất quá là cái bộ giáng hóa. Cô nương, Ngân Hoàn đều mau khóc. Như thế nào nhà mình cô nương ngày đó từ trong cung ra tới Liền trở nên như vậy cường thế đi lên đâu Này không chỉ là miệng lươi sắc bén Quả thức chính là nói năng chua ngoa nha Thật sự Hoài Vương bị tức giận đến động thủ Nhưng làm sao bây giờ Nàng lo lắng thích nhan chính mình cũng biết Tay nàng giấu ở trong tay áo Rút nhẹ nhẹ nắm thích khác đưa cho chính mình nho nhỏ luôn nào Lại thẳng thắn sống lưng nhìn gần trong găng tức Anh Tuấn lại tiểu tụy mặt liền ở chính mình trước mặt Hoài Vương Hoài Vương như vậy thịnh nộ Nếu là nàng nhược khí mà cho hắn buổi tội kia ngày sau ở Hoài Vương trong lòng tội nhân chính là nàng thù địch cũng là nàng đúng là nhân quyết không thể ở Hoài Vương trước mặt yếu thế bởi vậy chẳng sợ giờ phút này không có người bảo hộ nàng nhưng nàng như cũ muốn ở hắn trước mặt nói những lời này nói cho hắn hoan có đầu nợ có chủ đừng tưởng rằng nàng là cái mềm qua hồng kiếp trước kiếp này Hoài Vương không đi tìm đầu sỏ gây tội đi lý luận cứu thị còn không phải là nhân hắn bắt nạt kẻ yếu sao kiếp trước là thích như Nay một đời, hắn tuyển chính là nàng sao? Ngươi nói cái gì? Hoài vương nhìn liền ở trước mặt thích nhan, thật sự không có tiếp tục có cái gì động tác, chỉ cắn răng oán hận hỏi. Ta nói, ngươi biết rõ là ngươi né mặt, thành cho cười chính là ai, bất quá là không có lá gan đi tìm bọn họ phiền phải thôi. Bậy hạ cùng ngươi vị hôn thê tử nhị tấn tư ma, nhau đến thế nhân đều biết, hiện giờ, hắn còn vô cùng cao hứng mà ở chiều thượng nói muốn cưới nàng, nửa phần không có bận tâm ngươi mặt mũi. Nếu ng Không phải hẳn là đi tìm hắn hỏi cái minh bạch. Thất phu giận dữ, sắp chết trôi ngàn dặm. Ngươi có loại, liền đem đoạt ngươi nữ nhân nam nhân cấp làm thịt nha. Nếu ngươi có như vậy là gan, ai còn dám cười nhạo ngươi? Đó là hoàng đế. Hoài vương nghe thích nhan nhẹ nhàng mà nói làm thịt gian phu nói như vậy, không khỏi tức giận mà nói. Đúng vậy, hắn là hoàng đế, cho nên ngươi cũng không dám đúng không? Ta, ta, còn có thích loan. Thực xin lỗi ngươi chính là thích loan, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không dám tiến cung đi thu thập nàng, lại dám đến chỉ trích ta, không phải bắt nạt kẻ yếu là cái gì. Mắt thấy tuổi trẻ hoàng tộc đôi mắt lập tức liền đỏ, khỏe mắt trong suốt phản phất muốn rơi lệ bộ dáng, thích nhan một chút đều không đồng tình hắn. Nàng chỉ cảm thấy khoai ý. Những lời này, kiếp trước nàng nghẹn cả đời. Hiện giờ mới phát hiện, nguyên lai vẫn là làm một cái nói thỏa thích, không cần nén giận người càng thoải mái. Nàng dựa vào cái gì ở hắn trước mặt không lưng uống gối, thật cẩn thận. Nhưng nếu không phải ngươi bọn họ sự như thế nào sẽ bị người biết. Ở thích nhan sáng ngời sáng trong ánh mắt, Hoài Vương theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, nỗ lực kiên trì nói. Chính là không biết làm sao vậy, hắn chính là cảm thấy, đã từng theo khuôn phép cũ, vô luận gặp được cái gì đều ôn ôn nhu nhu cái kia thích nhan, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trở nên càng thêm, càng thêm sáng ngời. Giống như là ôn ôn nhuận nhuận chân Châu vốn chỉ là ôn nhuận tinh tế chân bảo, nhưng lại trong một đêm bảo quang ngoánh ngờ ánh. Hiển lộ ra cùng từ trước bất đồng tươi đẹp cùng quan huy. Nàng như cũng là nàng. Chính là lại trở nên không như vậy làm người cảm thấy không thú vị ảm đạm rồi. Ngươi đến cảm tạ ta. Bằng không, chờ đến nàng gả cho ngươi, vậy hạ lại cùng nàng gặp lén, ngươi chịu vũ nhục chẳng phải là lợi hại hơn. Vương ra, ta không phải ngươi địch nhân, cũng không phải tạo thành ngươi đau xót đầu sỏ gây tội. Ngươi địch nhân đều ở trong cung. Kiếp trước thích như chết. Lam buồn cùng thích ra có thủ án Hoài Vương một lần nữa đứng ở hoàng đế cùng thích Loan này một mặt, cùng Ngụy Vương chống lại. Nay một đời, Thích nhăn sẽ không lại làm đường ngôi vì Hoài Vương mất đi tuổi trẻ sinh mệnh, cũng sẽ không làm Hoài Vương trở thành Ngụy Vương chướng ngại vật. Nếu không có Hoài Vương làm khó dễ, có lẽ Ngụy Vương khởi binh sẽ càng thêm thuận lợi, có lẽ sẽ trước tiên lật đổ hoàng đế cũng nói không chừng. Nàng không có gì có thể vì Ngụy Vương làm. Nhưng nếu có thể làm Hoài Vương không đi giữ gìn hoàng đế cùng thích thái hậu, Đối Nguyễn Vương luôn là có vài phần chỗ tốt đi. Tốt xấu cũng coi như là nàng hồi báo Ngụy Vương đối nàng giữ ghiền chi ân đi. Trong cung, Hoài Vương nhìn nói được nhẹ nhàng thích nhan. Đoạt thê chi hận, hắn sao có thể không hận hoàng đế. Phản bội phẫn nộ, hắn cũng càng oán hận thích loan cho chính mình khấu buồn cười non xanh. Đúng là bởi vì chán ghét thích loan, căm hận nàng cùng hoàng đế, bởi vậy thừa ân công thường xuyên tới cửa buổi tội, hắn thấy đều không có thấy hắn. Hắn biết Thừa Ân Công cực kỳ coi trọng hắn cái này tay cầm bình quyền tuổi trẻ thân vương. Nhưng đúng là bởi vì biết, hắn mới càng thêm thống hận Thừa Ân Công thế nhưng còn tưởng cảnh Thái Bình giả tạo, muốn ở ngụy Vương dưới áp lực giao hảo chính mình, còn tưởng đem thích loan gã cho hắn. Thừa Ân Công là đem hắn coi như đồ ngốc sao. Nghĩ đến say rượu ở nhà nghe được những cái đó kinh đô đồn đại vớ vẩn còn có mấy cái cùng hắn nhất muốn tốt tuổi trẻ hoàng tộc lòng đầy căm phẫn mà nói với hắn hoàng đế cùng thừa ân công ở trong chiều kẻ sướng người họa đem thích loan cấp cất nhắc thành hoàng hậu, nhìn nhìn lại trước mắt, chẳng sợ tinh tế thức tha, chỉ tới chính mình bả vai độ cao thanh diễm lại mang theo vài phần tiêu ngạo mỹ nhân, hoài vương trong lòng có liệt hỏa ở thiêu đốt, hắn biết, hắn cái gì đều biết, chính là ở thiêu đến hắn húc mắt phiếm hồng ngọn lửa ở ngoài, hắn trong lòng, giờ phút này nhìn nghiêm nghị lại thích nhan, hắn trong lòng lại sinh ra kỳ quái cảm giác Đó là nói không nên lời cảm giác, chỉ làm hắn nói không lựa lời. Buồn vương địch nhân ở trong cung, chẳng lẽ ngươi không phải? Trong cung nơi nơi đều là ngươi địch nhân, thái hậu, thừa ân công, hận không thể đem ngươi cấp giết. Đúng rồi hắn cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì, chỉ ở nàng bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, trong trẻo sâu thảm ánh mắt nhẹ dọng hỏi, ngươi hiện giờ là gia tộc khí tử. Ngươi nói, nếu là buồn vương nói muốn muốn ngươi, phụ thân ngươi có thể hay không đem ngươi đưa đến buồn vương trong phủ cho vương làm bồi buồ 21, chương 21. Ở Hoài Vương trong lòng, hiện giờ cái này Thích nhan nghe được lời này, chẳng phải là muốn giận tím mặt. Nhưng Thích nhan lại không có sinh khí. Nàng nhìn Hoài Vương, lại chỉ cảm thấy hắn buồn cười đê tiện. Kiếp trước, Thích ra đem Thích Như đưa đến Hoài Vương trước mặt, còn không phải là đánh làm Hoài Vương lấy Thích Như hết giận ý tưởng sao. Hiện giờ, Thích Như chưa bị Hoài Vương lưu ý, nhưng hắn lại vẫn là như kiếp trước như vậy, nghĩ đến cũng bất quá là đem một nữ tử cưỡi về nhà, cha tấn nàng sao. Giống như là kiếp trước cha tân Thích Như. Thích ra nữ tử, như nàng, như Thích Như, luôn là vì gia tộc suy xét đến quá nhiều. Đời trước, nàng mắt thấy đã từng ái nói ái cười đường mội vì gia tộc, nhẫn mại hoài vương nhục nhã còn có ghét bỏ. Chỉ vì làm Thích ra có thể không cần vì chính mình lo lắng, có thể vì làm lo lắng chính mình mẫu thân có một ít an ủi Chính là nàng nghĩ đến quá nhiều. Cái kia Thích ra, trừ bỏ nàng mẫu thân thích nhị thái thái là thiệt tình lo lắng nàng, cũng cũng không có người khác thật sự vì nàng lo lắng. Nàng mọi cách gần nhẫn, vì người nhà nỗ lực làm ra dáng vẻ hạnh phúc, cũng không có tất yếu. Chứ bỏ nàng mẫu thân, lại có ai để ý quá nàng. Nàng tuổi còn trẻ liền tích tụ điêu tàn, lại nói tiếp, vì nàng thiệt tình khóc giống, cũng chỉ có nàng mẫu thân thôi. Nhìn giờ phút này Hoài Vương giận dỗi bộ dáng, thích nhan trong lòng càng có rất nhiều chán ghét. Hầu Duệ quý tộc một câu, bất quá là đơn giản, tự cho là giận dỗi nói, lại khả năng chính là một cái vô tội nữ hài tử cả đời. Nàng không cười. Như cũ lãnh đạm mà nhìn hắn. Hoài vương trên mặt khoái ý còn có muốn xem nàng chê cười, xem nàng kinh hoàng thất thố biểu tình chậm dại không thấy. Buồn vương ý tứ là, thích loan phản bội ngươi, cho ngươi không mặt mũi ngươi không làm gì được nàng, không dám đụng vào nàng một đầu ngón tay, cho nên, liền lấy thích ra mặt khác nữ hải tử cho ngươi hết giận, phản phất như vậy là có thể vãn hồi ngươi thể diện sao. Thích nhan thanh âm nu hòa, chính là lại giống như lạnh băng thiết thứ, đâm vào hoài vương trên mặt mất Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này rõ ràng thích nhan nói thực bình tĩnh, lại phẳng phất một cái tắt một cái tắt chịu ở hắn trên mặt giống nhau. Thích nhan, hắn rốt cuộc là hậu duệ quý tộc, nơi nào có thể bị như vậy khinh miệt, tức khác lại bực bội lên. Nếu nói thích Loan là tươi đẹp hoặc bắt oanh điểu, kia thích nhan giống như là băng tuyết mà xinh xương tuyết, phẳng phất mặc kệ nói cái gì, nàng đều sẽ không ở hắn trước mặt lộ ra như thích Loan như vậy đáng yêu lại điểm mị ý cười. Nàng đại nhân Vĩnh viễn đều là như thế này trong trẻo sâu thẳ Lại phản phất có thể nhìn thấu hắn ti tiện nội tâm Này so lớn tiếng mắng hắn càng làm cho hắn không chố dung thân Hoài vương anh tuấn mặt đỏ lên Hắn nâng nâng tay Muốn đi bắt thích nhan cánh tay Nhưng thích nhan chỉ nhìn hắn Khiến cho hắn nâng không nổi tay tới Ngươi tôn nghiêm Chỉ có thể dùng thương tổn mặt khác nữ tử tới cứu lại Có phải như vậy hay không Không phải Vậy ngươi vì sao còn muốn cưới thích ra nữ Thích nhan không khách khí hỏi Nàng không chỉ có sẽ không làm hoài vương đánh nàng chủ ý cũng sẽ không lại làm Hoài Vương đánh nàng đường ngựa chú ý. Kỳ thật Hoài Vương có câu nói nói đúng. Thừa Ân công người như vậy, vì thích loan cái gì đều sẽ làm. Phạm là Hoài Vương muốn cưới thích ra nữ, cho dù là cưới về nhà đi nhục nhã cha đạm, Thừa Ân công vì chính mình Âu yếm trưởng nữ, cũng sẽ không chút do dự. Hiện giờ Thích Nhan đã sẽ không gả vào trong cung, Thừa Ân công chính hận nàng vô cùng, một khi Hoài Vương nói muốn cưới nàng, Thừa Ân công tất nhiên sẽ phế vật lợi dụng, cũng lợi dụng Hoài Vương tay tới làm nàng hạ nửa đời không hà quá. Thích nhan tự nhiên có biện pháp không gả cho hoài vương, chính là thích như đâu. Nàng có như vậy một cái ra vẻ đạo mạo phụ thân, nàng còn tín nhiệm chính mình phụ thân là yêu thương chính mình, nàng là như vậy vì cha mẹ còn có gia tộc nguyện ý lương đeo liền thích loan đều không muốn lương đeo vận mệnh. Thích nhan cự tuyệt hoài vương, kia có thể hay không còn như kiếp trước quý đạo như vậy, thừa ân công trở tay bán thích như. Vương ra, nếu ta là ngươi, ta liền ly thích ra nữ rất xa. Thấy hoài vương kinh ngạc nhìn chính mình, thích nhan rũ mắt, nhẹ giọng nói ta biết ngươi hận cực kỳ thích ra, nhưng ngươi cũng nên biết, thích loan làm sự không nên là vô tội cô nương tới lưng đeo. Ngươi cho rằng bất quá là giận dỗi một câu, nhưng thương tổn lại là một cái vô tội bị liên lụy cô nương. Hà tất cùng thích ra dây dưa đâu Thích loan vào cung, ngươi khác cưới người khác, hảo hảo yêu quý thế tử, đi ra bóng ma, hạnh phúc cho nàng xem, chẳng lẽ không thể so một người phẫn nộ lại vô lực phản kháng, chỉ nhìn nàng cùng bậy hạ quá ngày lành tới giải thoát sao. Nàng thanh âm nu hòa rất nhiều giống như là ở vì hắn suy nghĩ. Rõ ràng là cự tuyệt hắn hôn sự, chính là giờ khắp này, Hoài Vương nhìn đứng ở chính mình trước mặt thích nhan, lại chỉ cảm thấy không có cách nào sinh nàng khí. Hoặc là, là bởi vì trên mặt nàng chậm rãi lộ ra cực kỳ bi ai cùng thương cảm. Cũng có lẽ giờ phút này nàng khuôn mặt như cũ thanh lãnh, không kịp thích loan tươi đẹp, rồi lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Buồn Vương, Buồn Vương chỉ là tùy tiện nói nói, hù doa ngươi. Thích nhan bi thống. Hoài Vương nói không nên lời đó là như thế nào cảm giác. Nàng như là thương cảm chính mình, lại như là vì một cái người khác ở thương tâm. Nay thương tâm, lại đối hắn bài xích còn có chán ghét. Chính là mạc danh, Hoài Vương liền nói không ra càng nhiều đe dọa nàng lời nói. Đúng không? Thích Nhan vô tình cùng Hoài Vương cái cỏ. Chỉ cần nàng rút tuổi dưới đáy nổi, khuyên động hắn đời này không cần cưới Thích Như, tiến tới hại nàng tuổi trẻ thiện lương đường muội hương tiêu ngọc vẫn, Thích Nhan hà tất để ý hắn giải thích đâu. Hoài Vương không đáp ứng cưới, Thừa Ân Công huynh đệ bản tính như ý liền đánh không đứng dậy. Nàng chỉ là thật sâu mà hít một hơi, đối Hoài Vương tiếp tục nói, nếu Vương ra thật sự không bỏ xuống được, vô pháp giao động bệ hạ, kia cũng thỉnh Vương ra làm nam nhân. Thích loan cùng bệ hạ làm ác, đều là Thái Hậu cùng Thừa Ân Công dạy con giáo nữ vô phương, cùng thích ra tiểu bối không quan hệ. Bệ hạ hiện giờ là trí tôn, người giao động không được. Kia Thừa Ân Công cùng Thái Hậu còn ở triều thượng, hiện giờ còn phải xem Vương ra sắc mặt Người muốn báo thù tuyết hận, hướng về phía thừa ân công cùng thái hậu đi, chẳng phải là càng sung sướng. Nàng con họa thủy đông dẫn. Hoài vương trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Ngay từ đầu, Hoài vương chỉ đương thích nhan là cái ôn nhu như nước, cho dù là thay đổi bộ dáng thanh lãnh phẳng phất cùng nhân gian cách đám mây, lại như cũng là cái khuê các nữ tử. Chính là đương thích nhan nói ra làm hắn đi trong chiều thu thập thừa ân công, Hoài vương lập tức cảm thấy thích nhan đến không được. Này quả thực chính là đại nghĩa di thân Thứ ân công ở trong nhà nhàn rỗi, ngươi biết đến đi. Hoài vương giờ phút này não nhân nhi đều đau, say rượu vài thiên, hắn thần chí mơ mơ hồ hồ, tầm mắt tựa hồ cũng trở nên mông lung, hắn cảm thấy chính mình nhất định là bị bệnh. Băng không, như thế nào sẽ cảm thấy giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt cái này đối chính mình xa cách lại lãnh đạm nữ hài tử giả hoặc lại nói không nên lời thú vị đâu. Hắn thử một tiếng, thích nhan không khỏi cười cười, gật gật đầu. Thứ ân công gần nhất đều không thể thượng chiều. Nhân Ngụy Vương buộc tội hắn, hiện giờ liền ngự xử đều có rất nhiều buộc tội thượng hoàng đế long án. Chẳng sợ hiện giờ hoàng đế chưa tự mình chấp chính, là thích thái hậu nhất chính, buộc tội thừa ân công sở con tuyết rơi giống nhau phi vào cùng, lại đều bị thích thái hậu ngăn chặn, nhưng như vậy cũng quá mất mặt. Thừa ân công lên không được chiều, lại bị ngự xử liên tiếp buộc tội, kia một khuôn mặt đều ném đến không còn một mảnh. Hắn bực bội thích nhan tỷ đệ cùng Ngụy Vương lui tới thường xuyên, cho nên chẳng sợ thích nhan phong quận chúa, chẳng sợ hắn cũng lưu tại trong nhà lại đều không có tới gặp thích nhan một mặt. Tựa hồ ở thừa ân công trong mắt, vắng vẻ nàng chính là đối nàng lớn nhất trừng phạt, sẽ làm nàng cảm thấy khinh nục dường như. Liền giống như kiếp trước hoàng đế. Không lỗ là một mạch tương thừa. Kiếp trước hoàng đế hoán hận thích nhan tiến cung phong hậu, cấp đi hắn người trong lòng vị trí, bởi vậy liền lấy vắng vẻ nàng làm trừng phạt. Tựa hồ không bị đế vương xùng hạnh, chính là đối với một cái hậu cung nữ tử lớn nhất nục nhã. Nàng làm 10 năm hoàng hậu liền độc thủ không khuê 10 năm Hoàng đế cảm thấy chưa bao giờ có sủng hạnh quá nàng là nhục nhã, nhưng thích nhan lại cảm thấy như vậy càng tốt chút. Ai nguyện ý chịu đựng ghê tẩm đi hầu hạ như vậy một người nam nhân. Ta biết phụ thân gần nhất không có thượng triều. Bất quá hắn luôn có thượng triều kia một ngày, đến lúc đó vương ra lại tìm hắn tính sổ đi. Thấy hoài vương sau một lúc lâu không nói gì, lay động một chút, bị hai cái bất an thị vệ đỡ, thích nhan không muốn đối mặt hắn, chính là lại không bằng lòng vào giờ phút này lại chọc giận hắn, làm hắn sinh ra nên thú thích ra nữ ý tưởng. Liên ôn hòa mà nói, mấy ngày này, vương gia có lẽ là cũng không hảo quá. Không bằng hảo hảo trở về nghỉ tạm, bảo trọng chính mình đi. Bằng không hình dung tiểu tụy, nhìn một bộ vì tỉnh sở khốn bộ dáng, làm người nhìn, phản phất là người thực luyến tiếp ta kia đại tỷ tỷ dường như. Hoài vương tiểu tụy suy yếu vô cùng, cái này làm cho người nhìn không phải càng cảm thấy đến, hắn thiệt tình thích thích loan, bị phản bội sao như cũ vì tỉnh sở khốn sao. Ta không có. Hoài vương liền cùng bị dâm cái đuôi miêu giống nhau. Hắn không thể nhảy dựng lên. Hắn lúc trước đích xác thực thích luôn là khoái hoạt vui sướng thích loan. Thích Loan là kinh đô đẹp nhất nhất vạn chúng chú mục Minh Châu, cưới nàng, hắn tự nhiên sẽ trở thành mọi người hâm mộ tiêu điểm. Chính là kia phân thích, cũng không thắng nổi bị thích Loan nhục nhã sau căm hận. Thân là hoàng tộc, ai sẽ bị như vậy nhục nhã về sau còn chuyện cũ sẽ bỏ qua, như cũ nhất vãng tình thâm. Kia không phải thâm tình chân thành kẻ si tình. Đó là cái không biết xấu hổ nhị ngốc tử. Nếu không có, vậy mau tốt hơn lên. Hà tất làm người khác xem ngươi chê cười, càng thêm để tài câu chuyện, cảm thấy ngươi đáng thương đâu. Vương ra, ngươi yêu cầu ở như vậy sự tình thượng bị người thương hại sao. Thấy Hoài Vương anh tuấn mặt chướng đến đỏ bừng, thích nhan nỗ lực đối hắn bài trừ một cái tươi cười, nhẹ giọng nói, ngươi say rượu, tiểu tụy, thương tổn cũng bất quá là chính ngươi, còn có Hoài Vương phủ thể diện thôi. Nàng hy vọng Hoài Vương không cần cùng thích ra dây dưa, cũng liền không cần lại khiến cho kiếp trước bi kịch. Chờ nàng đường mội gả cho ngươi. Ai còn quản Hoài Vương có hay không đi ra, hay không từng có nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt. Tạo thành hắn này hết thảy, lại không phải thích nhan. Ngươi nói rất đúng, ta đích sát hẳn là tỉnh lại, không thể làm Hoài Vương phủ thành người ngoài trong mắt chê cười. Đà tạng ngươi. Hoài Vương ngơ ngẩn mà nhìn thích nhan sau một lúc lâu, thấy nàng bất quá là lánh đạm mà cười cười. Rõ ràng là đang cười, chính là kia tươi cười lại có hắn nói không rõ trầm trọng đổ vợ. Hắn đột nhiên cảm thấy thấu bất quá khí, lại nhịn không được tại đây một khắc. Hỏi một câu liền hắn đều kinh ngạc lên nói Ta sẽ không lại cùng thích ra nữ dây dưa Ngươi nói rất đúng Thích loan vô sỉ Nhưng nàng tỉ mội là vô tội Ngươi sợ chính là cái này sao Hắn rốt cuộc là nhạy bé người Thích nhan không nói gì An tĩnh mà đứng ở thềm đá thượng nhìn hắn Có gió cuốn mây đóa từ trong viện rơi Dụng cánh hoa thổi qua nàng mặt Hoài vương cơ cơ tầm mắt có chút mơ hồ đầu Ngửa đầu nhìn nàng Hắn cũng không biết chính mình Vì cái gì sẽ nói nói như vậy Chính là lại theo bản năng mà buộc miệng tốt ra. Thích Nhan, nếu ta nguyện ý hảo hảo đối với ngươi, ngươi, ngươi nhưng nguyện gả cho ta. 22, chương 22, ta không muốn. Liên ở Hoài Vương đầu góc hơi nhiệt thời điểm, Thích Nhan trả lời như một chậu nước lạnh bắt đến trên đầu của hắn. Hắn tức khắc thanh tỉnh. Đúng không? Hắn đỡ bên người thị vệ, cũng nói không nên lời là thất vọng vẫn là bị đè nén, chỉ hừ cười một tiếng nói, buồn vương đã biết. Ngươi cũng yên tâm. Vô luận ngươi lo lắng chính là ai, bổn vương đều sẽ không dây dưa nàng. Ngươi cái gọi là thích gia nữ, bổn vương ngày sau một cái cũng không dính. Liên tính thừa ân công đem người đưa đến bổn vương trước mặt, bổn vương cũng sẽ không thu vào trong phủ. Hảo! Thích nhan khẽ gật đầu. Ngươi không đa tạ bổn vương sao? ta tạ, tạ ngươi cái gì? Bổn vương ngày sau cự tuyệt nên thú thích gia nữ, không cùng thừa ân công bỏ qua, không đều chính hợp ngươi ý sao? Cự tuyệt nên thú thích gia nữ, cùng thừa ân công ngày sau trở mặt đều là vương gia vì chính ngươi, không có gì hảo tạ. Chẳng lẽ còn muốn nàng cảm tạ hắn sẽ không thương tổn nàng tỉ muội? Nàng nay một đời cảm tạ hắn, lại đem đời trước thích như Hương Tiêu Ngọc vẫn đặt chỗ nào? Giờ này khắc này, nàng không có cho hắn một bạt thai cũng đã là ở nhẫn mại. Chẳng sợ Thích Nhan biết có lẽ hẳn là đối Hoài Vương ôn hòa chút, chính là nàng tưởng, nàng cũng không tưởng như vậy thiện giải nhân ý, như vậy quý củ. Tả Hữu liền tính là không khách khí, nhưng nhìn hiện giờ Hoài Vương bị nàng thuyết phục tâm bộ cũng nhìn ra được Hoài vương hiển nhiên càng hận thừa ân công cùng thích Thái Hậu. Ngươi thật là một cái khó hiểu phong tình người. Nếu là thích loan, đã đoá hoa giống nhau tiểu diễm mà cười rộ lên, mềm mại mà rúc vào trong lòng ngực hắn nói lời cảm tạ, cùng hắn nói nguyện ý dùng bất luận cái gì sự tới tại hắn, mà không phải như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mà khi nghĩ đến thích loan rúc vào chính mình trong lòng ngực lún đồng tiền như hoa, ngọt ngào mà đem môi đỏ khắc ở hắn trên mặt, đảo mắt rồi lại cùng hoàng đế nhị tấn tư ma, hoài vương lại cảm thấy gh Hắn cắn răng sau một lúc lâu, nhìn thích nhan nói, ta đây đi rồi. Thích nhan lãnh đạm mà lên tiếng. Nhìn nàng dáng vẻ này, hoài vương cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, lại xuất thân hiền hoách, liền tính là nhất thời đầu góc nóng lên ở thích nhan trước mặt lộ ra vài phần nu hòa, nhưng rốt cuộc cũng không có cách nào nhẫn mại như vậy xa cách, lại hừ một tiếng, mang theo bọn thị vệ đi rồi. Hắn vừa đi, thích nhan mới thả lỏng xuống dưới. Nàng sau này dựa vào vội vàng tiến lên ngân hoàn. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn hoài vương bóng dáng, lại cảm thấy có vài phần nhẹ nhàng. Nàng nói đến này phần thượng, hoài vương phạm là còn có chút tự tôn, liền sẽ không đánh thích ra nữ chủ ý. Nàng cũng coi như là giữ được thích như. Nhưng trong lòng cái này đại sự yên tâm, thích nhan liền chuẩn bị hướng trong cung đi tạ ơn. Hoàng đế phong nàng trường an quận chúa, đem toàn bộ giàu có và đông đúc trường an quận đều phong cho nàng, không chỉ có như thế, còn ban thưởng quận chúa phủ cùng hoàng gia lâm viên. Này người ở bên ngoài trong mắt, thật sự là quân ân mênh mông của quận. Nếu trong cung chỉ có hoàng đế, Thích Nhan là sẽ không tiến cung cùng hoàng đế tạ ơn. Nhưng hôm nay trong cung có Thích Thái hậu, còn có rõ ràng đã có hoàng đế đáp ứng hôn ước, lại như cũ an vạ trong cung không trở về thừa ân công phủ Thích Loan, nàng liền rất nguyện ý tiến cung đi nhìn một cái Thích Thái hậu cùng Thích Loan khó coi sắc mặt. Nàng tuy rằng mất hôn ước cùng hậu vị, nhìn phản phất là cái người vợ bị bỏ rơi, nhưng chỉ chấp mắt chính là ngự phong con chúa, cũng không phải không có thân phận người. Ở thích thái hậu trong mắt, nàng hiện giờ thân phận coi như là phong cảnh. Vì cái gì không đi thích thái hậu trước mặt khoe khoang đâu Thích nhan cũng không cảm thấy chính mình phải đối hoàng gia kính nhi viễn chi, lạnh tanh mà quá chính mình ngừng nghỉ nhật tử. Có thể tức chết thích thái hậu sự, nàng vẫn là thực nguyện ý làm một làm. Thả nếu nàng không tiến cung tạ ơn, không khỏi làm thích thái hậu lại sinh ra nàng bất kính hoàng đế phong ba tới. vừa lúc, chờ nàng tạ ơn, liền có thể thuận lý thành trương mà đi quận chúa phủ sinh hoạt, không cần lưu tại thừa ân Công phủ Nhân còn có như vậy chuẩn bị, chờ hoài vương ở nàng trước mặt náo loạn một hồi, thích nhan liền chuẩn bị hướng trong cung đi. Chỉ là một ngày này buổi tối chút, nhiều ngày không thấy, chỉ ở thích nhan tiếp sách phong quận chúa ý chỉ kia một ngày hồng hốc mắt chảy nước mắt cùng nàng cùng tiếp thánh chỉ thừa ân công phu nhân liền tới rồi nàng trong phòng. Thấy thích nhan đang cùng ngân hoàn giao đãi ngày mai tiến cung muốn mặc cái gì, thừa ân công phu nhân vội lấy khăn lau lau xưng đỏ đôi mắt, đi tới thích nhan trước mặt. A nhan! Nàng nghẹn ngào mà kêu thích nhan một tiếng. Thích Nhan đã sớm nhìn thấy nàng, chỉ không để ý đến, sắp sửa giao đái sự đều phân phó cho Ngân Hoàn, nhìn Kim Hoàn vội không ngừng lấy lòng mà tới đỡ thừa ân công phu nhân ở chính mình trước mặt ngồi xuống, nàng bất động thanh sắc mà nhìn Kim Hoàn liếc mắt một cái, lúc này mới ngồi xuống thừa ân công phu nhân đối diện hỏi, mẫu thân gần nhất thân thể tốt không? Nàng phong quần chúa, thừa ân công phu nhân nghe nói bệnh nặng một hồi, chỉ là nàng cũng không có đi vân an. Chứ bỏ lôi kéo tay nàng khóc lóc kể lệ, thừa ân công phu nhân còn sẽ nói cái gì Đại đệ sẽ khuyên nàng không cần cùng thích loan tranh chấp đi. Hiện giờ nàng tới, thích nhan đều biết thừa ân công phu nhân sẽ đối chính mình nói cái gì. Con hảo, chỉ là ngươi chọc giận phụ thân ngươi, phụ thân ngươi gần nhất oán trách ta phải khẩn, kia mấy cái tiểu yêu tinh cũng không phải bất lo. Thừa ân công phu nhân thâm ái chính mình trượng phu, nhân nữ nhi làm sai sự bị trưởng phu giận cho đánh mèo mất đi niềm vui. Hiện giờ lại có mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo thông phòng ở nàng trước mặt nè nhót, thừa ân công phu nhân trong lòng tự nhiên là khổ sở. Nghĩ đến thừa ân công là bởi vì gì đối nàng xa cách, thừa ân công phu nhân không khỏi đoán trách Nữ Nhi vài phần. Thấy Thích Nhan cũng không có như từ trước như vậy đối chính mình hỏi han ân cần, nàng trong lòng không được tự nhiên, lại cảm thấy Nữ Nhi không chí kỷ, lại vẫn là vội vàng đối thích Nhan nói: "A Nhan, ngươi nghe ta một câu khuyên, đừng cùng phụ thân ngươi náo loạn." Thích Nhan hử cười một tiếng, không tỏ ý kiến. "Hiện giờ ván đã đóng truyền, ngươi lại náo đi xuống lại có chỗ tốt gì đâu? Ta nghe nói hôm nay Hoài Vương tới má ngươi." Ngươi nhìn, ngươi làm như vậy sự, thương tổn, đắc tội bao nhiêu người a Hiện giờ tỷ tỷ ngươi liền phải tiến cung, vốn nên ở trong nhà xuất giá, lại bởi vì sợ hãi ngươi không dám trở về. Thứ ân công phu nhân này hai ngày ngoài miệng nói bị bệnh, nhưng kỳ thật không nhàn dối, hướng trong cung đi an ủi kế nữ đi. Nghĩ đến thích loan sợ mội mội sợ thật sự, cũng không dám về nhà bị gả, nàng khó tránh khỏi trách cứ mà đối thích ngăn nói, ngươi cũng không cần keo kiệt mới là Tuy rằng bệ hạng. Nhưng bệ hạ trong lòng chỉ thích tỷ tỷ ngươi, ngươi hào phóng mà thành toàn, ngày sau tỷ tỷ ngươi làm hoàng hậu, cũng là thích ra vinh quang, cũng là ngươi sáng rọi nha. Nàng nói những lời này, liền một bên đi xem thích nhan sắc mặt. Thấy thích nhan nâng hương má dù bận vần ung dung mà nhìn chính mình, kia hai mắt hiểu rõ ý cười, làm thừa ân công phu nhân phá lệ không được tự nhiên. Còn có đâu? Thích nhan hỏi. Còn có, còn có. Thái hậu nương nương cùng phụ thân ngươi đều nói ngươi tính tình xương gò má. Quân chúa tức vị cho ngươi Này không phải cho ngươi tỉ tỉ trên mặt khó coi sao. Với ngươi lại có chỗ tốt gì? A nhan, nghe ta nói, ngày mai ngươi tiếng cùng, cùng bệ hạ đem tước vị chối từ đi. Kỳ thật đi thanh tu có cái gì không tốt? Nơi đầu sóng ngọn gió thượng, bao nhiêu người nói ngươi nhàn thoại nhà. Chờ ngươi đi thanh tu mấy năm, này tiếng gió đều đi qua, ngươi như cũ thể thể diện diện mà trở về, không thể so hiện giờ lấy một cái tước vị lại ném mặt mạnh hơn nhiều. Những lời này, là đầu vóc đơn giản thừa ân công phu nhân nói không nên lời. Chỉ sợ là nhìn nàng mềm cứng không ăn, trong cung dạy cho nàng. Thích nhan cũng bất động giận. Kiếp trước thừa ân công phu nhân tận tình khuyên bảo sắc mặt, nàng thấy được quá nhiều, tức giận đều lãng phí tâm tình. Nàng chỉ hỏi một câu, phụ thân nhiều ngày không để ý đến mẫu thân sao. Như vậy không thỏa đang nói, vốn không nên là một cái nữ nhi hẳn là bình luận trường bối. Thừa ân công phu nhân nghe được lời này, cơ hồ muốn sợ ngây người, nhìn thích nhan sau một lúc lâu nói không ra lời. Thủ không được chính mình nam nhân liền lấy chính mình nữ nhi đệm lưng lấy lòng, đổi lấy nam nhân sủng ái. Thích Nhan cũng không phải một cái bến nhọn khắc nghiệt nữ tử, nàng sắc có tâm kế, cũng hoàn toàn không thuần lương, nhưng nếu nói khắc nghiệt ngoan độc lại thật cũng không cần. Chỉ là nghĩ lại tới kiếp trước thích loan tiến cung, thừa ân công phu nhân bắt lấy tay nàng khuyên bảo nàng nói, thủ không được chính mình phu quân đều là chính ngươi vô năng, như thế nào có thể trách ngươi tỉ tỉ đâu. Nếu thủ không được này hư danh, chiếm hoàng hậu danh phận làm cái gì đâu. A Nhan, nghe Mẫu thân khuyên Ngươi tự thỉnh thoái vị, sau này ngươi đại tỷ tỷ làm hoàng hậu, cũng có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi, cũng là ngươi sáng giỏi nha. Nàng đã từng ở nàng trước mặt nói những lời này đó. Hiện giờ, thích nhan nghĩ nghĩ cảm thấy hay là nên còn cho chính mình mẫu thân. Nếu yêu tinh nhiều như vậy, thủ không được phụ thân, vậy nhường cho các nàng tính. Mẫu thân rộng lượng chút, không phải càng hiện hiền lương thục đức sao. Ngươi nói nói gì vậy? Thứ ân công phu nhân mỹ lệ khuôn mặt đều vặn vẹo một chút, kêu lên trói thai. Thích nhan liền cười cười Nàng đứng lên, chậm rãi đi đến thừa ân công phu nhân trước mặt, túi đầu nhìn bị nữ nhi ngỗ nghịch tức giận đến phát run mâu thân. Ta nói, ta sẽ không trả lại tức vị. Không chỉ có như vậy, ngày sau, trường an quận chúa sẽ chỉ ở kinh đô sinh hoạt, không có gì hảo thanh tu. Thanh danh hốn độn lại không phải ta, cho dù là người vợ bị bỏ rơi, cũng so cẩu nam nữ dễ nghe nhiều. Các ngươi không nghĩ nhìn đến ta, ta cố tình liền phải ở kinh đô thoải mái dễ chịu mà sinh hoạt. Nàng mẫu thân lâu như vậy đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt, hiện giờ xuất hiện, không hỏi nàng gần nhất quá đến được không, không hỏi hoài vương có hay không xúc phạm tới nàng, lại chỉ vì thích loan nói chuyện. Nếu như thế, cùng kiếp trước không có phân biệt, thích nhan thậm chí nhẹ nhàng rất nhiều. nay đại biểu cho ngày sau nàng không có gì đối thừa ân công phu nhân đáng để ý. Nếu ta có mẫu thân như vậy nhà tâm, liền ít đi tính kế chính mình như nữ, chạy nhanh đi phụ thân trước mặt tranh sủng đi thôi. bằng không? Ai biết ngày sau này trong phủ còn muốn nhiều mấy cái như hoa mị quên đâu. Lời này không khỏi làm thừa ân công phu nhân rơi lệ đầy mặt, nàng đầy mặt đều là nước mắt, đứng lên lảo đảo một chút, ôm ngực ninh chân mày nhi thất vọng mà đối thích nhan nói, à nhan, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta biến thành cái dạng gì, mẫu thân còn hoàn toàn không có minh bạch. Thích nhan nói làm thừa ân công phu nhân khó hiểu. Nhưng thừa ân công phu nhân thực mau liền sẽ đã hiểu. Nếu là trong cung truyền ra tiếng gió, Thích Nhan tự nhiên trực tiếp muốn đi hỏi trong cung. Bởi vậy, đưa ngày hôm sau nàng vào cung, nên diện nhìn thấy hoàng đế nhiệt tình mà tiếp đón nàng nói, "Biểu muội tới, mau tới đây, chấm nhiều ngày không thấy ngươi, có hảo chút chân bảo lấy ra tới cấp ngươi." Khí phách hăng hái tuổi trẻ đế vương sắp nên thú người yêu, cả người đều xuân phong đắc ý, khuôn mặt sáng quắc rực rỡ, nhìn thấy trang phục lộng lẫy vào cung, thanh diễm tuyệt luân Thích Nhan, không khỏi tươi cười đầy mặt. Thích Nhan lại đối hắn ý không có đáp lại, chỉ đi đến hắn trước mặt Đảo qua lún đồng tiền như hoa thích loan cùng lạnh lùng hoành nàng liếc mắt một cái thích thái hậu, nghiêm túc hỏi, ta nghe nói đại tỷ tỷ bởi vì sợ hãi ta không dám hồi thừa ân công phủ bị gả, thực sự hoan uổng. Bậy hạ, hôm nay ta tiến cung, thứ nhất tạ ơn, thứ hai, cũng muốn hỏi một chút, ta làm cái gì, làm ta thừa nhận như vậy tội danh, phản phất ta không chấp nhận được tỉ muội Nàng khinh thường đảo qua sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ trực tiếp ở hoàng đế trước mặt nói gian này đó nữ tử chi gian nhàn nôn tói ngự thích loan, nhướng mày Người sợ ta? Sợ cái gì? Nói đến cho ta nghe nghe. Luôn mồm phải làm hoàng hậu người, lại chỉ biết yêu ma quỷ quái sau lưng nói người thị phi, giống bộ răng gì, còn thể thống gì. Người còn có hay không nửa phần hoàng hậu phẩm cách. 23, chương 23. Này trên cao nhìn xuống, chỉ ép hỏi đến trên mặt gian dậy làm thích loan tức khắc ngông. Nàng ngơ ngác mà nhìn đứng ở hoàng đế đối diện, ánh mắt nghiêm khắc, dáng người thẳng muội muội. Đã từng muội muội là đối nàng lấy lễ tương đãi, thư quân hòa. Nàng cũng thói quen luôn là sẽ nói chính mình càng đáng thương, càng sợ hãi. Chính là đương thích nhan trở nên không khách khí lên, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn cùng muội muội giống nhau, ở hoàng đế trước mặt khắc khẩu sao? Bệ hạ, ta, ta chỉ là nàng theo bản năng mà xin giúp đỡ mà đi xem hoàng đế. Nếu là ngày thường, Hoàng đế đã sớm đau lòng nàng, tiến tới đi dặn dạy đối nàng vô lễ người. Liên tính là giờ phút này, hoàng đế cũng là đau lòng nàng đáng thương vô cùng, bị muội muội bức bách đến không dám phản bác. Chỉ là thấy thích nhan căng thẳng, càng thêm nghiêm túc sắc mặt, hoàng đế theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, chỉ cảm thấy kia nóng rát ăn một cái tát đau đớn được ở, làm hắn thế nhưng không dám cùng thích nhan nói khó nghe nói. Hắn chỉ có thể nột nột nói, "Biểu muội," Á Loan cũng là trong lòng sợ hãi. Người biết đến, nàng chịu không nổi như vậy kích thích." Hán khô cần mà nói, thích nhan lại tuyệt không chịu cấp thích loan gánh tội thay. Cái gọi là bởi vì nàng lợi hại, khi dễ tỉ mội linh tinh nói, nàng nửa điểm đều không nghĩ ở kinh đâu nghe được. Thích loan tưởng cho nàng bắt nước bẩn, đời này nằm mơ càng mau chút. Kích thích? Nàng bị cái gì kích thích? Ta lần đầu tiên nghe nói trên đời này phải làm bệ hạ hoàng hậu thế nhưng là kích thích. Sợ hãi cái gì? Có tật giật mình, trả đua mới là thật sự. Thấy hoàng đế trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình. Thích Nhan nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi hắn, từ nháo ra chuyện này, ta đều không có chạm vào nàng một đầu ngón tay. Hiện giờ hãm hại ta, lẽ người biết nàng là bởi vì ta duyên cơ không dám trở lại thừa ân công phủ, là muốn làm cái gì? Muốn ta làm ác nhân sao? Như thế nào, làm hoàng hậu còn không tính, còn muốn đem chính mình muội muội đưa vào chỗ chết. Hãm hại người ai sẽ không? Kiếp trước kiếp này, Thích Nhan không phải sẽ không hãm hại người. Chỉ là kiếp trước nàng đối thích loan cái gì đều không làm cũng không phải nhân nàng sẽ không. Mà là nàng lười đến đi cùng thích loan tranh sủng. Như vậy hoàng đế, liền tính là tranh tới rồi trong tay, lại tính cái gì? Nàng cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Nhưng hôm nay, nàng tranh không phải hoàng đế, mà là chính mình ngày sau danh dự, còn có. Nàng làm thích khác tỉ tỉ, cũng không nghĩ làm thích khác vì nàng phát sầu, cùng người tranh chấp những cái đó có không. Nhân nàng nhìn chầm chầm hoàng đế đôi mắt, hoàng đế ở cặp kia kiên trì ánh mắt dưới tức khắc hít thở không thông một chút, hồi tưởng nửa ngày Quả nhiên phát hiện Thích Nhan mấy năm nay chưa bao giờ đối Thích Loan đã làm cái gì. Chỉ là Thích Loan là hắn ái nhân, hắn vẫn là miễn cưỡng giải thích nói, nàng chỉ là sợ hãi. Một khi đã như vậy, nàng không cần sợ hãi. Hồi thưa ân công phủ đi. Thích Nhan con con khỏe miệng. Biểu ngội ý tứ là hoàng đế kinh ngạc hỏi. Giờ phút này, hắn còn thu xếp mệnh trong cung cung nhân đi cấp Thích Nhan thượng trà. Thấy Thích Nhan vẻ mặt ôn hòa, cũng không có cùng Thích Loan lý luận, muốn cùng Thích Loan tranh chấp ý tứ, tức thông Hán vui mừng với thích loan không cần lo lắng bị khi dễ, khó tránh khỏi đối thích nhan càng hòa khí chút, ân cần mà đối thích nhan nói, biểu mội mau ngồi đi. Sáng tinh mơ tiếng cung, dùng đưa không có. Quần chúa phủ ngươi đi qua không có. Cảm thấy như thế nào? Chấm, chấm phong ngươi làm quần chúa. Không có cô phủ ngươi chờ mong đi. hắn liên tiếp vấn đề, đều là hy vọng được đến thích nhan khẳng định. Thích nhan rũ mắt nhìn nhìn cung nữ đặt ở trong tầm tay trà. Đó là thích loan thích. Nàng chạm chạm vào đều không chạm vào Chỉ nhìn hoàng đế cười cười nói, vậy hạ ban thưởng ta muội muội ta thế ta muội muội đa tạ bậy hạ. Chỉ là nàng lại không có vì chính mình nói lời cảm tạ. Nàng được đến, đều là hoàng đế cùng thích loan thương tổn lúc sau bồi thường, có cái gì hảo nói lời cảm tạ đâu. Chỉ là này phân lãnh đạo, lại làm hoàng đế vẫn chưa phát hiện, thấy nàng cùng chính mình nói lời cảm tạ, không khỏi lộ ra vừa lòng tới cười. Biểu muội không biết, ngày ấy chấm ở trên triều đình nhất ngôn cửu đỉnh quần thần túi đầu nghe lệnh thời điểm, chấm là cỡ nào vì phong. Chấm muốn ban thưởng ngươi tức vị thời điểm, Ngụy Vương đều bị chấm thuyết phục. Còn có, chấm nói hoàng hậu của chấm chỉ là thích ra nữ thời điểm, trên triều đình không có một cái dám phản bắt chấm. Biểu muội khi đó chấm mới cảm thấy, chấm là một cái chân chính hoàng đế. Nhân đã từng thích nhan nói qua, này thiên hạ là hắn thiên hạ, hoàng đế không khỏi cảm thấy này đó tâm sự thực nguyện ý cùng thích nhan nói. Thích nhan là cái thứ nhất nói hắn nên làm một cái chân chính hoàng đế. Hắn trong lòng, nàng tự nhiên là cùng hắn một lòng. Thích nhan chán đến chết, có lẽ mà nghe, nghe tới hoàng đế ở chính mình trước mặt chỉ trích phương tù mà tái hiện ở trên triều đình nói hoàng hậu của chấm chỉ có thể là thích thị nữ thời điểm, khoe miệng nàng hơi hơi run dẩy một chút, nhìn cái này mặt mày hớn hở người. Kia một khắc, thích nhan thậm chí có thể tưởng tượng được đến quần thần nghe được lời này thời điểm trong lòng rốt cuộc là như thế nào tâm tình. Này không phải cái hồ đồ chứng là cái gì. Bậy hạ thật là nhất vãng tinh thâm. Nàng mãn không thèm để ý mà nói. Đúng vậy. Trong đối với ngươi tỷ tỷ thật tốt à. Hắn đều là vì Thích Loan, mới có thể ở trong chiều nói ra như vậy kiên định nói. Hoàng đế hương phấn mà ngồi ở Thích Nhan bên người, cùng Thích Nhan cùng nhau nói chính mình đối Thích Loan là cỡ nào cỡ nào chân ái, chính mình là cỡ nào anh minh thần võ. Thích Thái Hậu nhìn cùng Thích Nhan như vậy thân cận Hoàng đế, một đôi suy nghĩ thật mạnh đôi mắt hơi hơi mở to. Nàng cơ hồ là không dám tin tưởng mà nhìn Thích Nhan rõ ràng như vậy có lệ, không chút để ý, lại đem Hoàng đế cấp lung lạc đi. hoàng đế Ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Châm cũng chưa nói cái gì, mẫu hậu như thế nào lại sinh khí? Liên tính chấm nói co không ổn, nhưng biểu mội là người trong nhà, sợ cái gì? Nhân thích loan ở trong đó hòa giải, hoàng đế cùng thích thái hậu mẫu tử chi gian đã nối lại tình xưa, hắn đã tha thứ thích thái hậu đã từng muốn mạo phạm chính mình thân là đế vương nguyên nghiêm. Chỉ là trước mắt, đương thích thái hậu lại nghiêm khắc mà gian dạy chính mình, hoàng đế không thể hiểu được, trầm chầm, chầm sắc mặt, lại vẫn là không có cùng thích thái hậu tranh chấp Thích thái hậu tức giận đến cả người phát run. Thích nhan cười cười. Nàng hôm nay tiến cung, còn không phải là muốn nhìn một cái thích thái hậu nhìn thấy chính mình này tân ra lò trường an quân chúa, sẽ là cái gì biểu tình sao? Hiện giờ, nàng xem như gặp được. Bậy hạ cùng đại tỷ tỷ thật là trời sinh một đôi. Nàng đánh gậy hoàng đế hưng phấn muốn cùng chính mình nói trên triều đỉnh sự, chỉ đối hơi hơi sừng sốt, tiện đà vừa lòng mà cười hoàng đế chậm dãi nói, nếu muốn đại hôn, liền không có làm nàng lưu tại trong cung đạo lý. Nếu nàng sợ hai ta, có tật giật mình, không dám đối mắt ta, kia không bằng ta dọn ra thừa ân công phủ, nàng hồi phủ bị giả Ngươi muốn dọn ra thừa ân công phủ? Hoàng đế kinh ngạc hỏi. Chính bất an mà an ủi sắc mặt trắng bệnh thích thái hậu thích loan, cũng mở to một đôi hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt nhìn qua. Đương nhìn đến Hoàng đế cùng thích nhan như vậy thân cận, nàng không khỏi lại đỏ hốc mắt, lôi kéo chính mình góc áo không nói. Thích nhan nhìn đến nàng này tất cả hủy khuất, lại một bộ không dám cùng chính mình nói chuyện đáng thương bộ dáng. Lãnh đạm mà nói, nếu bệ hạ ban thưởng cho ta quận chúa phủ, ta đây liền dọn đến quận chúa phủ đi. Nếu hậu vị có thể chắp tay nhường lại, kia thích ra ta cũng nhường cho nàng. Nàng vốn là tưởng tìm cái lý do từ thừa ân công phủ dọn đi, buồn còn nghĩ nếu gấp không chờ nổi mà dọn đi, sẽ bị thừa ân công ngày sau cho chính mình khấu một cái bất hiếu ngốc nghịch, hoặc là phản kháng gia tộc tội danh. Hiện giờ, Thích Loan đem rất tốt lý do đưa đến nàng trước mặt, nàng không cần đều lãng phí. Nàng không phải nhân đoán hận người nhà. Ngô nghịch bất hiếu, làm cản kiêu ngạo dọn đi. Mà là tỷ tỷ luôn mồm sợ hãi nàng, vì cấp tỷ tỷ nhường đường mới dọn đi. Nhiều bì khuất, nhiều ẩn nhẫn, cỡ nào thoái nhượng. Rất tốt thanh danh, đều làm thích Loan đi cong đi thôi. Nói như vậy, A Loan có thể hồi thừa ân công phủ. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, thấy thích nhan khỏe miệng gợi lên châm trọc tươi cười, lại sinh ra vài phần bất an, vội xua tay nói, không có không có, chấm không phải ghét bỏ người ý tứ. Chỉ là nghĩ A Loan nhát gan. Ngươi tốt xấu là muội muội nếu nguyện ý nhường nàng, chấm trong lòng tự nhiên cao hứng. Chỉ là chấm cũng biết, biểu mội dọn ra thừa ân công phủ là bị bị khuất, vàng không. Hắn suy tư một lát, liền đối thích nhăn nói, ngươi dọn đến cảnh tượng mội vàng, khó tránh khỏi băn khoăn không đến rất nhiều. Chấm lại cho ngươi 10 vạn lượng bạc, làm ngươi an già phí dụng đi. Hắn là hoàng đế, giàu có thiên hạ, hiện giờ quốc thái dân an, trong chiều giàu có và đông đúc, hắn cũng không có đem này 10 vạn lượng để vào mắt. Thích Nhan lại chỉ những mày nói, ta vì bệ hạ tương lai hoàng hậu chuyển nhà, đây là bệ hạ việc tư. Nếu như thế, này 10 vạn lượng bạc, bệ hạ không thể từ quốc khố ra, mà là nên từ bệ hạ tư khố ra. Cái gọi là công tư phân minh, Thích Nhan tự nhận một giới nữ lưu, với gia quốc cũng không cống hiến, như thế nào có thể vì bản thân tư dục liền đi hướng quốc khố rôi tay đâu. Chỉ là muốn nàng cự tuyệt hoàng đế các bạn, nàng cũng không thể đáp ứng. Nàng công tư phân minh, hoàng đế đều ngây ngẩn cả người. thiên hạ Thiên hạ đều là của chấm. Nơi nào có cái gì phân biệt? Phân biệt lớn. Chỉ là phân biệt bao lớn, thích nhăn sẽ không đi cùng hoàng đế thuyết minh. Bởi vậy, chỉ nhìn hoàng đế hỏi, chẳng lẽ làm bệ hạ tư khố chung lấy ra 10 vạn lượng bệ hạ thế nhưng liên tiếp sao? Nguyên lai like bệ hạ đối đại tỷ tỷ để ý, cũng bất quá như thế. Nàng như vậy trào phúng mà nhìn hắn, hoàng đế anh tuấn mặt tức khắc đỏ lên, không vui mà nói, nói gì vậy? Tư khố liền tư khố đi. Vì thích loan, hắn trả giá 10 vạn lượng bạc bắt được này bứt bạc, Thích Nhan hôm nay tiến cung cũng gặp được Thích Thái Hậu tức giận đến phát run bộ dáng, liền quyết định ra cung đi. Nàng không có hứng thú thật sự cùng Thích Loan tỷ muội hòa thuận mà diễn trò, cũng không có hứng thú ứng phó hiện giờ phảng phất đối chính mình hòa khí lên hoàng đế. Hoàng đế cho rằng đối nàng những cái đó hảo, ở Thích Nhan trong mắt, cũng bất quá là vô sỉ hoạt động lúc sau giả mù sa mưa bồi thường. Biểu muội như vậy liền phải ra cung sao? Lại nói tiếp, đương Thích Nhan sẽ không làm chính mình cùng Thích Loan chi gian trở ngại lúc sau. Hoàng đế thực thích cùng Thích Nhan nói chuyện. Nàng tuy rằng hiện giờ thiếu ôn nhu đoan trang, nhưng Hoàng đế chính là cảm thấy chính mình cùng nàng nói cái gì đều cao hứng. Thậm chí, nghe tới Thích Nhan không chút để ý mà khích lệ hắn một câu ở trong chiều không tồi, kia đột nhiên sinh ra tự hào cùng đắc ý, là chỉ dương một đôi tươi đẹp lại mờ mịt đôi mắt nói bệ hạ thật lợi hại Thích Loan vô pháp bằng được. Hắn ở trong chiều sự, nói cho Thích Nhan nghe, nàng nghe hiểu được. Nàng một câu khẳng định, đều sẽ làm hắn cảm thấy bị người tán thành nhưng thích Loan Nàng luôn là nghe không hiểu, cũng không biết trong chiều thay đổi, càng không biết hắn ở trong chiều làm sự đều đại biểu cái gì. Bởi vậy, thích nhan thật vất vả tiếng cung, hoàng đế cảm thấy có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói. Bằng không chúng ta cùng ăn cái ra yến lại đi đi. Hoàng đế nhựa tình, làm thích loan hốt mắt tức khắc đỏ lên. 24, chương 24. Vậy hạ? Nàng ủy khuất mà gọi một tiếng. Làm sao vậy? Hoàng đế rốt cuộc thích nàng thích vô cùng, thấy nàng nhu nhược mà rúc vào thích thái hậu bên người. Vội đi qua đi sở sở cái chán của nàng. Hắn rốt cuộc càng quan tâm nàng. Thích Loan liền ngửa đầu đối hắn lộ ra tươi đẹp sáng lạn tươi cười. Không có gì, chỉ là tưởng cùng bệ hạ ở bên nhau. Thấy nàng nhìn chính mình nu tình trong chuyển mà cười, hoàng đế ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Thích Thái Hậu thấy hoàng đế trong lòng rốt cuộc đều là Thích Loan, không khỏi cong cong khỏe miệng, lạnh lùng mà nhìn về phía Thích Nhan. Vào giờ phút này nàng trong lòng, Thích Nhan mọi cách tâm cơ muốn mượn sức hoàng đế. Khá vậy không thắng nổi Thích Loan một cái lốn đồng tiền thôi. Thích nhan giờ phút này lại chỉ là cười ngâm ngâm mà nhìn Thích Loan nắm hoàng đế tay làm nũng. Như vậy nhu tình mật ý cảnh tượng, nàng đời trước xem đến quá nhiều, đã sớm nhị vai. Nàng tỷ tỷ kiếp trước kiếp này, nguyên lai like đều thích nhất chính là muốn đem nàng cùng hoàng đế chi gian cảm tình cỡ nào cỡ nào hảo bày ra cho nàng xem thôi. Ta không ăn cơm. Ta vội vã chuyển nhà. Chỉ là kiếp trước, hoàng đế như vậy quý trọng Thích Loan, đều là bởi vì vô số khúc chiết. Gian nan mà viên mãn, thật vất vả ở bên nhau mới cảm thấy quý trọng. Nay một đời, hắn đơn giản như vậy mà phải tới rồi chính mình người yêu, chẳng sợ nghe nói gần nhất kinh đô có chút dị nghị, nói thích loan thanh danh không tốt, hành sự tùy tiện, bất kham ngẫu nghi thiên hạ, vì thiên hạ nữ tử điện phạm, nhưng rốt cuộc bất quá là một ít tiểu sóng gió thôi. Thích loan tiến cung phong hậu xem như thành kết cục đã định. Kiếp trước bọn họ tiếp nối cũng ở thích nhan thành toàn dưới mỹ man lên. Kêu đế hậu cần phải hảo hảo mà sinh hoạt Không còn cô trận này thường tổn như vậy nhiều vô tội người rất tốt nhân duyên. Cũng hảo. Vậy ngươi ra cùng đi. Nhân thích loan ngọt ngọt ngào ngào mà dựa vào trong lòng nước hắn, hoàng đế tức khắt trong lòng nóng lên, thất thân lên. Hắn một bên phất tay mệnh nội thị đi tư khố lấy 10 vạn lượng ngân phiếu bồi thích nhan cùng hồi thừa ân công phủ chuyển nhà. Một bên lại đối thích nhan nói, A nhan, ngươi hảo, tỷ tỉ, tỉ ngươi đều nhớ kỹ đâu. Ngươi là nàng thân muội muội nàng sau này nhất định đãi ngươi hảo. Hắn không có lại đi truy vấn Thích Loan vì cái gì luôn miệng nói sợ mội mội sẽ thương tổn nàng, không dám về nhà như vậy sự. nay đại khái chính là yêu nhau người theo bản năng xem nhẹ. Tự nhiên cũng không có vì Thích Nhan làm chủ ý tứ. Thích Nhan cũng không có yêu cầu hắn chủ trì công đạo ý tưởng. Nàng tiếng cung, không khách khí chất vấn Thích Loan, bất quá là tìm cái tốt nhất lý do từ làm người hít thở không thông áp lực thừa ân công rời đi thôi. Chỉ là này phân giữ gìn, nàng cũng không để ý, Thích Loan lại nhịn không được cong lên đôi mắt cười. Nàng cười nhìn về phía hoàng đế, Mỹ Diễm Tuyệt Luân khuôn mặt rực rỡ lấp lánh. Có lẽ là người yêu tại bên người có thể quên hết thảy nàng cũng quên đáp lại hoàng đế đối thích nhan nói những cái đó tỉ mội tình thâm nói. Cho tới hôm nay, tỉ muội gặp nhau, nàng sắp trở thành hoàng hậu, cũng cũng không có đối chính mình mội mội nói một tiếng xin lỗi. Thiên chân, bị tiểu dưỡng lớn lên vô ưu vô lự tốt đẹp cô nương, nơi nào còn sẽ nhớ rõ nhận lỗi như vậy việc nhỏ đâu. Thích nhan xoay người liền đi. Không quy củ đồ vật. Thấy hoàng đế cùng thích loan như vậy kỳ hảo, nhưng thích nhan thế nhưng như cũng là một bộ không biết tốt xấu bộ dáng, thích thái hậu không khỏi sắc mặt xanh mét. Nàng chỉ cảm thấy thích nhan cuồng vọng lại làm cản rõ ràng tiến cung luôn mồm tạ ơn, nhưng nàng thẳng đến rời đi trong cung, cũng bất quá là quay lại vội vàng. Đã không có cấp thích thái hậu hành lễ thỉnh an, cũng không có đối thích thái hậu nói lời cảm tạ, chỉ cùng hoàng đế nói vài câu có lệ nói, liền phản phất này trong cung đã không có người khác giống nhau nhấc chân liền đi rồi nay hoàn toàn là không có đem nàng cái này Thái Hậu để vào mắt. Nhưng Hoàng đế lại không có phát giác. Như vậy vô lễ làm càn nha đầu, Hoàng đế ngươi như thế nào còn có thể đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa. Mắt thấy thích nhan liền như vậy đi rồi, Thái Hậu tức khắc đối Hoàng đế bất mãn mà nói, ta nghe nói hôm qua Hoài Vương đi gặp nàng, không biết nàng cùng Hoài Vương châm ngỏi cái gì, Hoài Vương thịnh nộ mà đi. Hoàng đế, ta đối với ngươi nói qua, Hoài Vương là ngươi cánh tay, trong chiều, trong quân, chỉ cần có hắn nâng đỡ ngươi Ngày sau ngươi liền không cần băn khoăn Ngụy Vương cùng Thành Vương. Ngươi như thế nào không có chất vấn nàng chuyện này? Thừa Ân công phủ đã xảy ra cái gì, chẳng sợ Hoài Vương cùng Thích Nhan đối thoại không có bị người biết, nhưng nhiều ít trong phủ hạ nhân đều thấy Hoài Vương nổi giận đùng đùng xâm nhập Thích Nhan sân, hồi lâu lúc sau mới rời đi Thừa Ân công phủ. Nghĩ đến Hoài Vương cùng Thừa Ân công trở mặt, lại ngẫm lại như hổ rình mồi Ngụy Vương, Thích Thái hổ khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảnh giác, đối hoàng đế nói, nàng châm ngồi hoàng đế cùng Hoài Vương chi gian hòa thuận. Bậy hạ nên dân dạy nàng mới là Chấm đã quên. Hoàng đế mới từ thích loan ôn nhu như hoa giống nhau lún đồng tiền tỉnh táo lại, không khỏi bất an mà nói. Rõ ràng thích thái hậu dặn do quá hắn, muốn chất vấn thích nhan về hoài vương sự, muốn dân dạy thích nhan chính mình bị ủy khuất liền không màng đại cục Chính là, chính là đương thích nhan liền ở trước mặt, hắn liền cái gì đều cấp đã quên. Trả lại cho thích nhan 10 vạn lượng an ra phí. Nhìn hắn này hồ đồ bộ dáng, thích thái hậu chỉ cảm thấy ngực đau đớn Theo bản năng che lại ngực sau một lúc lâu, khó tránh khỏi lộ ra vài phần sâu lo. Thích nhan rốt cuộc cùng hoài vương nói gì đó, nàng hiện giờ cũng không biết. Chỉ là, hoài vương rốt cuộc như thế nào mới có thể đối thích ra ngôi giận, như cũ như từ trước giống nhau đối nàng, đối hoàng đế trung thành và tận tâm đâu. Nàng trong lòng khó tránh khỏi tự hỏi lên, cũng bất chấp ngọt ngào mà giúp vào cùng nhau, hứa hẹn ngày sau tiến cung sau như thế nào cầm sát hòa minh hoàng đế cùng Thích Loan. Nhưng thật ra thích nhan từ trong cung ra tới. Chư hướng hoàng đế ban thưởng chính mình Trường An quận chúa phủ đi. Nhân có hoàng đế nội thị lãnh, Mên Ngông quần quận mấy chiếc long xa liền mang theo hoàng đế lại nghĩ đến Lăng La tơ lửa ban thưởng hướng quận chúa phủ đi. Này dọc theo đường đi, tự nhiên cũng có vô số người nhìn thấy long xa, đại biết bị tỷ tỷ đoạt hậu vị Trường An quận chúa tiến cung tạ ơn một sớm, lại được hoàng đế 10 vạn lượng khai phủ an ra phí dụng, còn có thật nhiều xe Lăng La châu náu, liền không khỏi có người kinh ngạc cảm thán. Đều cho rằng thích gia nhị cô nương là kẻ đáng thương. Chính là hiện giờ nhìn, nay trường an quận chúa ở hoàng đế trong lòng vị trí rất cao. Bằng không nếu làm không thành hoàng hậu, nơi nào còn có thể vẻ vang mà được đến ban thưởng rêu rao khắp nơi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, đã từng thích ra người vợ bị bỏ rơi những cái đó chê cười đều không có thị trường. Thích nhan cũng không để ý vẻ vang mà sinh hoạt. Nàng một đường thanh thế to lớn mà tới rồi trường an quận chúa phủ, giờ phút này trung môn mở rộng ra muốn nên nàng đi vào, lại thấy một khắc sườn. Nguyễn Vương chính trầm mặt mà dẫn dắt vài người đứng ở nơi đó. Đương nhìn đến Ngụy Vương đang ở quận chúa phủ cửa, nàng vén màn lên nhìn hai mắt, vội từ trên xe xuống dưới, váy áo huyển chuyển đi đến Ngụy Vương trước mặt phúc phúc, lúc này mới hỏi, Vương ra như thế nào sẽ ở cửa nhà ta? Nàng thực tự nhiên mà nói lên đây là nàng ra, Ngụy Vương màu nâu đôi mắt hiện lên một đạo sáng người quang, nhìn nhìn nàng sau lưng long xa, lúc này mới đối nàng nói, ngươi nói ngươi sẽ đến nhìn xem ngươi quận chúa phủ. Vương ra là đặc biệt ở quận chúa phủ chờ ta. Thích nhan nghe ra ngụy Vương ý tứ, cười hỏi. Từ ngụy Vương ăn một bữa cơm, nàng liền cùng hắn càng thân cận lên, không giống từ trước câu nệ. Vương ra chờ đến mệt mỏi sao. Đặc biệt ở chỗ này chờ ta, đợi đã bao lâu? Không có thật lâu. Thấy nàng cười ngâm ngâm mà cùng chính mình nói chuyện, Ngụy Vương thanh âm cũng nhu hòa vài phần. Nhìn nàng thanh diễm mặt nói, thả cũng không tính đặc biệt, ta Vương phủ liền ở đối diện. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa một chỗ treo Ngụy Vương phủ tấm biển, Thích Nhan không nghĩ tới chính mình cùng Ngụy Vương còn có như vậy duyên phận, thế nhưng làm hàng xóm, lại cảm thấy chính mình vừa mới nói như là tự mình đa tình giống nhau. Nguyên lai like hắn cũng không phải đặc biệt cho nàng. Bất quá là đi ra nhà mình vương phủ, đi ngang qua nàng quận chúa phủ thôi. Nghĩ đến chính mình vừa mới trong lòng sinh ra cái nhàn nhạt khát thượng, Thích Nhan trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngụy Vương đãi nàng gần nhất thực dụng tâm, nàng vẫn luôn đều cảm kích hắn là cái công chính người cũng cảm thấy hắn là cái nhiệt tâm người, nhưng lại nhiệt tâm người cũng sẽ không ở nàng cửa nhà như vậy bồi hồi. Kia một khắc Thích Nhan không thể không thừa nhận, đương nhìn đến Ngụy Vương đứng ở chính mình quận chúa phủ trước cửa không biết bao lâu, nàng trong lòng lộn bội một tiếng. Nàng e sợ cho hắn là đối nàng có mặt khác dã vọng cùng hi cầu. Mà đó là hiện giờ trải qua quá kiếp trước mỏi mệt còn có thương tích đau, chỉ nghĩ hiện giờ thanh thanh tĩnh tĩnh một người sinh hoạt Thích Nhan cấp không được đáp lại. Nếu là hắn, có mặt khác tâm tư kia nàng cùng Ngụy Vương chỉ sợ cũng rốt cuộc làm không thành bằng hữu Nàng làm không tới rõ ràng biết một người đối nàng cố ý, chính mình không thể cho lại vẫn là bắt lấy người nọ không bỏ. Như vậy ái muội nàng là làm không tới. Hiện giờ thấy Ngụy Vương bất quá là đi ngang qua, thích nhan trên mặt tươi cười không khỏi rõ ràng rất nhiều. Cũng đối, Ngụy Vương sao có thể đối nàng có hảo cảm đâu. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước. Ngụy Vương là có ô hiếm nữ tử. Nghĩ đến đây, thích nhan là thật sự cảm thấy tự mình đa tình. Nàng tươi cười thiếu vài phần theo bản năng phong bị, Ngụy vương chỉ bất động thanh sắc mà nhìn. Đương nhìn đến chính mình chỉ điểm vương phủ vị trí, thích nhan đối chính mình tươi cười trở nên chân thật, hắn mới lòng nắm chặt ở sau lưng bàn tay to, chậm dãi gật đầu nói, đích xác thức xảo. Ngươi là từ trong cung tạ ơn mới trở về. Hắn đảo qua thích nhan phía sau cái kia rũ đầu không dám ở chính mình trước mặt làm cản trong cung nội thị, thấy trong tay hắn còn phủng một cái chác, không khỏi nhìn thích nhan hỏi, bậy hạ ban thưởng. ban thưởng ta an ra phí dụ. Thích Loan sợ hãi ta, không dám hồi thừa ân công phủ, ta cảm thấy nếu thành toàn bọn họ, không bằng thành toàn đến hoàn toàn chút, hôm nay liền dọn lại đây. Chỉ là này quận chúa phủ. Quận chúa phủ là tân, chống không, nàng còn không có gì chuẩn bị, cũng không biết bên trong sinh hoạt đồ vật đầy đủ hết không đầy đủ. Nàng chấm ngâm do dự thời điểm, Ngụy Vương đã nói, đệm chăn đều có, hết thể cuộc sống hàng ngày chi phí đều đầy đủ hết, người trước mắt mang theo người là có thể trụ lại đây. Như vậy chu Toàn. Ngươi rốt cuộc là bệ hạ coi trọng người, cũng không phải thất sủng nghèo túng. Những người đó định hốt ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ chậm trễ ngươi, làm ngươi trong phủ chống trải. Ngụy Vương một bên tiếp nhận nội thị trong tay cháp, đại khái nhìn thoáng qua, thấy bất quá 10 vạn lượng, khóe miệng không khỏi gợi lên một cái khinh thường biểu tình, xua tay mệnh nội thị mang theo lòng xa đem hoàng đế ban thưởng ta đến quận chúa phủ đi, một bên đối thích nhắn nói, bất quá 10 vạn lượng, ngươi chịu hủy khuất. Nơi nào hủy quất? Nay 10 vạn lượng bất quá là bạch đến thôi. Thích Nhan cười nói. Nàng vẫn chưa để ý, Ngụy Vương cũng không nói gì thêm, thấy Thích Nhan bên người còn đứng một cái gắt gao đi theo Nha Hoàn, hắn nghĩ nghĩ, đem ngân phiếu cháp đưa cho kia Nha Hoàn cầm. Ngân Hoàn tiếp nhận cháp, đang muốn đi theo Thích Nhan cùng Hồi Thừa Ân công phủ thu thập hành lý, lại nghe thấy Ngụy Vương tiếp tục nói. Này Nha hoàng còn phải lưu tại quận chúa phủ cho ngươi thu thập nhà ở, ngươi phải về Thừa Ân công phủ nói không ai đi theo nhiều ít không tiện." Ta hắn mày trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, "Ta rảnh rỗi không có việc gì." Không bằng tiện đường cùng ngươi qua đi một chuyến. 25, chương 25. Này như thế nào hảo? Không sao, Thích Khác trở về đại doanh, tốt xấu ta đi theo ngươi, hắn ở đại doanh cũng có thể yên tâm. Làm Thích Khác quấn trên, Ngụy Vương vì Thích Khác suy xét thật sự nhiều. Thích Khác trong lòng nhất quan trọng chính là chính mình tỉ tỉ. Hắn không ở Thích Nhan bên người, lại biết Thích Nhan muốn chuyển nhà, trong lòng sao có thể sẽ không cảm thấy xầu lo đâu. Ngụy Vương như vậy vì Thích Khác suy xét thích nhan đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Kiếp trước kiếp này, nàng lớn nhất tiếc nuối có lẽ chính là kiếp trước mất thời điểm, không có cùng Đệ Đệ táo biệt, cũng không biết Đệ Đệ ở Ngụy Vương khởi binh lúc sau quá đến thế nào. Hiện giờ nhìn Ngụy Vương đối thích khác như vậy nơi trốn suy xét, thực coi trọng bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi yên tâm xuống dưới. Liền tính là, kiếp trước không có nàng ở, nhưng ở Ngụy Vương coi trừ dưới, nàng Đệ Đệ nhất định có thể qua thật sự hạnh phúc cá nhân ổn đi. Ngụy Vương đăng cơ, Thích khắc liền sẽ không đã chịu hoàng đế cùng thích loan làm khó dễ cùng hám hại. Tương phản, được đến Ngụy Vương coi trọng, hắn tiền đồ tất nhiên cũng là cực hảo. Thậm chí đương hoàng đế bị phế, thừa ân công phủ không bao giờ có thể chèn ép thích khắc, thích khắc coi như thật có thể trời cao biển rộng. Đà tạ vương gia, thích nhan nói lời này là thiệt tình thực lòng. Đối hoàng đế, nàng một câu nói lời cảm tạ nói đều không nghĩ nói. Nhưng đối mặt vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều cho bọn họ tỉ đệ lớn lao chiếu Ngụy Vương Thích Nhan mỗi một câu nói lời cảm tạ đều là thiệt tình từ lòng. Nàng lại cấp Ngụy Vương Phúc Phúc. Ngụy Vương giơ tay muốn đi nâng nàng, chỉ là ở chạm vào nàng mềm mại vật liệu may mặc phía trước, hắn lại thu hồi tay. Không cần như vậy đa lễ. Người rốt cuộc là thích khác tỷ tỷ. Hắn du mắt, thấy Mân Hoàn còn mờ mịt mà Phùng Ngân phiếu chắc nhìn chính mình cùng Thích Nhan, liền đối với nàng phân phó nói, "Kiểm kê trong phủ, nhìn xem yêu cầu nhiều ít hầu hạ người." Thích Nhan ở tại quận chúa trong phủ. Tự nhiên là phải có hầu hạ người, từ trên xuống dưới hạ nhân nhân số tự nhiên đến có cái chương trình. Ngân hoàn đang ở phát ngốc, nghe đến mấy cái này theo bản năng mà lên tiếng, lại vội vàng đi xem thích nhan sắc mặt, lộ ra vài phần ảo não. Nàng, nàng là các nàng cô nương nha hoàn. Như thế nào nghe theo vương gia phân phó đâu? Vương gia nói được có lý. Chỉ là ta buồn cô độc một mình, dùng hạ nhân cũng không cần quá nhiều. Ngay sau quận chúa trong phủ chỉ biết ở nàng cùng thích khác, thích nhan nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng không cần nhiều ít hạ nhân. Nàng cũng không phải xa xỉ, nô tỷ vờn quanh tính tình, chỉ hy vọng ngày sau quận chúa người trong phủ đều đối chính mình trung thành, thiếu chút phiền tài thôi. Thấy Ngân Hoàn lên tiếng vào cửa đi giúp chính mình thu xếp, thích nhan rốt cuộc thỉnh Ngụy Vương cùng chính mình cùng trở về Thừa Ân Công Phủ. Đương Thừa Ân Công ở trong nhà lại một lần nhìn đến ngụy Vương thời điểm, quả thực là xuất li mà phẫn nộ rồi. Vương ra gần nhất thường xuyên tới cửa, thích ra thật là đồng tất sinh huy. Hắn mang theo vài phần trâm trọng mà đứng ở thừa ân công phủ trong viện, đương nhìn đến thích nhan cùng Ngụy Vương sóng vai mà đến, cao lớn anh Tuấn Nam tử vừa đi, một bên hơi hơi nghiêng người nghe bên người cái kia tinh tế thanh diễm cô nương nói chuyện, kia đi tới phòng tư tức khắc làm thừa ân công sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Ngụy Vương đối thích nhan có cái gì thiệt tình, chỉ nghĩ ở kinh giao đại doanh thích khác, liền biết Ngụy Vương đối thích ra không có hảo tâm, biết thích khác để ý tỉ tỉ, liền nơi trốn bảy ra chiếu cố bộ dáng. Bất chính là muốn mượn sức thân là thừa ân công thế tử thích khác sao? Hắn sắc mặt khó coi, Ngụy Vương lại chỉ dương mắt, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nhìn hắn, bình đạm mà nói, buồn vương lại tới nữa. Bất quá đại nhân không cần để ý buồn vương không phải tới tìm ngươi, ngươi lại nhưng tùy ý tự xử." Lời này đem thừa ân công đặt chỗ nào đâu? Thừa ân công rốt cuộc cũng ở trong triều đại phong một cõi, cũng không phải không có tâm cơ người, nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngụy Vương, lại luôn là sẽ bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn lấy Nguyễn Vương không thể nài hà. Liên đem lạnh lùng ánh mắt dừng ở thích nhan trên mặt, cười lạnh một tiếng hỏi, như thế nào, vào cùng, ngươi lại náo loạn chuyện gì. Ta cũng không náo sự. Thích nhan đối thừa ân công cười lạnh làm như không thấy. Nàng chưa bao giờ được đến quá thừa ân công thiên vị. Có lẽ là đã từng tuổi nhỏ thời điểm, nàng cũng từng khổ sở mà nghĩ tới, vì cái gì phụ thân ánh mắt chỉ chuyên chú ở chính mình tỉ tỉ trên người. Nàng cũng từng chờ mong quá, nếu chính mình có thể biến thành càng tốt cô nương. Có phải hay không phụ thân là có thể giống như Thích Thích Loan giống nhau thích nàng đâu. Chính là thằng đến cuối cùng nàng mới phát hiện, cái kia tuổi nhỏ chỉ có thể đứng ở một bên vẫn duy trì mâu thân trong miệng làm muội muội không cần tranh đoạt, muốn hiểu chuyện yêu quý tỷ tỷ hài tử, đã sớm ở nàng trong trí nhớ chậm rãi không thấy. Nàng không hề chờ mong, đương thấy được Thừa Ân công thiên vị còn có bất công rốt cuộc thờ ơ, tới rồi hiện giờ, Thừa Ân công thái độ đã không thể thương tổn nàng. Thậm chí nàng còn muốn nỗ lực mà trở nên cương đại Đi bảo hộ những cái đó sẽ bị Thừa Ân Công xúc phạm tới vô tội người. Như thích hát, như thích như. Nàng cao cao mà dơ lên đầu, không có nửa phần sợ hãi cùng khí nhược. Thấy nàng ở Ngụy Vương bên người dám run đi lên, Thừa Ân Công sắc mặt tâm trầm. Phụ thân không cần tức giận, hôm nay ta hồi phủ, bất quá là muốn chuyển nhà, ngày sau phụ thân không cần ngày ngày nhìn thấy ta, nói vậy tâm tình sẽ càng thông thuận. Nhìn thấy Thừa Ân Công suy tư ánh mắt rừng ở chính mình cùng ngụy Vương trên người. Hiển nhiên nghi kỷ chính mình có phải hay không phản bội thích ra, thích nhan liền nhịn không được muốn cười. Nàng vì cái gì không thể phản bội thích ra đâu. Chẳng lẽ thích ra còn có cái gì nhưng lưu luyến, yêu cầu bảo hộ sao. Có lẽ Ngụy Vương nói rất đúng. Nàng rời đi thích ra không phải ích kỷ, mà là càng yêu quý nàng chính mình thôi. Cái gọi là vì gia tộc trả giá hết thảy với hiện giờ thích nhan nghĩ đến, đều như là cười lời nói. Ngay sau, vẫn là thỉnh thích luôn vì thích ra trả giá hết thảy đi. chuyện nhà Ngươi đang nói cái gì? Thừa Ân công sừng sút, sắc mặt khó coi mà đối thích nhăn nói, ngươi làm người như vậy keo kiệt khắc nghiệt. Bất quá là không bằng ngươi ý, ngươi liền phải rời đi thích già, rời đi từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, giáo dưỡng ngươi cha mẹ gia tộc. Người mẫu thân thượng đang bệnh, ngươi không biết săn sóc phụng dưỡng, lại phải rời khỏi nàng, làm nàng ngày ngày nhân ngươi lấy nước mắt rửa mặt. Hảo cái không biết cảm ơn xúc sinh. Nàng là ngươi nữ nhi. Ngụy Vương đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Nàng là ngươi thân sinh cốt nhục, nàng nếu là xuất sinh, ngươi là cái gì?" Ngụy Vương về phía trước một bước, ở thích nhan kinh ngạc ánh mắt hơi hơi đem nàng ngăn ở chính mình phía sau, nhìn không dám tin tưởng thừa ân công, nhìn chằm chằm hắn người nọ đến trung niên lại như cũ anh tuấn mặt Trầm rãi nói, "Ở buồn vương trong mắt, nàng phẩm hạnh so các ngươi cao khiết nhiều. Dâm loạn hậu cung đều bị coi như người trong miệng việc nhỏ, có thể thấy được toàn bộ thừa ân công phủ đều là không biết xấu hổ đồ đệ. Buồn vương chỉ may mắn trường an chúa lương thiện cao khiết." Không thể gặp các ngươi trong phủ yêu ma quỷ quái, khinh thường cùng tiểu nhân làm bạn, bởi vậy dọn ra thừa ân công phủ. Thích nhan trận mắt há hốc mồm mà nhìn ngụy vương cao lớn bóng dáng. Thừa ân công bị này liên tiếp nhục mạ tạp đến sắc mặt xanh mét. Ở trong chiều mắng hắn còn chưa đủ, hiện giờ đổi tới trong nhà tiếp tục nục mạ. Vương ra, ngươi dám nhục nhã thích ra. Không nói thích thái hậu, chỉ nói thừa ân công phủ thích ra, kia cũng không phải tầm thường ba cánh. Ngụy vương! Tiên Hoàng năm đó như vậy chán ghét huyết mạch đề tiện một cái nhi tử, làm sao dám nhục nhã thích ra. Buồn Vương thật là ở nhục nhã ngươi. Ngụy Vương thành thật mà nói. Thích Nhan mắt đẹp trận tròn, nhìn như thế thành thật Ngụy Vương. Ngươi, có như vậy vô sỉ phụ thân, không biết xấu hổ mẫu thân, còn có một cái dâm buôn vào cung tỉ tỉ. Thích Nhan thế các ngươi che lấp nhiều năm như vậy, hiện giờ Buồn Vương nhìn không được. Thích Nhan, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đối giật giật khỏe miệng không biết nên nói cái gì Thích Nhan nói. Ngươi đi thu thập đồ vật, ai dám ở ngươi trước mặt nói thị phi, ngăn trở ngươi, buồn vương không tha cho hắn. Hắn nghiêng đầu thời điểm, mang đến mấy cái vương phủ thị vệ đã vây quanh ở thích nhan trung quanh, đem thích nhan kín mít bảo hộ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó trải qua quá biên quan sát phạt thị vệ trên người khí thế ép tới thừa ân công phủ lặng ngắt như tờ. Vương ra còn muốn ở thích ra làm càn sao. Ấn! Ngụy vương gật gật đầu, như cũng là thành thật, hoàn toàn không có dối trá cùng tâm cơ. Hắn chỉ đối Thích Nhan nói, đừng sợ. Có ta ở đây, ai cũng không động đậy đến ngươi. Thích Nhan phải rời khỏi thừa ân công phủ, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Rốt cuộc thừa ân công phủ thê không có khả năng trơ mắt mà xem nàng thản nhiên rời đi, chính mình chống trải không chung. Chính là đương Ngụy Vương ở, kia đã từng muốn gian nan, muốn đấu tranh, muốn theo lý cố gắng, phải đối chỉ gian nan, tất cả đều không thấy. Thích Nhan hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, thấp thấp mà lên tiếng, mắt thấy Nguyễn Vương như cũ cùng thừa ân công đối diện Nàng trong lòng cảm kích, xoay người mang theo ngụy vương thị vệ cùng trở về chính mình ở sân. Trong viện hiện giờ cũng khẩn trương vô cùng, luôn luôn hầu hạ nàng nha hoàn bà tử đều bất an mà canh giữ ở cửa, hiển nhiên cùng thừa ân công xung đột các nàng đã biết. Cô nương, vẫn là không cần cùng công gia tranh chấp đi. Đại cô nương liền phải làm hoàng hậu, sau này cô nương không phải muốn ở đại cô nương dưới tay kiếm ăn. Thôi bỏ đi, hảo hảo cùng đại cô nương làm tỉ muội sau này đại cô nương cũng không thể đã quên cô nương nha. Kim Hoàn hoang mang rối loạn tiến lên, nhưng có đang đằng sát khí thị vệ ở, nàng không dám cùng Thích Nhan gần người, chỉ xa xa mà đứng, bay nhanh mà thấp giọng nói, "Tốt xấu, tốt xấu cũng đừng chọc giận đại cô nương đi." Nàng thoạt nhìn đều là vì Thích Nhan suy nghĩ, nhưng Thích Nhan lại biết, Kim Hoàn sợ không phải nàng chọc giận Thích Loan về sau bị Thích Loan trên ép. Kim Hoàn sợ chính là, Thích Loan đối Thích Nhan tức giận ngày sau liên lụy đến nàng trên người. Nàng không để ý đến Kim Hoàn, ánh mắt ở bất an nha hoàn bà tử trung đảo qua, ai trung tâm? Ai là thừa ân công phu nhân an bài người trong lòng hiểu rõ chỉ chọn thiệt tình mấy cái mệnh các nàng đem chính mình dùng quá đồ vật tất cả đều thu nạp sửa sang lại lên giống nhau đều không có rơi xuống cũng không thèm để ý Kim hoàng trốn trốn tránh tránh không có đi theo chính mình bỏ xuống nàng liền mang theo kia mấy cái nhà hoàn đi phía trước việc tới nay sửa sang lại thời gian cũng không ngắn Ngụy Vương lại như cũ đứng ở thừa Ân công phủi tiền viện thừa ân công chẳng sợ ở trong nhà luôn luôn nói 102 Nhưng ở Ngụy Vương trước mặt hiển nhiên cũng không tính cái gì. Hắn lấy Ngụy Vương không thể lờ hả, sắc mặt xanh mét, ánh mắt đã mang theo sắc khí. Ngụy Vương lại bỏ mặc, thẳng đến nghe được tiếng bước chân nhìn qua, đương nhìn đến Thích Nhan mang theo mấy cái nha hoàn bà tử, phía sau còn đi theo mấy giá trang đến tràn đầy xe ngựa lại đây, hắn hòa hoãn nghiêm tức mặt, nhìn Thích Nhan hồi lâu, đối nàng nỗ lực lộ ra một cái cơ hồ nhìn không thấy ý cười. "Về nhà." Hắn đối Thích Nhan nói. 26, chương 26. Này có lẽ bất quá là ngụy vương một câu lời khách sáo. Nhưng nghe được lời này, thích nhan nước mắt lại suýt nữa rơi xuống. Về nhà. Nguyên lai like kiếp trước kiếp này, nàng còn có thể có một cái thuộc về chính mình ra. Thưa ân công phủ trong cung, kêu kỳ thật đều không phải nàng ra. Mà hiện giờ, nàng rốt cuộc có thể vì chính mình tồn tại, cũng có một cái thuộc về chính mình an cư chỗ. Ân, về nhà đi. Nàng trong lòng sinh ra vạn phần kích động cùng vui mừng, chẳng sợ hốc mắt nhân này một câu đỏ. Lại nhịn không được đối Ngụy Vương lộ ra một cái nhẹ nhàng minh diễm tươi cười, cũng không biết là nhân cái gì duyên cớ. Đương nàng ứng hắn, Ngụy Vương cũng tạm dừng một lát. Hắn du mắt, người khác nhìn không ra tâm tư của hắn, lúc sau, hắn liền hơi hơi gật đầu nói, cùng nhau về nhà. A Nhan, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thừa ân công bị Ngụy Vương giằng co, lấy Ngụy Vương như vậy hoàng tộc không thể lơi hả? Hắn liền tính là hoàng đế thân cứu cứu, quyền thế ngập trời, khá vậy không dám tự tiện đối Ngụy Vương động thủ. Bằng không đối ngoại thích vốn là không mừng những cái đó hoàng tộc còn không nhảy ra đem hắn cấp buộc tội đến chết. Chỉ là thừa ân công không thể lấy ngụy Vương như thế nào, chẳng lẽ thừa ân công phu nhân còn không thể lấy thích nhan như thế nào sao? Ngụy Vương dám đối với hắn động thủ, chẳng lẽ còn có thể đối thừa ân công phu nhân một cái hậu trạch nữ quyến động thủ? Hắn còn muốn hay không thanh danh? Bởi vậy, hắn đã sai người đi tìm thừa ân công phu nhân lại đây. Quả nhiên, nhón chân mong chờ. Ngày ngày chờ đợi được đến thừa ân công tha thứ thừa ân công phu nhân nghe được triệu hoán liền tới đây. Đương nhìn đến thích nhan, nàng trong lòng không khỏi khó chịu cực kỳ, khóc lóc gọi một tiếng liền đi tới, hồng con mắt nhìn chính mình nữ nhi lên án nói, ngươi là muốn bức tử phụ thân ngươi còn có ta sao? Ngươi đi rồi, ta và ngươi phụ thân không phải phải bị người chọc có sống, còn không phải là hoàng hậu chi vị sao? Đều là người một nhà, ngươi vì cái gì không vì chúng ta suy nghĩ? Ngươi như thế nào có thể như thế nào ích kỳ đâu? Thích nhan mất hoàng hậu chi vị, cha con, tỉ muội phản bội, giận dữ rời đi thừa ân công phủ, như vậy tội danh, là thừa ân công phu nhân chính miệng khấu đến thích nhan trên đầu đi. Thậm chí không cần phải thích loan chửi đối nàng. Nàng thân sinh mẫu thân liền giúp thích loan làm. Thích nhan lẳng lặng mà nhìn ở chính mình trước mặt khóc đến phá lệ đáng thương nữ nhân. Ở mặt không đổi sắc, không hề sầu lo thích nhan trước mặt, thừa ân công phu nhân đích sắc nhìn càng đáng thương, càng như là một cái đối không hiểu chuyện nữ nhi vô lực vãn hồi mẫu thân Nàng nhìn nàng, cảm thấy nàng sắc đáng thương cực kỳ. Thừa ân công phu nhân ái cực kỳ chính mình trượng phu. Bởi vậy, chẳng sợ biết rõ năm đó thừa ân công đối vợ cả vô pháp vong tình, nhưng chỉ cần có thể gả cho hắn, nàng liền thỏa mãn. Vì lấy lòng trượng phu, có thể được đến trượng phu coi trọng cùng yêu thích, nàng đem kế nữ phủng đến bầu trời đi, thiệt tình mà yêu thương, không có nửa phần giả ý. Chính mình lấy lòng bọn họ cũng liền thôi, nàng còn đem chính mình nhì nữ đều cống hiến ra tới từ nhỏ rễ dỗ bọn họ muốn cho thích loan cái này tỉ tỉ, vì thích loan trả giá hết thảy. Nàng bất công. Nhưng bất công vĩnh viễn đều không phải chính mình nhị nữ, cũng mệnh viễn sẽ không đối chính mình nhị nữ làm ra công chính đãi ngộ. Nàng chính mình quỷ, liền yêu cầu nhị nữ cũng trên mặt đất quỷ. Hạ chẳng sợ đối thừa ân công phu nhân đã sớm không có chờ mong, chính là đương nhìn đến nàng bức thiết mà muốn chửi bới chính mình, thích nhăn cũng nhịn không được muốn nói ra nhục mạ nói. Chỉ là còn không có há mồm. Nàng liền nghe được một bên ngụy vương đã lạnh lùng mà mở miệng nói, tiện phụ. Bất quá là hai chữ, mà thôi. Nhưng cái này cực có nhục nhã từ ngữ đã làm thích nhan đột nhiên nhìn về phía hắn. Hắn cùng thừa ân công răng co, nhưng ánh mắt lại dừng ở thừa ân công phu nhân kia trương rơi lệ đầy mặt trên mặt. Vương ra. Thích nhan theo bản năng mà gọi một tiếng. Câu kia nhục mạng, là từ luôn là ít lời thâm trầm, lại không xem như làm người khắc nghiệt ngụy vương trong miệng nói ra sao. Nàng hiển nhiên không biết đã từng ở trên triều đình. Nguy vương nhục nhã thừa ân công những cái đó vô số từ ngữ, giờ phút này nhìn Ngụy vương, chỉ cảm thấy lại phát hiện Ngụy vương mới tinh một mặt. Tựa hồ nàng mỗi một lần nhìn thấy hắn, là có thể nhìn thấy hắn còn có được càng nhiều một mặt. Cái này làm cho kiếp trước, cái kia tái nhận, bản khác Ngụy vương hình tượng dần dần mà đã đi xa. Vương ra, người dám nhục nhã ra thề. Thừa ân công giận dữ. Hắn vắng vẻ ghét bỏ thừa ân công phu nhân không giả, nhưng đó là hắn ra sự. Thừa ân công phu nhân tốt xấu là hắn chính thất. Nguy vương nhục nhã nàng, đó chính là một cái tắt đánh vào hắn trên mặt. Nàng tính cái thứ gì, buồn vương tưởng nhục nhã liền nhục nhã, chẳng lẽ còn muốn băn khoăn người mặt mũi. Như vậy cuồng vọng, cũng không điệu thấp thẩn nhẫn Nguy vương, là thích nhan cuộc đời ít thế. Nàng tại đây một khắc cứng đỡ, theo bản năng mà nhìn thoáng qua bị câu này nhục mạ cấp khiếp sợ đến quên mất khóc thút thít thừa ân công phu nhân. Lại thấy Nguy vương đã xa xa mà nhìn qua, đối thích nhan lạnh mặt nói, cùng ta về nhà. Loại này tiện phụ mạc Bồn Vương nghe nói Thích Loan là các người phu thê hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ là người giáo dưỡng lớn lên. Người dưỡng ra cái hạ lưu hoang dầm vô sỉ nữ tử, có thể thấy được ngươi cũng đồng dạng vô sỉ hạ tiện. Người lấy lòng nam nhân chèn ép nhi nữ sắc mặt, xấu xí vô cùng. Hắn trước mặt mọi người chọn phá thừa ân công phu nhân vì nam nhân không cần nữ nhi, đây là cái gì dễ nghe thanh danh sao? Không phải, không phải. Thừa ân công phu nhân chỉ cảm thấy Nguy Vương mỗi một câu như dao nhỏ giống nhau. hắn nói một câu một câu câu Lâm nàng chỉ cảm thấy phản phất xiêm y từng cái bị lu sạch, bại lộ ở trước mắt bao người nan kham. Còn nhớ rõ nhớ trước đây nghe đồn, người thân là hầu phủ quý nữ, biết nhân ra lão bà đã chết, quan tài mới vào mổ liền khóc sướt mướt tới cửa phải làm nhân ra tụ huyền, Này nam nhân luôn mồm không thể đối vợ cả vong tình, nhưng không bao lâu liền cưới ngươi. Hư tình giả ý, ra vẻ đạm bạo. Liên ngươi nhà mẹ đẻ đều cảm thấy thẹn ngươi hoang đường bị uội, từ ngươi xuất giá lúc sau liền cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới, đến nay xa cách Có phải như vậy hay không? Thân là tôn quý thân phận, phần lớn đều sẽ không đem người khó nhất ham chân thật một mặt xả ra tới, luôn là nguyện ý tô son chắt phấn thiên bình chút. Chính là ngụy vương lại không phải như vậy. Hắn bình dị, đem đã từng sự đều từng câu mà nói ra cho người ta nghe. Rõ ràng bất quá đều là chân thật phát sinh chuyện xưa. Mà khi hắn mặt vô biểu tình mà nói ra, lại làm người không chô dung thân. Bởi vì những cái đó đã từng chuyện xưa vốn chính là làm người nhạ báng, chẳng sợ nhiều năm như vậy qua đi. Thừa ân công phu nhân vốn tưởng rằng đã sớm bị người quên đi, sẽ không lại có người cười nhạo nàng năm đó đã làm sự, nhưng như cũng bị Ngụy Vương như vậy vô tình mà nhắc tới. Như vậy khó xử một nữ tử, không cho nữ tử nửa điểm mặt mũi cũng không giống như là đại trưởng phu việc làm. Nhưng thích nhăn lại chậm rãi đi tới Ngụy Vương trước mặt. Ngụy Vương ánh mắt rừng ở khỏe miệng nàng nhật nhạt tươi cười thượng một lát, phản phất do dự mà hồi lâu, lại rốt cuộc nâng lên tay, xoa xoa nàng phát đỉnh. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Thô giáp mang theo vết chai mỏng bàn tay to rừng ở thích nhan phát gian, như là an ủi, cũng như là cho nàng duy trì. Ngụy vương rốt cuộc là ngoại nam, làm như vậy thực vô lễ, nhưng thích nhan lại không có cảm thấy bị hắn mạo phạm. Vương ra như thế nào có thể nhục nhã ta đâu? Buồn vương nhục nhã ngươi sao? Buồn vương bất quá là đem ngươi năm đó làm cái gì, thừa ân công đại nhân cùng ngươi làm cái gì lặp lại một lần thôi. Ngụy vương như cũ lưu ý thích nhan biểu tình, thấy nàng cũng không thấy không mừng, không tiếng động mà còn con khoẻ miệng. Lại chỉ đối vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất khóc thút thích thừa ân công phu nhân lạnh lùng mà nói, như thế xem ra, người cùng thích loan đích sắc tỉnh cùng mẹ con, đều là một đường mặt hàng. Thích nhan phải rời khỏi thích ra, bổn vương vạn phần lý giải. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn đối thừa ân công phu nhân chật vật làm như không thấy, lại chỉ đáy mắt tràn ngập sát ý thừa ân công nói, ngày sau nếu bổn vương nghe được có người nói thích nhan rời đi trong nhà, là bởi vì mất đi hoàng hậu chi vị hoán hận gia tộc. Đại nhân! Mặc kệ nói như vậy xuất từ ai trong miệng, buồn vương đều tính ở người trên đầu. Hắn như vậy uy hiếm hắn, thừa ân công cười lạnh hỏi, như thế nào, tính ở ta trên đầu, vương gia còn muốn giết ta cho nàng đền mạng không thành. Hắn hiển nhiên nửa điểm không có băn khoăn thích nhan chết sống ý tứ. Cũng hiển nhiên, thừa ân công phu nhân buột miệng thốt ra thích nhan mất hoàng hậu chi vị hoán hận gia tộc, vốn chính là thừa ân công muốn thả ra đi nói. Không đem thích nhan thanh danh hoàn toàn đánh tiếp, kia thích loan ở trong cung liền quá không án ổn. Hắn đã từng không muốn làm ái nữ vào cung, nhưng hôm nay thích Loan vào cung là duy nhất lộ, kia thừa ân công cũng muốn vì ái nữ đem lộ phô đến rộng mở bình thản. Thích nhăn là thích Loan uy hiếp, hắn liền không thể dung nàng. Giết ngươi xong hết mọi chuyện, như vậy tiện nghi sự bổn vương không làm. Chỉ là nếu ngươi biết lời đồn đãi có thể giết người, liền thỉnh chư vị nhớ rõ. Nay kinh đô nếu có thích nhăn nửa điểm đồn đãi với vẩn, ngày sau, thừa ân công ngươi vợ cả thượng đang bệnh, ngươi lại cùng vợ kế thông đồng thành gian, nàng vừa chết, Ngươi liền gấp không chờ nổi cưới tân nhân chuyện xưa, liền phải chuyển khắp thiên hạ. Ngươi nói bậy. Hồng Nhan bạc mệnh vợ cả là thừa ân công nịch lần, hắn nơi nào chịu được như vậy chửi bới, đôi mắt đều đỏ. Bổn vương nói, ngươi như thế nào thai họa thích nhan, bổn vương liền như thế nào hồi báo ngươi. Ngụy vương nói rõ cũng không phải qua minh lỗi là người. Chửi bới, thả ra lời đồn đãi như vậy sự, hắn lại nói tiếp không có nửa phần do dự. Thừa ân công tức giận đến gan đau. Mắt thấy hắn tức giận đến nói không nên lời lời nói lại tựa hồ bị chính mình lời này cấp hãm trụ, nhiều vài phần băn khoăn, Ngụy Vương cũng không tiếp tục cùng hắn dây dưa, ý bảo Thích Nhan cùng chính mình rời đi. Thích Nhan cảm thấy an tâm thật sự, không cần chính mình đi tranh chấp, vì chính mình tương lai mưu tính. Như vậy bị nhân sự sự đều che chở, nguyên lai là như thế này vui sướng sự. Nàng không để ý đến Thừa Ân công phu thế giờ phút này kia vặn vẹo chật vật bộ dáng, đi theo Ngụy Vương cùng ra Thừa Ân công phủ. Nàng ngồi ở trong xe, hắn ngồi trên lưng ngựa, một đường không nói gì. Thằng đến tới rồi quận chúa phủ ngoài cửa, nghĩ đến Ngụy Vương hôm nay nơi trốn đối chính mình giữ gìn, đương xe đình đến quận chúa phủ cổng lớn, thích nhan liền nhắc lên màn xe, đối Ngụy Vương nói, Vương ra hôm nay bổi ta vất vả một đường, hôm nay ta thỉnh Vương ra ăn một bữa cơm soàng đi. Nàng vừa rứt lời, chưa được đến Nguyễn Vương đáp lại, lại chi gian vừa mới còn nhắm chặt Ngụy Vương phủ cửa hông lập tức bị đẩy ra, sung sướng mà chạy ra một cái kiểu diệm mỹ mạo cao gầy thiếu nữ tới. Rõ ràng là xa lạ cô Nương Nhưng lại mặt mày chi gian lại làm thích nhan cảm thấy mạc danh có chút quen mắt. Giống. Ai đâu. Thích nhan nỗ lực mà nghĩ cô nương này giống ai thời điểm. kia cô nương nhẹ nhàng mà chạy đến ngụy vương mã hạ ngửa đầu xem hắn. Lại nghi hoặc mà nhìn trong xe thích nhan liếc mắt một cái. Ngay sau đó không thèm để ý mà thu hồi ánh mắt. Thanh âm thanh thúy. Vương ra, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ngươi đi đâu nhì. Ta đợi ngươi đã lâu. 27, chương 27. Nhân mơ hồ cảm thấy quen mắt. Thích nhan tò mò mà nhìn này mỹ mạo cô nương vài lần. Chỉ là nghĩ đến vi lễ chớ coi, chính mình rốt cuộc không thật nhiều xem người khác sự, liền nhẹ nhàng mà đem trên xe ngựa mảnh rơi xuống. Chỉ là tuổi trẻ nữ hải tử tràn ngập vui sướng cùng chờ mong thanh âm như cũ ở xe ngựa ngoại quanh quẩn. Nghe như vậy tràn ngập sinh cơ thanh âm, thích nhan tưởng, cô nương này đại khái chính là đã từng người khác trong miệng, Ngụy Vương người trong lòng đi. Bằng không, sao có thể đối Ngụy Vương như vậy thân cận, như vậy thân mật mà liền cùng Ngụy Vương nói chuyện đâu nghĩ đến kiếp trước về Ngụy Vương người trong lòng suy đoán, Thích Nhan không khỏi nhiều vài phần nghi hoặc. Kiếp trước, Ngụy Vương qua tuổi 30 tuổi đều không có thành thân, trong vương phủ không có cơ thiếp. Thẳng đến hắn khởi binh nưu phản, Thích Nhan phản phất cũng không có nghe nói qua Ngụy Vương vương phủ có cái gì hắn sủng hạnh nữ tử. Hắn ở kinh đô vạn chúng chú mục, về Ngụy Vương vương phủ trống giống, hoàn toàn không có cơ thiếp mỹ nhân, tự nhiên cũng ở người ngoài nghị luận bên trong. Chẳng sợ kiếp trước Thích Nhan vô sủng, là cái không được sủng ái. Không có bị người tôn trọng hoàng hậu, ở trong cung lẻ loi, cũng thường xuyên nghe những cái đó ái bắt quái tiểu cung nữ nhóm khe khẽ nói nhỏ, nói đều là quyền cao chức trọng Ngụy Vương không đón, đón dâu, không nạp thiếp đủ loại nghị luận. Chờ tới rồi sau lại, thế nhân đối Ngụy Vương không có thể thiếp thảo luận, cũng chỉ dư lại hai cái suy đoán ở kinh đô nhất lưu hành. Ngụy Vương tự nhiên hẳn là thích nữ tử, chỉ là nếu hắn không chịu đón dâu, kia chỉ thuyết minh hoặc là Ngụy Vương yêu thích nữ tử là không thể nên thú nữ tử. Nhưng đây cũng là kỳ quái suy đoán. Rốt cuộc lấy Ngụy Vương thân phận, tưởng cứ cái dạng gì thân phận nữ tử không thể đủ đâu. Cho dù là quả phụ, chẳng sợ lớn tuổi với Ngụy Vương, nhưng đối với quyền cao chức trọng, cũng không có người có gan nhúng tay hắn hôn nhân, đối hắn nhân duyên cùng vương phi người được chọn xen vào Ngụy Vương tới nói, này đó thân phận đều không tính là cản. Hắn đã qua thành thân cũng phải nhìn người sắc mặt tuổi tác cùng thân phận, tưởng cứ ai là có thể cưới đến ai, trên đời này còn có cái gì dạng nữ tử, là hắn muốn nên thú lại nên thú không đến đâu. Hoặc là chính là hắn Âu hiếm nữ tử đã hương tiêu ngọc vẫn, hắn liền không có muốn nghiên thú người được chọn. Thằng đến tới rồi cuối cùng, chậm rãi, kinh đô trong ngoài liền bắt đầu truyền lưu nói Ngụy Vương thích nữ tử xuất thân biên quan, chỉ là hồng nhan bạc mệnh, chưa hữu tình nhân trung thành quyến trúc liền mất. Ngụy Vương đối nảy nữ tử nhất vãng tình thầm, phi khanh không cưới, người trong lòng mất, hắn liền không còn có thành thân ý nguyện suy đoán xôn xao. Này có lẽ cũng là người có chút cảm thấy với vẫn Rốt cuộc trên đời Mỹ nhân vô số, chẳng lẽ một nữ tử mất, Ngụy Vương coi như thật không thành thân không thành. Nhưng này lại không xem như không có khả năng. Hoàng tộc ra kẻ si tình. Hoàng đế chân ái thích quý phi, lục cung vô nhan sắc. Còn thành công vương, thân là hoàng thúc, nhưng thời trẻ vương phi sau khi qua đời, cũng không còn có khác nạp thế thiếp. Thành vương là Ngụy Vương thúc phụ, hoàng đế cùng Ngụy Vương là thân huynh đệ, này hai người như thế, kêu nghĩ đến, Ngụy Vương nhân người trong lòng mất mà cô độc một mình. Phảng phất ra học sâu xa. Đặc biệt là kiếp trước, phảng phất có người vui đùa giống nhau, đối Ngụy Vương nói lên cái này suy đoán, Ngụy Vương không có phủ nhận, liền càng thêm làm người không ở vì đầu một cái suy đoán để ý. Cuối cùng, liền đang ở hậu cung thích nhan đều biết Ngụy Vương có một cái người trong lòng, thích đến trừ bỏ nàng sẽ không lại cưới cô nương ở biên quan đã qua đời. Hiện giờ nghe bên ngoài kia Thanh Thúy Hoạt bát nữ hài tử thanh âm, chẳng sợ cái này nữ hải tử mơ hồ có chút quen mắt. Nhưng thích Nhan lại có thể xác định kiếp trước chưa bao giờ gặp qua nàng. Nàng nghĩ nghĩ, liền nghĩ, này đại khái chính là Ngụy Vương thích người đi. Chỉ là nghĩ đến kiếp trước suy đoán, nghĩ vậy Dạ Nghiên thiếu cô nương có lẽ sớm liền sẽ mất, nghĩ đến kiếp trước kiếp này, Ngụy Vương đối chính mình che chở cùng chiếu cố, Thích Nhan do dự một chút, vẫn là khơi mà mảnh. Nàng muốn nhắc nhở Ngụy Vương, đừng làm cho Âu Yếm cô nương phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu kiếp trước hắn có tiếc nuối, kia này một đời, nàng hy vọng Ngụy Vương có thể viên mãn. Chỉ là đang do dự không biết nên như thế nào nói như vậy có lẽ sẽ làm người cảm thấy không thế nào thảo hỷ nói Cũng đã nghe được ngụy vương lạnh lùng hỏi Ngươi ở chỗ này làm cái gì Hắn như cũ cao cao mà ngồi trên lưng ngựa Hơi hơi ru mắt Nhật nhạt màu nâu đôi mắt giờ phút này lạnh nhạt đến làm nhân tâm tiêm nhi ru lên Trên cao nhìn xuống mà nhìn chính ngựa đầu đối hắn lộ ra tươi cười cô nương lạnh nhạt mà nói Ngươi xem như cái thứ gì Buồn vương muốn đi làm cái gì Còn muốn hỏi qua ngươi Như vậy vô tình khắc nghiệt nói Hoàn toàn không có cho nàng nửa phần mặt mũi. Lúng đồng tiền như hoa mỹ mạo cô nương ngây ngẩn cả người, ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn Ngụy Vương. Vương ra. Người cùng Bồn Vương không có nửa phần liên quan, thiếu ở Bồn Vương trước mặt làm bộ cùng Bồn Vương quen thuộc. Ngụy Vương cũng không có nghĩ tới, đứng ở chính mình trước mặt chờ mong mà nhìn chính mình chính là một cái da mặt mỏng tiểu cô nương. Hắn chỉ là lướt qua ngây ngẩn cả người mọi người, mệnh một bên thị vậy nói, gác môn kia hai cái thay đổi. Ngày sau lại phóng không liên quan người tùy ý tiến bổn vương vương phủ, đều lấy cấu kết thích khách luật tội. Hắn một ngụm một cái không liên quan, còn phát tác trông coi vương phủ thị vệ, kêu mỹ mạo niên thiếu cô nương tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Vốn đang tươi cười vui sướng, tràn ngập chớ mong, như con bướm giống nhau bay múa huyển chuyển mà đến. Nhưng hôm nay, nàng nước mắt đã rơi xuống. Vương ra, ta, ta. Thích nhan nhìn một màn này, cũng xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. Nguy vương lại không để ý đến đứng ở chính mình trước mặt hai mắt đấm lệ mông lùng Mỹ lệ cô nương. Hắn chỉ là nhìn vương phủ, nhìn thị vệ vội vàng mà đến bồi tội, lại không có dễ dàng tha thứ, liền ở trước mắt không khí như vậy khẩn trương thời điểm, từ trường ngai một khắc sần mau mau mà chạy tới một đôi trung niên phu thê. Đằng trước đi được mau chút chính là một cái ăn mặc cẩm y trung niên phụ nhân, thấy nàng, kêu Mỹ Mạo cô nương lập tức nào tới, chui vào trong lòng ngực nàng, khóc lóc kêu một tiếng, bán nương. Làm sao vậy? Ác tiểu. Này trung niên phụ nhân vốt rơi lệ đầy mặt cô nương mặt, nhìn thấy trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, không khỏi hoảng luận hỏi. Chờ nhìn đến Ngụy Vương, nàng một bên cấp trong lòng ngực hài tử lau mặt, một bên vội cấp ngụy Vương phúc phúc. Vương ra, này, đây đều là làm sao vậy? Nàng không hiểu ra sao hỏi. Ngụy Vương sắc mặt lãnh đạo, không để ý đến nàng, chỉ đem ánh mắt rừng ở phía sau một cái cà thoạt mà đến cao lớn trung niên nhân trên người. Này trung niên nhân hành tẩu không tiện nhân vội vàng mà đến khó tránh khỏi mỏi mệnh Giờ phút này chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đại cấp Ngụy Vương hành lễ, lúc sau gặp được chính nhấc lên màn xe không biết nên như thế nào cho phải thích nhan, hắn là người, theo bản năng mà nhìn Ngụy Vương liếc mắt một cái, vội tiến lên cấp thích nhan hành lễ nói, mặt tướng vương đóng, gặp qua quận chúa. Hắn đôi thích nhan phá lệ cung kính, còn tiếp đón phía sau phụ nhân nói, còn không mau cấp quận chúa thần an. Hắn vẫn chưa gặp qua thích nhan, lại một ngụm theo ra thích nhan thân phận. Đối với hiện giờ thích nhan tới nói, hắn vốn nên là người xa lạ. Nhưng kiếp trước nàng là gặp qua người này. Đây là Ngụy Vương Tâm Phúc, ngày sau cao cư tam phẩm tướng quân trong quân đại tướng Vương Đống, tùy tung Ngụy Vương vài thập niên, trung thành và tận tâm, là Ngụy Vương bên người nhất coi trọng tín nhiệm người. Kiếp Trước, hắn đã từng cùng đi Ngụy Vương tiến cung, đối thích Nhan liền phá lệ khách khí kính trọng, cũng từng như trước mắt giống nhau cho nàng cái này vô sủng hoàng hậu thi lễ, cung kính mà gọi một tiếng hoàng hậu nương nương. Thích Nhan nghĩ đến đây, liền đối với hắn lộ ra nhợt nhạt ý cười. Vương tướng quân không cần đa lễ. Vương tướng quân cùng vương gia chấn thủ biên quan, gắn bó thiên hạ thái bình, là gia quốc anh hùng. Ta bất quá là một giới khuê các chi nữ, có thể nào chịu tướng quân chi lễ? Nàng thanh âm nhu hòa, kia chính ôm khóc thút thít thiếu nữ an ủi trung niên phụ nhân nghe xong lời này mà người, kinh ngạc nhìn thích nhan liếc mắt một cái, dương mắt nhìn chính nữ mày quay đầu lại nhìn chính mình trợ phu, không tình nguyện mà cấp thích nhan phúc phúc. Trên mặt nàng còn có chưa che giấu được ý, nghĩ đến là bởi vì biết chính mình xuất thân cùng Ngụy vương đối nghịch thích gia. Đại khái đối với Ngụy Vương dưới trương tới nói, không còn có so thích ra càng làm cho bọn họ sinh ra địch ý nhân ra. Thích nhăn cũng không để ý này nho nhỏ mạo phạm, chỉ là nhìn một màn này, cảm thấy chính mình quái dư thừa. Nếu Vương ra có việc, ta đây liền trước cáo tử. Nàng im bật không hề đệ trình Ngụy Vương vào phủ cùng ăn cơm sự. Đưa một nữ hải tử đã chịu như vậy đả kích, nàng cũng không có cái loại này muốn rào rạt đắc ý khoe ra cùng ngụy Vương quan hệ không tồi ý tưởng. Nàng cũng đã sớm qua cái loại này khoe ra chính mình tội tác. Như vậy xa cách bộ dáng, Ngụy Vương liền rũ mắt. Người như thế nào lại đây? Vương đóng nhìn ngụy Vương cùng thích nhan chi gian bộ dáng, không khỏi quay đầu lại, trách cứ mà nhìn phía sau hai nữ nhân, lúc sau lại vội đối thích nhan nói, con chúa, Vương ra cũng không có chuyện gì. Đây là ra thuê cùng ra chất nữ, hai cái không bất lo. Hắn nóng nảy, leo một phen trên đầu hãn, vội vàng mà đối thích nhan tiếp tục nói, thường ngày đều không có cùng Vương ra nói qua nói mấy câu, tới kinh đồ, trong lòng khiếp. Sợ bị người khi dễ, bởi vậy cố tình ở bên ngoài một bộ cùng vương gia quan hệ thân mật, cùng vương gia có cũ, làm cho người khác nhiều để mắt các nàng vài phần. la mặt tướng chỉ ra không nghiêm, thật sự hổ thẹn. Vương đóng. Nghe được hắn nói nói như vậy, hắn thê tử tức khắc bực. Cầm mồm. Không hảo hảo ở nhà cấp A kiểu tương xem nhân ra, người còn từ nàng chạy loạn. Vương đóng nghiêng đầu cửa mắng. Tựa hồ bị hắn răn dậy kinh hát ở, hắn phía sau hai người sau một lúc lâu nói không ra lời. Quản hảo thê tử của ngươi, ngươi dưỡng nữ." Ngụy Vương mới chậm rãi nói. Mặt tướng biết, đều là Mạc tướng dung túng các nàng quá mức. Vương đóng liền đối với Ngụy Vương nhẹ giọng nói, "Vương ra yên tâm, ngày sau như vậy sự sẽ không lại phát sinh." Hắn thật sâu mà hít một hơi, liền xoay người ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn chính mình thê tử. Trung niên phụ nhân không dám tin tưởng mà nhìn hắn, chỉ là thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình xem, sắc mặt nghiêm túc, không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi, rốt cuộc ôm lấy khóc thút thít thiếu chuẩn bị rời đi. Nhìn bọn họ chậm rãi đi xa, nhất thời quận chúa phủ trước cửa liền an tĩnh vài phần. Ta Ngụy Vương đột nhiên mở miệng nói, cùng nàng không hề liên quan, tự nhiên cũng không muốn lại người hiểu lầm. Hắn vừa mới đối một cái thân cận chính mình nữ hài tử như vậy không khách khí, như vậy khắc nghiệt, cơ hồ buộc nàng người nhà phủ sạch cùng nàng quan hệ, hoàn toàn không có cấp một cái cô nương gian nên có thể diện, hiển nhiên là không thế nào rộng lượng. Nhưng ở trong mắt người khác, có lẽ làm như vậy thật sự quá mức, chỉ là đương thích nhan bất đắc dĩ mà nhìn qua. Hắn nhấp khẩn môi mỏng sau một lúc lâu, vẫn là nói, so với ái mộ không rõ, ta còn là càng thích ranh giới rõ ràng. Vương ra không thích nàng. Nói như vậy, ngụy vương ái mộ cô nương có lẽ có khác một thần kia hẳn là biên quan một vị khác cô nương. Nàng cùng ta vốn không có quan hệ. Vương đóng dưỡng nữ thôi. Vương đóng nói cũng không sai, ta mặt đều không có gặp qua nàng vài lần. Hiện giờ, nàng ý vào là vương đóng dưỡng nữ, liền bày ra ở ta trước mặt không giống người thường thân cận bộ ráng. Ta tự nhiên không thể làm người cho rằng ta cùng nàng chi gian có cái gì. Ngụy vương liền đối với thích nhan nhẹ giọng nói, nếu là ta thích nữ tử, ta tuyệt luyến tiếp nói nửa câu lời nói nặng, thương nàng tâm. 28, chương 28. Hắn nghiêm túc mà nhìn thích nhan. Nghịch ánh mặt trời, thích nhan nhìn cặp kia thiển màu nâu, lộ ra vài phần sắc bén đôi mắt. Cặp mắt kia lặng im mà nhìn nàng, làm nàng có lẽ là bởi vì ánh mặt trời duyên cứ, trở nên có chút chóng váng. Vương gia vừa mới nói đích xác thực trọng. Nàng thu hồi ánh mắt, cười nói, cho nàng không mặt mũi làm nàng biết lợi hại, ngày sau liền ít đi dính liệu ta, cũng là làm nàng không cần hồ đồ đi xuống. Tỉnh phiên thoái dây dưa, cũng bảo toàn ta cùng vương đóng chi gian quan hệ. Ngụy vương xoay người xuống ngựa, thấy thích nhan muốn từ trong xe ngựa ra tới, dối tay liền đi tiếp nàng xuống xe. Chỉ là đương nhìn đến thích nhan cười lắc lắc đầu, chính mình từ trên xe xuống dưới, hắn chậm dại thu hồi nâng lên cánh tay, thấp giọng hỏi nói, còn mời ta ăn cơm sao. Thích Nhan kinh ngạc nhìn hắn. Ngụy Vương đứng ở nàng bên người, rũ mắt, như cũng nhẹ giọng nói, buồn Vương Vương phủ không có một bóng người, dùng bữa cũng thực tịch mịch. Thích Nhan liền nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nếu Vương ra không chê, ta đây nên đa tạ Vương ra mới đúng. Nàng ngày đầu tiên dọn đến quận chúa phủ, dọn nhà chi hỉ. Nhưng quận chúa trong phủ vốn là trống rỗng, tịch mịch thật sự. Hiện giờ có ngụy Vương nguyện ý cùng nàng cùng chúc mừng, kỳ thật Thích Nhan là thực cảm kích. Tuy rằng nhìn có chút tiểu nhân chí Như Nguyễn Vương quét một cái cô nương mặt mũi nàng lại đắc ý rào rạt mà đem Ngụy Vương thỉnh tới rồi chính mình trong nhà làm khách, chính là Thích Nhan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể bỏ qua Ngụy Vương đối chính mình liên tiếp giữ gìn. Còn có, đưa Ngụy Vương hôm nay đối nàng mẫu thân thừa ân công phu nhân nói lên những lời này đó thời điểm, Thích Nhan trong lòng vui sướng thật sự. Những lời này đó, nàng đã tưởng tưởng đối thừa ân công phu nhân nói. Chính là ở nàng nói không nên lời thời điểm, Ngụy Vương cũng đã thế nàng nói. Có thì sao? Nguy vương đem trong tay roi ngựa ném đến phía sau thị vệ trong tay, cùng thích nhan cùng vào mới tinh quận chúa phủ đại môn. Bọn họ mới vào quận chúa phủ, liền thấy ngân hoàn đã cao hưng phân chấn mà dẫn dắt người lại đây. Thấy ngụy vương, ngân hoàn ánh mắt sáng lên vội vàng tiến lên tình an, lại vội vàng đối thích nhan nói, cô nương, Tam cô nương đã trở lại. Nàng thân là thích nhan nha hoàn, tự nhiên cũng biết thích nhan cùng đường mội thích như quan hệ cực hảo, thấy thích nhan kinh ngạc nhìn chính mình, lại vội giải thích nói, Tam cô nương nói. Nói là trên đường gặp vương gia người, nghe nói là thích ra cô nương, vương gia người liền đem tăm cô nương đưa đến chúng ta quận chúa phủ. Nàng nói vương gia, tự nhiên nói chính là ngụy vương. Nghe đến đó, thích nhan không khỏi nhìn về phía ngụy vương. Vương gia phái người đi tiếp Tam muội muội Bọn họ quá khứ là công sự trong người, chỉ là ta nghe nói ngươi cùng ngươi cái này đường muội cảm tình cực hảo, liền phân phó một tiếng, nếu nửa đường gặp gỡ nàng, liền tiện thể mang theo đoạn đường. Tốt sâu các nàng mấy cái nữ quyến trở về trên đường cũng an toàn chút. Trung hợp thôi." Ngụy Vương dừng một chút, thấy thích nhan mỉm cười lên, hiển nhiên nghe được hôm nay chuyển nhà, Đường muội trở về làm bạn chính mình mà cao hứng, liền nhìn nàng hỏi, "Không lâu trước đây bệ hạ ở trong chiều ban thưởng ngươi Đường muội, có thể thấy được ngươi cái này Đường muội cùng ngươi cảm tình không tồi." "Đúng vậy." Thích nhan không nghĩ tới Ngụy Vương như vậy cẩn thận, cười nói, "Ta muội muội đãi cực thiệt tình tự lòng." Ngụy Vương liền chậm rãi gật đầu. Thích ra năm cái cô nương, bệ hạ ở trong chiều im bặt không nhắc tới người khác, chỉ đề ra nàng, liền suy đoán, có lẽ là nhân nàng cùng ngươi giao hảo, bởi vậy ngươi mới có thể thỉnh bệ hạ ở trong chiều ban thường nàng, cho nàng thể diện, miễn cho nàng bị thích loan liên lụy. hiển nhiên Nguyễn Vương ở Hoàng đế nói muốn ban thưởng thích ra nữ thời điểm liền nghĩ tới này đó, như vậy nhạy bén, thích nhan xem thế là đủ rồi, nên diện liền thấy một cái mượt mà đáng yêu cô nương trận tròn đôi mắt chạy tới. Nàng nghĩ tới một ít việc, Liên La Ngân Hoàn đi đỡ kia chạy tới cô nương miễn cho té ngã, nhìn thấy tả hữu người đều chạm đến xa, liền nhẹ giọng đối Ngụy Vương nói, "Vương gia thận trọng như phát nơi trốn chiếu cô chúng ta tỉ muội, không, có gì báo đáp?" Nàng do dự một chút, liền đối với Ngụy Vương nói, "Vương gia đối chân thành, cũng không biết nên hồi báo vương gia." "Chỉ là tưởng nhắc nhở vương gia chút, nếu vương gia đã có người trong lòng, Thỉnh vương gia hảo hảo bảo hộ nàng, nhận được bên người chiếu cố nàng, không cần sơ sẩy nàng đi." Nàng không biết kiếp trước Ngụy Vương người trong lòng rốt cuộc lại như thế nào hương tiêu ngọc vẫn, bởi vì ngụy Vương giữ kín như bưng. Nhưng nếu khả năng, nếu hắn người trong lòng trước mắt còn trên đời, thích nhan hy vọng hắn có thể hảo hảo mà năm chắc, hảo hảo bảo hộ. Nếu có khả năng, liền mau chóng nên thú, nhận được bên người hảo hảo bảo hộ, phu thê mỹ mãn, không cần giống như kiếp trước như vậy cô độc một mình, cô đơn một người. Bằng không, ngồi ngay ngắn với trên long ỷ tự nhiên là hảo. Nhưng nếu người yêu không ở hắn bên người, thật là nhiều tịch mình tha. Thích nhan chỉ ngóng trông này một đời, Ngụy Vương có thể cùng hắn âu hiếm cô nương hảo hảo ở bên nhau. Đây là nàng chúc phúc. Ngụy Vương bị nàng như vậy nghiêm túc nói ngạnh trụ sau một lúc lâu. Ta đích xác có người trong lòng. Người yên tâm, đem hết có khả năng, cho dù là tánh mạng của ta, cũng sẽ hộ nàng chu toàn hỉ nhạc. Hắn nặng người nói. Như vậy cao lớn thân ảnh, che đậy thích nhan bóng dáng nàng ngẩn đầu nhìn hắn, lại thấy sắc mặt của hắn giấu ở quận chúa phủ cao lớn cây cao to đầu lạc bóng cây Rõ ràng là nghiêm túc thanh âm, nhưng lại thấy không rõ hắn giờ phút này trên mặt biểu tình. Trên người hắn lộ ra cảm giác có điểm nói không rõ, lại như là nhẫn mại, lại như là áp lực cái gì. Thằng đến thích nhan hối hận chính mình đại khái nói lỡ, lại thấy hồi lâu không thấy đường mội đã mau mau mà tới. Nhị tỷ tỷ thích như vui sướng mà lại đây. Nàng là một cái cực thảo hỉ cô nương. Mượt mà hồng nhọn mặt, cười đôi mắt con thành trăng non, tròn tròn trên má còn lộ ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, khả quan cực kỳ. Nàng không kịp thích loan cùng thích nhan tinh tế thứ tha, châu tròn ngọc sáng, chính là lại cực vui sướng, ăn mặc một kiện thuần tịnh bấy, hiển nhiên là lễ Phật trở về còn không có tới kịp thay cho thuần tịnh siêm ý đi ấy. Chỉ là rõ ràng là lễ Phật đi, nàng lại không thấy gầy ốm, vẫn là mượt mà đến thủy linh linh. Nhìn như vậy thảo hỉ điểm mỹ đường ngội, thích nhan không khỏi chế nhạo mà nhéo nhéo nàng tiểu viên mặt, chỉ là đón đường muội tươi cười, nghĩ đến kiếp trước, như vậy hãy nói ái cười phúc khí chẳng đầy cô nương Lại ở gả vào hoài vương phủ bất quá nửa năm liền gây ốm tái nhận, thích nhan trên mặt tươi cười lại có chút không nhịn được. Còn phải đa tạ vương ra. Thích như từ ngụy vương hồi kinh, đây là lần đầu thấy ngụy vương, không hảo cấp ngụy vương thất lễ, phúc phúc về sau chẳng sợ có rất nhiều lời nói tưởng cùng thích nhan nói, cũng chịu đựng, chỉ trận tròn đôi mắt đối thích nhan quan tâm hỏi, nhị tỷ tỷ không có việc gì đi. Biết trong cung sự nàng do dự một chút, đối thích nhan tiểu tiểu thanh địa đạo, đều là đại tỷ tỷ không đúng nhị tỷ tỷ Liền tính trong nhà nói cái gì, chúng ta không cần đặt ở trong lòng được không? Nàng lo lắng mà nhìn thích nhan. Thích nhan nhìn toàn tâm toàn ý lo lắng chính mình được ngội, sờ sờ nàng tròn tròn mặt. Hảo! Hiện giờ đã trở lại, bồi nhị tỉ tỉ ở vài ngày đi. Quần chúa phủ lớn như vậy, như vậy hoa lệ, ở nhưng cao hứng. Rõ ràng là tưởng làm bạn thích nhan, không đành lòng thích nhan một người ở quận chúa phủ lẻ loi, nhưng thích như chính là có thể đem như vậy đáng thương nói đến sức sống tràn đầy. Nàng cũng không đồng nhất vị mà cùng thích nhan nói chuyện ngược lại làm thích nhan vắng vẻ Nguy Vương. tư thích nhan cùng Ngụy Vương nói chuyện với nhau, chính mình nắm thích nhan tay đi ở nàng bên người. Bồi nàng cùng dạo hôm nay mới náo nhiệt lên quận chúa phủ, cũng không lớn hô gọi nhỏ. Chỉ một bên hưng thú giạt rào mà chung quanh, một bên nghe Ngụy Vương cùng thích nhan nói chuyện. Ngụy Vương đang cùng thích nhan nói Vương Đống cùng chính mình sâu xa. Năm đó ta mới đến biên quan, Vương Đống là nghe theo chỉ huy phó tướng. Sa trường đao kiếm không có mắt giết đọ cả mắt rồi cái gì đều khả năng phát sinh, khi đó niên thiếu, kinh nghiệm không đủ ai cũng không phải vừa mới thượng sa trường liền làm chiến thần, chẳng sợ hắn ở trong cung trộm đi theo cấm vệ học rất nhiều, nhưng bất quá là lý luận sống, thật sự tới rồi giết người thấy huyết biên quan, hắn ngây ngô lại nông cạn. Nhưng trên sa trường lại không phải thiện lương địa phương, nhìn hắn là cái mềm quả hồng, tự nhiên đều hướng về phía hắn tới. Hắn chính là như vậy từ Tinh Phong Huyết Vũ đi ra, hiện giờ nghĩ đến những cái đó, Ngụy Vương đã sớm sẽ không lay động tâm thần. Chỉ nói vương đóng sự đối thích nhan nói, hắn vẫn luôn đều hộ vệ ở bên cạnh ta, có một lần che chở, hắn quăng ngã chặt đứt chân. Trong quân đi vội hắn thương thế kéo dài về sau liền thành hiện giờ như vậy. Thích nhan lặng lặng mà nghe. Chẳng sợ ngụy vương thanh âm bình đạm chính là nàng cũng nghe đến ra hắn đau lòng. Cho nên, vương gia đối vương tướng quân gia quyến cũng lễ ngộ vài phần, đúng không? Nàng liên ôn thanh nói, che chở chính là vương đóng, cùng hắn gia quyến không có quan hệ. Vương đóng là vương đóng. Hắn ra quyến là hắn ra quyến, không cần lễ ngộ. Nghe được ngụy Vương lời này, Thích Nhan không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng hắn là ở cùng chính mình giải thích vì cái gì Vương Đống thê nữ sẽ đối hắn như vậy thân cận. Kêu Vương ra ý tứ là. Ý tứ là, Vương Đống là ta tín nhiệm người, hắn đối ta trung tâm, ngươi có thể tín nhiệm hắn. Nếu thường ngày có cái gì việc gấp tìm không được ta, ngươi liền đi tìm Vương Đống, hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi trung tâm. Chỉ là hắn ra quyến liền tính. Nguy vương liền tinh tế mà đối thích nhan nói, không cần nhân vương đóng duyên cớ liền đối hắn ra quyến thoái nhượng lễ ngộ. Cũng không cần tín nhiệm các nàng giống như tín nhiệm vương đóng. Đây mới là Ngụy vương tưởng cùng thích nhan lời nói. Có thể tín nhiệm vương đóng, lại cũng không cần nhân vương đóng liền cho hắn ra quyến mặt mũi, hủy khuất chính mình. Thích nhan nhất thời bật cười, nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình cùng Ngụy vương cũ đem ra quyến đại khái cũng không có gì giao thoa, liền cảm thấy ngụy vương suy nghĩ nhiều. Bất quá nàng vẫn là cảm tạ Ngụy vương đối chính mình dặn dò Hiện nhiên, hắn e sợ cho chính mình nhân coi trọng vương đống duyên cớ, ngày sau bị cái gì hủy khuất đi. Vừa mới nhìn ra được tới, ngụy Vương dưới chướng người cũng không phải mỗi người đều đối nàng tràn ngập thiện ý. Thích như liền ở một bên trận tròn đôi mắt ngơ ngác mà nghe, ánh mắt ở ngụy Vương cùng thích nhan trên người dao động. Nàng thoạt nhìn ngốc ngốc, ngây thơ hồn nhiên, thích nhan nơi nào sẽ vắng vẻ chính mình đường ngội, quay đầu lại lại véo véo nàng gương mặt cười hỏi, nhìn vẫn là phúc khí thật sự. Nàng tuê cười ôn nhu điềm tĩnh. Thích Như nhìn như vậy tươi cười rõ ràng tỉ tỉ, hiển nhiên không thể tưởng được ở tao ngộ tới rồi phản bội còn có bị vứt bỏ lúc sau tỉ tỉ còn có thể có được như vậy tôi cười. Bất quá này hiển nhiên là nàng nguyện ý nhìn thấy, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không đúng thích nhan rõ rét sở vũ mà cảm khái tỉ tỉ mệnh khổ, chỉ cười hi hi nói, nhị tỉ tỉ không biết, trên núi cơm chay ăn ngon cực kỳ. Môi đốn đều ăn hai chén. Chén lớn. Nàng viên lăn tuyết trắng ngón tay dựng thẳng lên tới, cấp thích nhan đắc ý rảo giạt mà so đo. Thích nhan buồn cười, rốt cuộc phụ cười. Ngụy vương đi ở một bên lẳng lặng mà nghe các nàng tỷ mội cười nói. Còn cấp nhị tỷ tỷ mang theo hảo chút đậu phụ khô, tố gà cùng nấm, ăn rất ngon. Mẫu thân còn mang nói, không nên lại ăn lại lấy, chính là ăn ngon như vậy cơm chay, cũng muốn cho nhị tỷ tỷ nếm thử nha. Ăn chay cũng không có làm thích như gầy ổn, nàng còn nghiêm túc mà cùng tỷ tỷ chia sẻ chính mình hạnh phúc sinh hoạt. 29, chương 29. Như vậy vui sướng, vô ưu vô lự làm cho cả quận chúa phủ đều trở nên sáng ngời lên. Kia cùng thích loan tươi đẹp thiên chân hoàn toàn bất đồng mà là vô luận gặp được cái gì, đều tâm khăn mà cười tâm cảnh. Liên tỷ Như thích như hiện tại, thật sự có thể cười được sao? Sao có thể đâu? Hai cái đường tỷ ở kinh đô nháo ra như vậy đại phong ba, hiện giờ hoàng hậu chi vị đội chủ, kinh đô ồn ào huyên áo đường tỷ nhóm phân tranh liên lụy vô tội nàng, làm nàng thanh danh cũng đồng dạng lâm vào đến quẫn bách hoàn cảnh, ảnh hưởng nàng nhân duyên, nếu là người khác Đại khái khí đều phải tức chết, sẽ miệng đầy câu hán hận. Nhưng thích như thẳng đến nhìn thấy thích nhan, một câu như vậy hán giận nói đều không có nói qua. Nàng đối nàng nói trong núi thanh tịnh, nói cơm chay như thế nào như thế nào ăn ngon, lại nói. Thích nhan cũng không có làm sai cái gì. Nàng an ủi chính mình tỉ tỉ. Lại quên chính mình, đồng dạng cũng là phải bị an ủi. Bởi vì có lẽ bởi vì các tỉ tỉ duyên cớ, làm nàng ngày sau cũng bị người cười nhạo bị người hoài nghi có phải hay không cùng tỷ tỷ đồng dạng mặt hàng. Thích Nhan một bên mỉm cười, một bên nhìn bản ngón tay đầu cùng chính mình lẩm bẩm mỗi muội. Liên tính làng ly cảnh, chính là nàng cũng như cũ sẽ không đối người lộ ra ủ rũ bộ dáng. Nhìn nhìn, nàng khỏe mắt liền hơi hơi đã ướt nước. Như vậy được muội, nàng tưởng, này một đời nàng nhất định muốn cho nàng hạnh phúc. A Như, xin lỗi. Nàng đột nhiên nhẹ giọng nói. Thích Như trận tròn đôi mắt, hoang mang mà nhìn đối chính mình lộ ra xin lỗi mỉm cười tỷ tỷ. Nhị tỷ tỷ, làm sao vậy?" Nàng thật cẩn thận hỏi. Nguyên lai like không biết khi nào, Thích nhăn đã rơi lệ đầy mặt. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì, chính là đương nhìn đến hiện giờ như cũ đơn thuần đáng yêu muội muội, rồi lại cảm thấy chính mình thanh âm đều bị nghẹn ngào ở hồi lâu, nàng mới vội vàng một bên cầm khăn trà lau gương mặt, một bên vội nói, "Chỉ là cảm thấy xin lỗi ngươi, ta cùng thích loan phân tranh liên lụy ngươi." Nàng nhẹ giọng giải thích, thích như không khỏi lộ ra vài phần bừng tỉnh. Nàng đại đại đôi mắt ở Ngụy Vương trên người dừng lại một lát đương thích nhan rơi lệ trong nháy mắt kia Ngụy Vương theo bản năng tiến lên vài bước đi tới thích nhan bên người hắn nâng lên tay huyền ngừng ở thích nhan trên vai, chính là cuối cùng lại nhấp khẩn khoe miệng không thể rơi xuống Rốt cuộc Ngụy Vương chỉ là ngoại Nam nhìn Ngụy Vương trầm mặt mà rũ mắt đứng ở một bên thích như đôi mắt xoay chuyển không khỏi lộ ra giảo hoạt tươi cười ta cảm thấy nhị tỷ tỷ không có thực xin lỗi ta lại không phải nhị tỷ tỷ làm không tốt sự Nhi tỷ tỷ cũng là người bị hại, có cái gì xin lỗi ta đâu? Kỳ thật tái ông mất ngựa nào biết phi phúc đâu. Trong cung sự giấu không được ngươi, ngươi hẳn là biết, là ta đem chuyện này đánh vỡ, náo đến mọi người đều biết. Hiện giờ kinh đô đều chỉ nói Thái hậu cùng Hoài vương ở trong cung đánh vờ thích loan cùng hoàng đế sự. Nhưng Thích Như xuất thân thừa ân công phủ, thừa ân công căn bản sẽ không vì thích nhan che lớp, nàng nhất định cũng biết, chẳng sợ kinh đô lời đồn đãi không có nói cỡ, nhưng thích nhan mới là đầu sỏ gây tội. Lúc trước náo ra tới Thích nhan liền biết sẽ hại trong nhà tỷ muội Bằng không, nàng như thế nào sẽ thỉnh hoàng đế ban thưởng thích như đâu? Ta biết là nhị tỷ tỷ nháo ra tới. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc một lòng vì gia tộc trả giá tỷ tỷ đột nhiên không bận tâm gia tộc có chút kỳ quái, nhưng này ở thích như trong lòng tựa hồ cũng không cần trách cứ cái gì. Nàng lung tung mà gãi gãi chính mình bối tóc, ôm thích nhan làm lúc nói, nhưng phạm sai lầm không phải nhị tỷ tỷ nha. Hùng chi đại tỷ tỷ cùng bệ hạ làm như vậy sự, ta nghĩ không quan tâm. Liền tính nhị tỷ tỷ nén lẫn giận, kia sau này sợ cũng giấu không được. Bọn họ không chỗ nào cố kỵ, tất nhiên đến nháo ra tới, chuyện sớm hay muộn nhi. Nàng rất lớn thở dài. Nhưng cho dù là thở dài, kỳ thật cũng không có quá mức tối tâm cảm xúc. Chính là, hùng chi ta nghĩ, hiện giờ đều nháo ra tới, cũng hảo. Nhị tỷ tỷ không có gả cho bệ hạ, kỳ thật cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bệ hạ không quý trọng nhị tỷ tỷ, kia có lẽ nhị tỷ tỷ bên người có càng quý trọng người người đâu. Câu nói kia nói như thế nào tới. Trước mắt núi sông không niệm xa, không bằng liên lấy trước mắt người. Bệ hạ trong lòng có người khác, không gả cho hắn không có gì không tốt. Nhị tỉ tỉ thả sau này nhìn. Trên đời này, tất nhiên còn có chỉ trong lòng niệm nhị tỷ tỉ, tỉ người đâu. Thích như dung đùi đắc ý mà nói. Nhìn nàng ngược lại tới khuyên chính mình, thích nhan trong lòng lại khổ sở, giờ phút này cũng nhịn không được cười. Người như thế nào ngược lại khuyên ta đâu. Nàng yêu quý mà vớt muội mội bóng loáng mượt mà khuôn mặt nhỏ khuyên nhị tỷ tỷ đồng thời, cũng là khuyên ta chính mình nha. Vẫn là câu nói kia, nếu là bởi vì thích ra thanh danh, bởi vì như vậy như vậy chê cởi liền khinh chúng ta, ta đây gả cho hắn cũng không thú vị. Nếu là không chê ta, khi ta gặp được như vậy sự, ngược lại đau lòng ta bị bị khuất thương tổn người, người như vậy mới đáng giá ta phó thác trung thân không phải sao. Thích như tuy rằng tâm khoan, khá vậy không phải ngốc tử, tự nhiên nghĩ đến rõ ràng. Nàng cầm thích nhan tay cong lên đôi mắt gửi. Nhị tỷ tỉ, tỉ luôn là nghĩ phải đối cái này hảo, đối cái kia hảo, chính là cũng ngấm lại chính người đi. Trận này phong ba, người khác đều là bị liên lụy, chịu liên lụy không lớn. Chỉ có thích nhan, hậu vị bị sinh sôi đoạt đi, chẳng sợ thích như cảm thấy hoàng hậu chi vị chưa chắc như vậy hảo. Khá vậy biết, kinh đô sẽ có tiểu nhân cười nhạo thích nhan làm hoàng gia người vợ bị bỏ rơi. Nàng lại nhìn không được đi nhìn nhìn nguy vương, xoay chuyển đôi mắt, bị tư tư mà đối thích nhan tiếp tục nói, liền tính là phải đối ai hảo. Nhưng Nghị tỷ tỷ cũng muốn nhiều suy nghĩ, ai đối với ngươi hảo, ngươi lại đối hắn hảo, kia mới đúng." Ngụy Vương nhìn về phía Thích Như ánh mắt nhiều vài phần ôn hòa. "Ngươi nói rất đúng. Thích Nhan tưởng, đích xác hẳn là như vậy. Kiếp trước, nàng như vậy chu toàn, vì gia tộc trả giá hết thảy, lại thành chê cười. Nay một đời, nàng không làm như vậy thiện lương người, đối mỗi người đều như vậy hảo. Nàng liên làm một cái càng yêu quý chính mình người. Ai đối nàng hảo, đem nàng đặt ở trong lòng, nàng mới đối ai hảo." hào hảo, ta đều nói bụng. Thấy thích nhan còn tưởng cùng chính mình nói cái gì, thích như vội vàng bỏ qua tay nàng nhảy nhót hướng phía trước hiển lộ ra tới hoa lệ rộng mở phòng khách đi qua, vô cùng cao hứng mà nói, nhị tỷ tỷ hảo hảo cùng vương ra trò chuyện đi. Nàng nắm vội vàng lại đây ngân hoàn liền đi rồi, thích nhan kêu không được nàng, quay đầu đối ngụy vương cười nói, ta muội muội luôn luôn là cái khoan dung người. Sau này cho nàng tìm cái hảo nhân duyên. Ngụy vương thanh âm nhiều vài phần ôn hòa mà nói, Thích nhan đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nàng phía trước lấy đệ đệ cấp thích như tìm tốt nhân duyên. Hiện giờ thấy Ngụy Vương cũng nói như vậy, nàng liền dùng sức gật gật đầu. Vương ra nói rất đúng. Thích ra tìm muội ta chỉ có nảy một cái muội muội Nàng nói lời này mang theo vài phần cảm khái. Ngụy Vương lặng lặng mà nghe xong một lát, liền đối với nàng nói, nếu ngươi không chê ta nhiều chuyện, ngày sau ta ở trong quân giúp nàng chọn chọn. Hắn như vậy chủ động, nếu là thích nhan chính mình sự, hứa liền nguyện chuyển từ chối Nhưng thích như trung thân cùng hạnh phúc tổng so khác càng quan trọng, nàng cũng biết Ngụy Vương ánh mắt càng mẹ bén, càng có thể biết được một cái nam tử là tốt là xấu, rốt cuộc vô pháp cự tuyệt, nhẹ giọng nói, vậy làm phiền Vương ra. Không phải làm phiền, hẳn là. Ngụy Vương không thèm để ý mà nói. Thích nhan kinh ngạc nhìn hắn. Tao ý tứ là, nàng là ngươi cùng thích khác đường mội, nàng quá đến hảo, thích khác ở trong quân cũng có thể an tâm chút. Ngụy Vương chậm dài nói. Là như thế này sao? Thích Nhan cảm thấy nói không nên lời kỳ quái. Nhưng nàng nhìn Ngụy Vương ánh mắt bình tĩnh đôi mắt, rồi lại cảm thấy có lẽ chính mình là suy nghĩ nhiều. Ta muội muội hôn sự, kỳ thật đích sắc có chút phiền phức. Nếu không phải trải qua quá kiếp trước, ai sẽ biết nhiều năm trước tới nay luôn là làm ra yêu thương thê nữ tư thái thích nhị Lao gia sẽ không chút do dự vì cấp thích Loan Thu thập loạn sạp bán đứng chính mình thân sinh nữ nhi đâu. Thích Nhan nghĩ đến thích nhị Lao gia kia phó dối trá sắc mặt, không khỏi nhấp khẩn khoe miệng, đối Ngụy Vương nhẹ giọng nói, "Vương gia cũng biết Nhân thích loan sự thích ra đắc tội hoài Vương phủ Hoài Vương hắn đối ta hứa hẹn nói ngày sau hôn sự sẽ không liên lụy thích ra trí nữ ngày ấy hoài Vương tìm ngươi các ngươi nói chính là chuyện này Ngụy Vương đột nhiên nói Vương ra biết hắn tới đi tìm ta biết chỉ là gặp ngươi không việc gì ta liền không có hỏi đến đây là ngươi việc tư ngươi không muốn nói ta liền sẽ không hỏi kỳ thật cũng bất quá là đem một ít nói khai liền không có gì nhưng tuy rằng hoài Vương đáp ứng rồi ta Thích ra chỉ sợ không thể đối hắn buông tay. Trong đó duyên cớ, vương ra cũng nên biết. Thích ra chính mưu cầu cùng Hoài Vương liên hôn chế hành Ngụy Vương, sao có thể khinh phiêu phiêu mà buông tay, cùng Hoài Vương phản bội. Chỉ sợ thích như lúc này đây trở về, thích ra liền tất nhiên phải có động tác. Nghĩ đến đây, thích nhan do dự luôn mãi, liền đối với Ngụy Vương nói, nếu tới lúc đó ta cùng thích ra có phân tranh, vương ra, ta giúp ngươi. Ngụy Vương đánh gãy nàng nói nói, nếu giúp quá ngươi, Không có nửa đường ném xuống ngươi đạo lý. Thích nhan hốc mắt hơi nhiệt. Còn có, ta thật cao hứng. Cái gì? Ngươi gặp được việc khó, biết ta có thể trợ giúp ngươi, hiểu được xin giúp đỡ với ta, ta thật cao hứng. Nhưng ta không có gì có thể báo đáp vương ra. Ta không cần báo đáp. Chuyện này ta nhớ kỹ, ngươi không cần lại lo lắng. Thích ra muốn đùa nghịch ngươi. Nhóm, tổng muốn qua ta này một quan. Thả. Ngụy vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, ở thích nhan mở mịn ánh mắt lạnh lùng mà nói ta trông non công gần nhất quá đến là quá nhẹ nhàng, còn có thời gian mưu tính người khác sự. Hắn cười lạnh, liền nhiều vài phần mũi nhọn, thích nhan chính nhìn hắn phát ngốc, rất xa, thích như đã vây tay muốn bọn họ chạy nhanh đi ăn cơm. Nay bữa cơm, không tính náo nhiệt, khá vậy cũng không làm người cô đơn. Rõ ràng thích nhan là dọn nhà chi hỷ, nhưng quận chúa phủ lại không có người tới chúc mừng. Thích ra tự nhiên sẽ không. Nhà người khác, tự nhiên cũng sẽ không mạo trọc giận thích thái hậu cùng thừa ân công nguy hiểm tới cửa. Có thể ở thời điểm này tới làm bạn thích nhan, làm nàng không có như vậy lẻ loi canh giữ ở quận chúa phủ thê lương, không thua gì đưa than ngày tuyết. Khách và chủ Tân hoan. Chờ Ngụy Vương đi rồi, thích như liền cùng thích nhan cùng lăn đến quận chúa phủ chính phòng tùng tùng mềm mại trên giường lớn. Quận chúa phủ thật là xinh đẹp, nhị tỷ tỷ ta ở ngươi nơi này nhiều ở vài ngày. Nàng dối tung tóc, thay đổi áo ngủ nhẹ nhàng mà đối thích nhan nói. Ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu liền ở bao lâu. Nếu ngươi nguyện ý, vẫn luôn ở cung h Thích Như vẫn luôn ở nơi này, Thích Nhị lao ra tưởng tính kế nàng hôn sự liền không có dễ dàng như vậy. Thích Như ánh mắt sáng lên, đang muốn gật đầu, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến vội vàng tiếng bước chân. Lúc sau, Ngân Hoàn dẫn một cái hốt hoảng nhà Hoàn đi đến. Thích nhan nhận ra tới, đây là Thích Nhị thái thái bên người nha Hoàn. Như thế nào là ngươi? Thích Như cũng nhận ra tới, vội từ trên giường ngồi dậy tới nghi hoặc hỏi, là mẫu thân làm ngươi tiếp ta về nhà sao? Không phải. Này nhà Hoàn sắc mặt tái nhuận. Cấp thích nhan thỉnh ăn về sau vội hồng hốc mắt nôn nóng mà đối thích như nói, thái thái phân phó ta lại đây cấp cô nương chuyển cái lời nói nhi nói làm cô nương hảo hảo ở nhị cô nương trong phủ, đừng trở về. Lao ra, lao ra điên rồi. Hắn nói muốn đem cô nương gả cho hoài vương. 30, chương 30. Thích nhị lao ra tưởng đem nữ nhi làm bổi thường gả cho hoài vương, này thích nhị thái thái có thể đáp ứng sao. Phàm là thiệt tình yêu thương nữ nhi mâu thần, đều sẽ không làm nữ nhi nhảy cái này hố lửa. Hoài vương bị thích loan cấp khấu như vậy đỉnh đầu nón xanh, đều hận chết thích ra. Đem thích như gả đến hoài vương phủ, kia có thể quá cái gì ngày lành. Thích nhị thái thái mới trở về nhà, mới vừa vào cửa liền nghe được trượng phu đưa ra như vậy cái kiến nghị, nơi nào chịu đáp ứng. Nàng cung thích nhị lao ra đại xảo một trận, lúc sau liền mệnh nha hoàn lại đây nói cho thích như, trăm triệu không cần hồi thừa ân công phủ. Chẳng sợ trong lòng đối đại phòng tỉ mội tranh chấp lan đến chính mình nữ nhi bất mãn. Cũng đối nháo ra nhiều chuyện như vậy thích nhan rất nhiều phê bình kín đáo, mà khi thích nhị lao ra đưa ra loại này vô sỉ kiến nghị, thích nhị thái thái liền minh bạch, so với làm thích như lưu tại trong nhà mặc người thích cá, nhậm người đuồng nịch, còn không bằng đi đầu nhập vào thích nhan. Tốt xấu, thích nhan có thể bình bình an an thoái vị bắt được quận chúa tức vị, có thể thấy được ở hoàng đế trong lòng còn có vài phần phát lượng. Hiện giờ thích ra người đều dựa vào không được, đều một lòng chỉ niệm thích loan, chỉ có thích nhan cùng thích loan là đối đầu. Thích Nhan liền tính là vì cùng Thích Loan đối nghịch, cũng sẽ bảo vệ Thích Như. Thích Nhị Thái Thái nghĩ vậy chút, đơn giản khiến cho Thích Như không cần hồi thừa ân công phủ. Gạt cho Hoài Vương. Thích Như ngồi ở mép giường, nhìn đối diện chính mình khóc lóc nói chuyện nha hoàn, mở mị hỏi, là phụ thân ý tứ sao? Thái Thái nói lao ra thất tâm phòng đại phòng làm nghiệt này nha hoàn hoảng loạn mà nhìn thoáng qua trầm mặt không nói Thích Nhan, nuốt phía sau nói, vội đối rũ đầu không hẽ răng Thích Như nói, Thái Thái nói. Vinh quang thời điểm không thể tưởng được cô nương, như thế nào tới rồi hiện giờ ngược lại muốn cô nương đi gánh trách nhiệm. Hoài vương hận chết nhà chúng ta, gả cho hắn, kia không phải chịu chết sao. Đây cũng là thích nhị thái thái bất mãn duyên cớ. Đều là hoàng đế biểu muội nhưng biểu mội chung cũng phân ba bảy loại. Thích loan sáng rọi rạng rỡ, tự nhiên là hoàng đế cùng thái hậu trong lòng đầu một phần, không thể tranh phong. Nhưng còn lại kia thiếu thiếu vinh quang, cũng chỉ dừng ở nhiều năm như vậy bị cho rằng là hoàng hậu người được chọn thích nhan trên người. Đến nỗi thích ra cô nương khác, có thể được thái hậu cùng hoàng đế nhiều xem một cái đều tính đến không được. Ở hai cái đường tỉ từng người có từng người sáng rõ rưỡi lớn lên, thích như vẫn luôn là trong suốt người cái kia. Nhưng hôm nay thích loan sông đại họa, lại muốn chưa bao giờ có được đến chỗ tốt đường mội tới cấp nàng thu thập loạn sạc, thích nhị thái thái như thế nào có thể đáp ứng đâu. Phu thân, vì cái gì sẽ nói nói như vậy đâu. Thích như tiểu tiểu thanh mà nói. Còn không phải cái gì vì thích ra kia một bộ, cô nương đừng nghe lao ra. Biết thích như đánh tiểu chính là hiếu thuận hải tử, này nha hoàn liền khóc lóc đối thích như nói, cô nương đau lòng lao ra, kia cũng nhiều đau lòng đau lòng thái thái đi. Hôn sự này thái thái quyết không đáp ứng, cô nương cũng đừng làm cho người khác cấp hống nhà. Bằng không, thái thái đã có thể sống không nổi nữa. Nàng khóc lóc cùng thích như dặn dò rất nhiều, liền chuẩn bị trở về bồi thích nhị thái thái tiếp tục cùng thích nhị lao ra đối nghịch. Chờ nàng đi rồi, thích nhan mới về tới trong phòng, xem đường muội bất an mà nhìn chính mình. Đương nàng chính mình bị thương tổn thời điểm, cũng không để ở trong lòng. Mà khi là phụ thân mẫu thân gặp được những việc này, nàng liền không có biện pháp lại vô tâm không phổi. Người đừng lo lắng. Cái gọi là gả cho hoài vương bất quá là thích ra một bên tình nguyện, hoài vương không có khả năng đáp ứng. Thích nhan thanh ấm ôn nu an tưởng, lập tức làm thích như lòng tràn đầy bất an cùng hoảng loạn đều an tính xuống dưới. Nhị tỷ tỷ ý tứ là, ta sẽ không gả cho hoài vương đúng không? Tự nhiên, thích nhan nghĩ đến ngụy vương hứa hẹn không biết như thế nào trong lòng tràn ngập than ổn. Nàng không biết Hoài Vương có phải hay không đáng tin, cũng chưa bao giờ có tin tưởng Hoài Vương có thể hay không kiên trì chính mình lời hứa. Chính là, nàng tin tưởng Ngụy Vương. Ngụy Vương một lời nói một gói vàng. Chỉ cần hắn đáp ứng rồi sự, nàng liền tin tưởng vững chắc, hắn vĩnh viễn đều sẽ thủ được kia phân kiên trì. Nàng thanh âm quá mức kiên định, vốn dĩ hoang mang lo sợ thích như nhìn tươi cười dịu dàng, lại phản phất nhiều càng nhiều lực lượng tỉ tỉ, không khỏi nhẹ rộng hỏi. Là bởi vì ngụy nàng ở thích nhan nghi hoặc ánh mắt đột nhiên lắc lắc đầu, lại lộ ra thả lỏng biểu tình dựa vào thích nhan đầu vai nói, nhị tỷ tỷ nếu nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Vốn dĩ, vốn dĩ lòng ta là nghĩ, nghĩ nàng rũ rũ đầu nhỏ, lôi kéo thích nhan góc áo thấp giọng nói, phụ thân cùng mẫu thân hướng cử án tề mi vài thập niên, mẫu thân như vậy thích phụ thân. Ta không nghĩ mẫu thân vì ta cãi nhau, làm phụ thân chán ghét mẫu thân. Thích nhan ôm lấy chính mình muội trước Có lẽ chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, vì chính mình mẫu thân, vì chính mình phụ thân, vì cái gọi là cung cấp chính mình cẩm y ngọc thực như vậy nhiều năm gia tộc, nàng mới gả cho hoài vương đi. Không phải không biết hoài vương phủ là hố lửa, mà là biết rõ đó là hố lửa, vì chính mình đau lòng người nhà, nàng cũng nghĩa vô phản cố mà gả cho đi. Nhị thẩm là trên đời này đau nhất người của ngươi, ngươi nghĩ nhiều nàng, không muốn bọn họ phu thê phản bội là tốt. Chỉ là ngươi cũng muốn biết, ngươi là nàng mệnh căn tử. Ngươi vui sướng hạnh phúc, nhị thẩm liền vui sướng hạnh phúc. Ngươi cho rằng thỏa hiệp là vì nàng, nhưng kỳ thật nàng để ý trước nay đều không phải những cái đó. Nàng chỉ nghĩ ngươi hảo hảo, mình bạch sao. Nàng vô nghiêm túc đáp ứng rồi chính mình một tiếng mội mội bả vai nhẹ giọng nói, hoài vương hận thượng thừa ân công phủ, lại không phải ngươi làm. Ai gây ra sự, ai liền đi bình ổn, nơi nào có để cho người khác thế nàng chịu khổ sở đạo lý. Vô luận là trong cung vẫn là thừa ân công phủ, hiện giờ đều nháo đến túi bùi. Mỗi người đều ở lốc xoáy dây rủa thở không nổi. Nhưng lớn như vậy gió lốc, thích loan cái này đầu sỏ gây tội lại thoải mái dễ chịu, thái thái bình bình mà chờ làm nàng hoàng hậu nương nương. Vô luận là thích nhan vẫn là thích như, vẫn là thích ra người khác, đều sức đầu mẹ chán. Nhưng nàng chỉ cần vui sướng mà sinh hoạt, chờ người khác hy sinh, thành toàn nàng sở hữu tốt đẹp là được sao? Dựa vào cái gì? Ta cũng cảm thấy chuyện này không nên ta đi kết, cho nên phụ thân vì cái gì muốn ta đi bồi thường hoài vương. Ta cảm thấy kỳ quái vô cùng. Có cái gì hảo kỳ quái? Thế nhân đều nói thừa ân công phủ nhị lao già cùng thê tử cử án tề mi, phu thê mỹ mãn, phụ tử nữ hiếu, là kinh đô khó được hảo nhân phẩm. Khá vậy bất quá là ra vẻ đạo mạo thôi. Ai lại biết, thích nhị lao già phu thê tôn trọng nhau như khách hòa thuận, nhiều năm như vậy chẳng sợ chỉ có con gái duy nhất thích như cũng cũng không có tam thê tứ thiếp không có thứ tử thứ nữ duyên cớ, cũng bất quá là hắn trong lòng kỳ thật có không thể quên được ánh trăng nữ tử Lại có ai biết, hắn trong lòng luyến mộ người là hắn không thể để cặp người, bởi vì này phân quanh năm luyến mộ, chẳng sợ người nọ đã qua đời, nhưng hắn như cũ giữ gìn nàng lưu lại hài tử. Vì bảo hộ đứa bé kia, hắn đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh cực khổ. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại, Thích Nhan liền rũ xuống đôi mắt. Chính là phụ thân Mẫu thân nơi đó. Ta lo lắng Mẫu thân." Thích Như nhỏ giọng nói. Ở phụ thân cùng mẫu thân chung, nàng vẫn là càng để ý chính mình mẫu thân. Người quay đầu lại làm người truyền lời cấp nhị thẩm. Thình nàng không cần cùng nhị thuốc cầm ý. Chỉ sợ lúc này đây thích nhị thái thái liền sẽ bởi vì nữ nhi hôn sự cùng trượng phu ly tâm. Bất quá không muốn làm thích như lo lắng, thích nhan liền đối với nàng nói, chỉ làm nàng đi cùng nhị thuốc nói, trước đến có thể làm hoài vương đáp ứng rồi hôn sự này lại nói khác. Bằng không, một bên nhiệt tình, người được chọn hảo, hoài vương lại không đáp ứng, kia không phải hưởng phí sự. Thích như ánh mắt sáng lên. Nhị tỷ tỷ nói rất đúng. Việc này không nên chậm trễ. Ta phải làm người nhanh lên trở về nói cho Mộ thân. Nàng bất chấp mặc tốt dày, lẹp xẹp lẹp xẹp chạy ra đi phân phó người đi truyền lời, Thích Nhan thừa dịp lúc này nghĩ đến Mụ Vương nhắc tới Vương Đống bị thương khi biểu tình, trầm tư sau một lúc lâu, Mệnh Ngân hoàn ma mặc, viết một phong thư từ làm nàng truyền ra đi. Chờ tới rồi Thích Như Ân cần dạy bảo mà đem nha hoàn đưa đến cửa làm nàng hồi thừa ân công phủ đáp lời, trở về phòng, bò đến trên giường cùng Thích Nhan đầu cũng đầu ngủ chung, đột nhiên nói, "Nhị tỷ tỷ ta vừa rồi ở phủ cửa nhìn thấy thật nhiều tuần tra thị vệ, không biết sao lại thế này, còn dọa ta nhảy dự. Tuần tra thị vệ? Cũng không phải là. Mới vừa nhìn thấy thời điểm, ta còn tưởng rằng nhà chúng ta phạm vào sự, bị cấm vệ cấp vây quanh đâu. Tối tăm ánh đến, thích như quay đầu nhìn thích nhan, đôi mắt sáng lấp lánh, nhẹ nhàng mà nói, ai biết ta tráng lá gan đi hỏi mới biết được, nguyên lai là ngụy vương biết chúng ta quẩn chúa phủ ít người đơn bạc. Đơn giản khiến cho tuần tra vương phủ an toàn thị vệ liên quan liền chúng ta quận chúa phủ một khối cấp tuần tra lên, kinh sợ bọn đạo trích. Có nhiều người như vậy ở bên ngoài tuần tra, nay trong phủ thật là an tâm. Hoàng đế tuy rằng ban thưởng thích nhan quận chúa phủ, nhưng lại cũng không có ban thưởng hạ nhân. Thích nhan bất quá là từ thừa ân công phủ mang theo chút tâm phúc lại đây, quận chúa trong phủ sai xử người nhưng thật ra đủ dùng, chính là phòng vệ trong phủ hộ vệ lại không có. Chẳng sợ kinh đô là thiên tử dưới chân, đầu thiên ơi! Này quận chúa phủ phụ cận cũng đều là hân quý hào tộc, không có khả năng có cái gì bọn đạo trích, nhưng ở tại quận chúa phủ, tổng cũng làm nhân tâm không như vậy ăn ổn. Hiện giờ, Ngụy vương phủ tuần tra thị vệ đem quận chúa phủ nạp vào tuần tra phạm vi, nơi nào còn có nửa phần làm người lo lắng địa phương đâu. Thích nhan không khỏi ngẩn người. Vương gia không có đối ta đề qua. Muốn ta nói, muốn xem một người ở người khác cảm nhận chung phân lượng, không cần xem người khác nói nhiều ít, mà là nhìn một cái hắn sau lưng đều vì nàng làm nhiều ít. Thích như ho khan hai tiếng hử hử dựa sắt vào nhau vào tỉ tỉ ấm áp trong lòng ngực, cười tủm tỉm mà nói, ta ý tứ lả. Là... Vương gia như vậy có tâm, như vậy làm người suy nghĩ, nhị tỉ tỉ, ngươi cũng nhiều quan tâm quan tâm vương gia, đây mới là lui tới chi đạo nhà. Ngươi lại đã biết. Thích nhan cười nói, ta cái gì đều biết. Bất quá càng biết đến là, nếu hoài vương không đáp ứng thích ra đem ta gả cho hắn đề nghị, phụ thân phải thất vọng. Thích nhị lao ra đâu chỉ là thất vọng hắn ở trên triều đình bị mắng đến máu chó phun đầu. Đem thích như gả cho hoài vương, hòa hoan cùng hoài vương chi gian vết rách, thừa ân công tự nhiên cũng là nhận đồng. Chỉ là thừa ân công nhân bị ngụy vương mắng một đốn, không thể thượng triều, hiện giờ còn bị hoàng đế mệnh lưu tại trong nhà vì thích loan bị gả, bởi vậy thượng triều giữ lại rốt cuộc ngửa đầu thượng triều, như cũ ngăn nắp ngạo khí hoài vương người tự nhiên chính là thích nhị lao ra. Đương trên mặt hắn mang theo thân thiết kỳ hảo tươi cười, ở quần thần quý vị Hoàng đế chưa đã đến chờ thời điểm cùng Hoài vương đề cập chuyện này, nên diện đã bị Hoài vương thoá một ngụm. Lao tặc, bán nữ cầu vinh sao. Bán một cái nữ nhi cho bệ hạ, hiện giờ còn tưởng bán một cái nữ nhi cho bổn vương. Thứ ân công phủ như vậy thói quen bán nữ nhi, thật cho rằng đây là làm giàu chi đạo sao. Thật sự vô sỉ hạ tiện. Hoài vương nhục mạ làm thích nhị lao ra trên mặt ấm áp tươi cười đọc lại. Sau một lát, liền ở Hoàng đế bước chân phủ phiếm mà vội vàng tượng chiều, không đợi ngồi ổn, khoảnh khắc chi gian. Nữ xử nhóm buộc tội thừa ân công giáo nữ không nghiêm, thích ra trưởng nữ phẩm hạnh không hợp, dâm buôn vô tin tấu trường, như tuyết phiến giống nhau trụ tới rồi hoàng đế trên mặt. Hoàng đế trận tròn mắt. Ngụy vương đứng ở một bên, không tiếng động mà con con khỏe miệng. Hiện giờ, thừa ân công phủ nên không có thời gian dỗi lại đi tìm vô tội người đen đuổi. 31, chương 31. Người, các người. Hoàng đế nơi nào gặp được quá như vậy trận trượng. Nữ xử nhóm liên tiếp buộc tội, văn nhân miệng nên nhiều khắc nghiệt. Quân chúng tình cảm mãnh liệt. Liên tính là hoàng đế, nhất thời cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi, hắn nhìn hôm nay thượng triều, như cũ cao ngạo tự phụ Hoài Vương, nhìn hắn hoàn toàn không có thất hồn lạc phách, cũng không có chật vật ảm đạm thần thương, hoàn toàn không có nhân thích loan sự sinh ra nửa phần chật vật, vậy xem như đứng ở phía dưới như cũ ngạo mạn bộ dáng, thật sự làm hoàng đế xem bất quá đi. Hoài Vương từ nhỏ liền thường xuyên tiến cung, cùng hắn cùng lớn lên, cung cấp thích thái hậu đánh xem thưởng trọng ái. Vì mượn sức Hoài Vương, Thích thái hậu đối hắn luôn luôn đều vẻ mặt ôn hòa, có khi so đối hoàng đế càng tự hái chút. Đều là tuổi sắp xỉ thiên hoàng quý trọng, một cái là thiếu niên thiên tử, một cái là niên thiếu thân vương, trong lòng sao có thể không có đua đòi đâu. Bởi vậy đương thích loan chướng mắt hoài vương, một lòng chỉ nghĩ gả cho hắn thời điểm, hoàng đế trong lòng đắc ý cực kỳ. Hắn cảm thấy chính mình đường đường chính chính mà đánh bại hoài vương. Chính là hiện giờ, nhìn hoài vương hoàn toàn không có bị đà cách đến, hắn mặc danh cảm thấy thất vọng. Hoài vương như thế nào có thể như vậy thờ ở đâu. Hắn chẳng lẽ không nên cảm thấy mất mặt, không nên cảm thấy chính mình là cái kẻ thất bại sao. Chẳng lẽ không cảm thấy mất đi thích loan như vậy thế gian đáng yêu nhất cô nương, mà cảm giác được mất đi hết thẻ sao. Liên ở hoàng đế ngây người thời điểm, lại có người đã ở buộc tội thừa ân công. Lúc này đây đảo không phải cái gì không biết xấu hổ. Mà là quá khứ mấy năm một ít chuyện xưa. Đương hoàng đế chưa tự mình chấp chính, đối trong chiều hồ đồ. Hết thể đều dựa vào nghe theo thích thái hậu cùng thừa ân công chủ ý cùng ý tứ thời điểm, trong chiều một ít cùng thừa ân công cũng không hòa thuận chính trực Triều thần bị xa lánh, bị chén ép, thậm chí bị hám hại ra triều đình, từng người tình trạng bất đồng. Những cái đó chuyện xưa, hiện giờ đều bị sốc ra tới, chẳng sợ thích nhị lao ra đương trường rào biện, nói không có chứng cứ, bất quá là hiện giờ có người hám hại thừa ân công vu hoan hám hại, hám hại trung thần, khá vậy có người nói, lúc trước bị chèn ép hám hại triều thần có không ít đều là thế nhân đều biết lương thần. Thừa ân công bài xích chèn ép lương thần, này lại xem như cái gì? Ninh thần sao? Lại có thừa ân công phủ mấy năm nay ở Kinh Đô Cường Thế, môn hạ cũng có người làm ác sự, phản phất là trong một đêm đã bị người nói ra. Hoàng đế đã mông. Hắn không thể tưởng được bất quá là không có gì đặc biệt thượng chiều một ngày, thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy buộc tội thừa ân công tấu trương. Cái này làm cho hắn theo bản năng mà nhìn thích Thái Hậu liếc mắt một cái. Lại thấy thích thái hậu đã tức giận đến cả người phát run. Đều nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, trước mắt nếu chỉ là một sự kiện toát ra tới, thích thái hậu còn còn có thừa lực. Nhưng hôm nay lung tung rối loạn sự đều đôi ở bên nhau nện ở thích thái hậu trước mặt, thích thái hậu thế nhưng không biết nên trước phản bác cái nào. Chờ nhìn đến thích nhị lao ra đã bị đổ đến nói không rõ lời nói, thích thái hậu không khỏi âm trầm mà nhìn về phía đứng ở một bên trầm mê không nói Ngụy Vương. Ngụy Vương khỏe miệng như có như không ý cười. Làm thích Thái Hậu hận đến đôi mắt đổ máu. Hiện giờ đến bây giờ cũng không biết là Ngụy Vương ở sau lưng sinh sự, nàng liền sống hổ phí. Nhưng chẳng sợ biết Ngụy Vương ở nháo sự, Thích Thái Hậu càng để ý lại là Hoài Vương thái độ. Hoài Vương là thiệt tình hận thượng thích ra. Hiện giờ nháo thành như vậy, gã một cái thích như qua đi cho hắn hết giận, thật sự có thể làm Hoài Vương hồi tâm chuyển ý sao? Thích Thái Hậu tâm loạn như ma, tự nhiên đành phải vậy, càng bất chấp hỗn loạn ở này đó buộc tội những cái đó răn dạy Vũ Nhục thích loan tiếng mắng. Nàng vội vàng mà mệnh hoàng đế kết thúc lâm Triều vội vàng mà cùng đi rồi, như vậy thái độ, phản phất càng cam chịu một ít việc. Không nói lập tức chiều sau, những cái đó kinh đô trung lưu truyền thừa ân công huynh đệ bán nữ cầu vinh, cái gì sắp phong hậu thích ra đại cô nương hành sự hoang đường, cùng hoàng đế ngày ngày ở trong cung như thế nào như thế nào, chẳng sợ muốn phong hậu còn liên tiếp ra cung, còn có thừa ân công huynh đệ vì độc tài trong chiều quyền to như thế nào gian định, như vậy tiếng gió, không bao lâu đều chuyển tới thích nhan lốt thai Mấy ngày này, nàng cùng thích như ở quận chúa trong phủ quen thuộc nhà mới, cũng không có nơi nơi bên ngoài loạn đi. Quận chúa người trong phủ cũng không lớn ra cửa, đều vội vàng kiểm kê quận chúa trong phủ từ trên xuống dưới, còn có phần xứng đến các nơi đương trị. Chờ mấy tin tức này truyền tới thích nhan lỗ hai thời điểm, kinh đô từ trên xuống dưới cơ hồ đã tất cả đều đã biết. Ngân hoàn cùng thích nhan nói lên này đó thời điểm mặt mày hấn hở. Bên ngoài còn nói, chúng ta thích ra phẩm hạnh cao khiết. Kinh thường cùng như vậy bất kham nhân ra làm bạn cũng cũng chỉ có cô nương cùng tam cô nương. Tuy rằng thích nhan phong của chúa, nhưng ngân hoàn vẫn là cảm thấy kêu nhà mình cô nương càng thân cận chút. Hôm nay nhân nàng ra cửa chọn mua nghe được một ít việc, hưng phấn mà trở về cùng thích nhan nói. Tuy rằng hiện giờ đại cô nương sự nháo đến lung tung rối loạn, đều nói thích ra cô nương hoang đường, còn đều nói cô nương cùng tam cô nương ra nước bùn mà không nhiễm, còn bị xa lánh ra thích ra. Nàng cảm thấy như vậy sóng do thật sự thực làm người hà giận. Bằng không, chơ mắt mà nhìn đại cô nương xuân phong đắc ý, nàng một cái nha hoàn đều xem bất quá đi. Còn có cái gì? Còn có đại cô nương đã ra cùng đã trở lại. Thấy thích nhan cười cười, không để bụng, nhưng thật ra thích như một bộ rất tò mò bộ dáng. Ngân hoàng liền tiếp tục nói, nghe nói đại cô nương ra cùng chỗ nào cũng chưa đi, đi trước hoài vương trong phủ, nói muốn cùng hoài vương nhận lỗi, nói xin lỗi hắn, cầu hắn tha thứ chính mình. Nhao đến kỳ cục Đâu chỉ là kỳ cục Hoài vương đều phải tức chết rồi. Thật vất vả bày ra một bộ thờ ơ, như cũ cao quý bộ giáng thượng chiều hai ngày, làm người cảm thấy chính mình cũng không có thực để ý một nữ nhân, thích loan liền khóc lóc tới cửa, cầu kiến hắn. Hắn đóng cửa không thấy, thích loan liền ở cửa từng tiếng mà khóc lóc kể lệ chính mình bất đắc dĩ, khóc đến nhu nhược đáng thương, cùng hoàng đế như thế nào yêu nhau, như thế nào yêu nhau không thể bên nhau thống khổ đều phân tích cho hắn cùng ở hoài vương phủ vây xem chuyện tốt người nghe, còn cầu hắn tha thứ nàng, phản phất không tha thứ nàng, hắn chính là cỡ nào lòng dạ hẹp hỏi cửa nào lòng dạ hay hỏi, không phải cái đại trưởng phu dường như